là ta thua. Đối mặt Đường Nhiệm tuyệt đối vũ lực giá trị, Lữ Bằng liền tính lại không cam lòng, cũng không thể không nhận thua. Nếu thua, Lữ Bằng liền phải tuân thủ quyết định, đem vũ khí đôi tay đưa lên. Bất quá Đường Nhiệm cũng không lòng tham, cũng không có đem toàn bộ binh khí phòng vũ khí toàn bộ càn quét đi, mà là chọn mười mấy đem vũ khí liền dừng tay. Ra e đóng, Đường Nhiệm liền dẫn người nhắm thẳng dê đóng đi. Lữ Bằng tuy rằng ở phía trước nói muốn cùng đi, nhưng là tỷ thí đánh thua, hắn lao đại không cao hứng đâu. Lại sao có thể có thể sẽ cùng bọn họ cùng nhau hành động đâu. Tuy tiện nói một cái ai đều có thể nghe ra tới có lệ lấy cớ, môn liền phanh mà một tiếng đóng lại. Thật là cái không có độ lượng nam nhân. Phùng mộ biểu môi, nàng nhất khinh thường chính là loại này tự phụ kiêu ngạo, thua lại không có độ lượng nam nhân. Đường nhiệm rũ xuống con ngươi, nàng cảm giác lưu bằng người như vậy tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hôn nì không cần lo lắng lạc, nếu hắn dám cùng chúng ta tới âm nói, ha ha, nhân gia cũng không phải là dễ chọc đâu. Toa Lâm cười khanh khách hai tiếng, trong giọng nói có như có như không âm trầm. Toa Lâm là trí não, càng là đường nhiễm trí não quang hàn ra. Đối với nàng tới nói, toàn thế giới người đều không có đường nhiễm tới quan trọng, cho nên nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn đường nhiễm. Đường Đường, ở huấn luyện trong lúc, các ngươi đều phải kêu ta buột. Đường nhiễm nhàn nhạt nói, sau đó lại bổ sung một câu, chỉ cần ta một ngày so các ngươi cường, các ngươi cũng chỉ có thể kêu ta buột. Đường Đường gì đó, nghe được liền nhị con nữa, cái này xưng hô ngay từ đầu không phải chỉ có việt tấn như vậy kêu đến sao? Như thế nào chỉ chớp mắt tất cả mọi người như vậy hô? Kia e giờ, ta, ta cũng kêu ngươi bộ sao? Nhưng là ta là vừa nghe Đường Nhiễm nói như vậy, Vu Hữu Tâm có chút hoảng loạn, như là ôm vào trong ngực Hùng Bảo Bảo không thấy dường như. Không bảy hai lọ lì xỏ tạ chi long phượng song bảo. Đường Nhiễm sở sở Vu Hữu Tâm đầu, đáy mắt nhu hòa, ngươi tiếp tục kêu e giờ liền hảo. Vu Hữu Tâm lập tức vui vẻ ra mặt. Bởi vì ở chung hai bệnh thiếu nữ quan niệm chung, đường nhiễm là nàng e giờ, mà không phải bốt, cho nên chỉ có như vậy quan hệ mới có thể làm nàng cảm giác được can tâm. A. A. A từng tiếng đức quáng tiếng gào ở cách đó không xa vang lên. Phòng hộ cháo nháy mắt mở ra, không chỉ có đem đường nhiễm bảo hộ ở bên trong, cũng đem đường nhiễm bên người mấy người đều bao quát ở bên trong. Sóng âm công kích đến phòng hộ cháo thượng, chấn khai một tầng tầng ngọn sóng, như là đang ở nấu lăn nước gấm, không ngừng mà sôi trào. Bảo Hộ Thuẫn nhìn trước mặt một tầng màu lam nhạt phòng hộ cháo Mạnh Giao Vũ sử sốt. vì làm Vu hữu Tâm cùng Mạnh Giao Vũ càng thêm phối hợp an bài hạ huấn luyện cho nên đường nhiễm tối hôm qua liền cấp hai cái tân tiến thành viên phổ cập khoa học dị năng cùng với mặt thế chi thức đây là phòng hộ cháo có thể hòa giải ngươi Bảo Hộ Thuẫn tương đồng cũng có thể hòa giải ngươi Bảo Hộ Thuẫn bất đồng tương đồng chỗ ở chỗ đều có thể bảo hộ chính mình cùng người khác bất đồng chỗ ở chỗ ta phòng hộ cháo bảo hộ phạm vi ở hai mét trong vòng mà ngươi bảo hộ thuẫn có thể mở rộng khoảng cách. Đường nhiễm nhàn nhạt nói, làm toa lâm điều tra là từ đâu toát ra tới sóng âm công kích. Mạnh giao vu những mày, trong lòng thầm than, còn hảo còn hảo, nếu nữ nhân này cái gì đều sẽ nói, cũng quá đả kích người. Hiện thực chính là phải cho người hung hăng mà một cái tắt hai, cho nên đường nhiễm nhàn nhạt mà đánh cái hồi mã thương, phòng hộ cháo chống đỡ năng lực cường hãn, không chỉ có có thể chống đỡ tinh thần công kích, còn có thể chống đỡ vật lý công kích. Nói cách khác tinh thần lực so với ta thấp người vô pháp công kích đến ta, mà vật lý công kích liền tính là phi cơ đại pháo đều không gây thương tổn ta mảy may. Mạnh giao vũ lăng, ách nôn. E nọt phùng mộ quẻo trái đầu nhìn nhìn mạnh giao vũ, lại quẻo phải đầu nhìn nhìn bảo hộ mọi người phòng hộ cháo, lắc đầu nhún vai, ai, tục ngữ nói người so người muốn chết, hóa so hóa đến quang ngã. vu hữu tâm chắp tay trước ngực, mắt lấp lánh lập lòe, e giờ quả nhiên nị hại. Mạnh giao vũ thở dài đỡ chán. Chẳng lẽ nói hắn tình địch rốt cuộc từ toàn thể nam tính biến thành đường nhiễm sao? Thử nghĩ đem toàn thể nam tính cùng đường nhiễm phong tới thiên cân hai đoan mạnh giao vũ liền nhịn không được chua sốt gửi, hắn sao một cảm giác càng không có thắng lợi hy vọng. Rõ ràng, toàn thể nam tính vs. đường nhiễm, toàn thể nam tính đều rất thành tra. Hồn ị! Là sóng âm giả ai? Là thuần túy sóng âm giả Nga? Điều tra xong, Toa Lâm lập tức hội báo, không biết nàng nhìn thấy gì, thế nhưng hương phấn đến ngự khí chào dâng, Ngươi chạy nhanh đi cứu người đi. A, như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu sò tạ, như vậy ngọt manh tiểu lò ly đâu. Ác ác ác. Đường nhiệm hắc tiếng cái, nguyên lai like là lò ly không cùng sò tạ không phát tác. Nghe nói ngữ tỷ đều có chiếu cố đệ đệ muội muội yêu thích, nói tiểu lông chim cũng là ngọt mềm tiểu lò ly. Hai người quan hệ như thế nào liền kém như vậy nhất. Nhanh lên nha, hôn ị. Ở toa lâm luôn mãi thuốc dục hạ, đường nhiệm quay đầu công đạo một tiếng, làm mạnh giao vũ mở ra bảo hộ Thuẫn chính mình chạy tới thanh nguyên chỗ nhìn xem. Trong tầm nhìn, hai cái tiểu bao tử tay nắm tay hoảng loạn chạy trốn, bọn họ phía sau treo mấy chỉ tăng thi, tăng thi hành tẩu tốc độ cũng không mau, nhưng là so với hai cái hoảng không chọn lộ hải chỉ tới nói, đã xem như mau. Hai cái tiểu bao tử một nam một nữ, tiểu nữ hải thường thường quay đầu la lên một tiếng, mỗi kêu một tiếng đều sẽ làm tăng thi đình hai giây. Mắt thấy tăng thi liền phải đuổi theo bọn họ, đường nhiệm hưu một chút cùng hai cái tiểu bao tử đi ngang qua nhau vọt vào mấy chỉ tang thi vòng đây thân mình giống như do xoáy, căn bản làm người thấy không rõ nàng động tác, chi gian một mảnh ánh đao lạnh tấu xương, mặc phát phi dương. Chờ đến kia mặt tinh tế thân ảnh một lần nữa đứng yên, vây đổ nàng tang thi đều là đồng thời một đốn, như là bị điểm huyệt dường như. Hai cái tiểu bao tử ngơ ngác mà nhìn đường nhiễm vững bước, bước đi tới, chỉ cảm thấy nàng đi mỗi một bước tựa hồ đều đạp ở người đáy lòng chỗ sâu trong, hữu lực mà kiên định. Liên ở nàng nhích người kia một khắc, bị định thân tăng thi động tác nhất trí mà ẩm ẩm ngã xuống đất đầu mình hai nơi huyết lưu thành khê từ đầu đến cuối nàng biểu tình đều là bình tĩnh bình tĩnh ánh mắt là trầm tĩnh nếu thủy không kinh không sợ không cao ngạo không nóng nảy ở huyết tinh hoảng sợ bối cảnh trung, nàng tựa như sân vắng toàn bộ thong dong đến làm người ngạc nhiên tới gần đường nhiễm mới phát hiện hai cái tiểu bao tử nguyên lai lớn lên giống nhau như lúc là long phượng song bào thai bọn họ ăn mặc giống nhau kiểu dáng quần áo bài áo thun xứng bảy phần cao bồi quần yếm đơn giản thoải mái thanh tân. Hai cái tiểu bao tử đại khái chỉ có 5, 6 tuổi. Tiểu nữ hài ngắn ngủn tóc quăn rán nho nhỏ khuôn mặt hai má màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo đáng yêu. Đặc biệt là một đôi thâm mầu nâu xinh đẹp đôi mắt, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi dịu man, thoạt nhìn chọc người chịu mến. Tiểu nam hài đỉnh một đầu đoàn kỳ cục tóc, khuôn mặt căng chặt, ánh mắt sắc bén mà nhìn trầm trầm đường nhiễm. Trong đó để phòng càng là không chút nào che giấu. Đối với tiểu nam hải cảnh giác, đường nhiễm cũng không có cảm giác không vui. Ngược lại ôm lấy thưởng thức cùng vừa lòng, rốt cuộc đang ở mặt thế, nguy hiểm không chỉ có là tăng thi, còn có nhân tâm. Tên gọi là gì? Đường Nhiễm ngồi xổm xuống, cùng hai đứa nhỏ tầm mắt song song, đạm mạc biểu tình hơi nhu. "Ta kêu?" Câm miệng. Mụ mụ không phải đã nói rồi sao? Không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Tiểu Nam Hải lập tức lên sắc một tiếng, đánh gãy tiểu nữ Hải nói. Tiểu nữ Hải bị Nam Hải quát lớn, cái miệng nhỏ một bẹp, vành mắt lập tức liền đỏ. Một câu cảm ơn đều không nói, liền cái tên cũng không chịu nói cho, thật là cái có lễ phép hảo hài từ đâu. Đường Nhiễm cười như không cười mà nhìn Tiểu Nam Hải, ngoài miệng không lưu tình chút nào. Tiểu Nam Hải nhíu mày, biểu tình ngảo ngoảo, muộn thanh không ra. Một Một tiếng kêu gọi, ẻn e nói Phùng Mộ Vu Hữu tâm mạnh giao Vũ đã chạy tới, tang thi bị giải quyết, tiểu nữ Hải cũng không cần hô to, không, có sóng âm công kích, mấy người phát hiện sau liền chạy nhanh chạy đi lên cùng Đường Nhiễm tập hợp. Gì? Tiểu Hải tử Thấy hai cái tiểu bao tử, phung mộ kinh nghi một chút, nhìn về phía đường nhiễm, ánh mắt dò hỏi. Ở tận thế bùng nổ thời điểm, yếu ớt hài tử cái thứ nhất không chịu nổi dị năng lượng xâm nhập biến thành tăng thi. Tận thế lúc sau, sống sờ sờ tiểu hài tử liền rất khó gặp tới rồi. Thấy một đám người xa lạ tới gần, tiểu nam hải môi nhấp đến gắt gao, lôi kéo tiểu nữ hải không giấu vết mà sau này lui, đề phòng thần sắc càng sâu. Các ngươi cha mẹ đâu? Đường nhiệm dụ mắt, hỏi. Tiểu nam hải banh mặt chỉ là cảnh giác mà nhìn đường nhiễm đoàn người, một câu đều không tiếp. Phùng Mộ là cái nhiều có ánh mắt người a, vừa nghe đến đường nhiễm chủ động dò hỏi liền mơ hồ đoán được nàng ý tứ, lập tức ra mặt, treo lên nhất ôn nhu thân thiết gương mặt tươi cười, tiểu bằng hữu, ngươi ba ba mụ mụ đâu? Nơi này có rất nhiều tang thi sẽ cắn người nga, các ngươi hai tiểu hài tử ở chỗ này dù đã rất nguy hiểm, không bằng chúng ta đưa các ngươi về nhà được chứ? Nhắc tới ba ba mụ mụ, tiểu Nam Hải tối tăm con ngươi hiện lên thống khổ mà hắn phía sau tiểu nữ hải càng là hai mắt đấm lệ bà xa lên. Không bảy ba nửa đêm quảng bá, quang minh căn cứ. Mụ mụ biến thành quái vật. Ba ba cũng bị quái vật tan luôn. Ô ô Tiểu nữ hải cắn môi nước nở, cứ việc không có lớn tiếng khóc ra tới, nhưng kia nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu từng viên đi xuống rớt, nước nở thanh âm càng là thẳng tắp hướng người đấy lòng toàn làm người không tự chủ được mà toàn đôi mắt. Tiểu nam hải cắn răng, cố nén khổ sở ai đường nhiễm than nhẹ một tiếng, cuối cùng là không đành lòng, đi đến hai cái tiểu bao tử trước mặt, rồi tay đưa bọn họ ủm tiến trong lòng ngực, động tác không dung cự tuyệt, cường thế lực độ làm tiểu nữ hải sửng sốt một chút, mà tiểu nam hải rãy rủ một chút cũng không có đẩy ra đường nhiễm, không khỏi hảo não. theo ta đi đi, ta cũng đủ cường đại, có thể vẫn luôn đều bồi ở các ngươi bên người. bình đạm trong giọng nói có như có như không ôn nhu, như là bảy tháng sau giờ ngọ gió nhẹ, nhẹ nhàng mà thổi vào người trái tim, điểm điểm ấm áp, thư hoan cực kỳ. Ta không thể thay thế các ngươi cha mẹ, nhưng là nếu các ngươi nguyện ý nói, ta chính là các ngươi tỉ tỉ, các ngươi thân nhân, các ngươi dựa vào. Hai cái tiểu bao tử đều là cứng đờ, thân mình không tự chủ được mà phát run. Đường nhiệm thật sâu thở dài, có điểm đau lòng, lại có điểm bất đắc dĩ, có thể kiên trì không khóc, không cho ca ca thêm phiền toái. tiểu bối thực ghê gớm Nga, vẫn luôn bảo hộ muội muội, kiên cường lại bình tĩnh tiểu bảo cũng thực ghê gớm. Kỳ thật, ở nhìn đến bọn họ kia một khắc, Toa lâm cũng đã đem hai cái tiểu bao tử tư liệu biểu hiện ra tới. Nay một đôi song bào thai, tiểu nam hài gọi là nhạc di bảo, tiểu nữ hài gọi là nhạc di bối. Một câu, nhẹ nhàng, lại làm nhạc di bảo hòa thuận vui vẻ di bối cường giả vờ kiên cường hoàn toàn hóng mất. Hiện tại bọn họ chỉ là giống bị ủy khuất hài tử, ở nghe được đường nhiễm nói, liền giống như nhìn thấy có thể dựa vào cha mẹ, là hoàn toàn thả lỏng cùng ý lại. Hoa! Tâm phòng hỏng mất, hai đứa nhỏ rốt cuộc nhịn không được ôm đường nhiễm gào khóc lên. Lúc này, từ đường nhiễm trên người chậm rãi toát ra một vòng màu lam nhạt phòng hộ cháo, đem đường nhiễm cùng hai cái tiểu bao tử đều gắn vào bên trong. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, làm mẹ nọt phùng mộ mạnh giao vũ, vu hữu tâm đều là sửng sốt. Nhìn ghé vào đường nhiễm trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù tiểu nữ hải, mẹ nọt như suy tư gì. Chờ đến hai cái tiểu bao tử đều khóc no rồi, đường nhiễm lấy ra khăn tay cho bọn hắn sát nước mắt, sau đó từ vòng tay lấy ra hai khối sữa bò chocolate, tiểu bảo tiểu bối ngoan. Tỷ tỷ lúc sau muốn đi đối phó những cái đó quái vật, các ngươi là muốn đi theo tỷ tỷ đi đâu? Vẫn là về trước tỷ tỷ trong nhà, ở trong nhà chờ tỷ tỷ. Nhìn thấy cô Chocolet, hai cái tiểu bao tử không khỏi lộ ra gương mặt tươi cười, còn không có đem cô Chocolet nhét vào trong miệng liền nghe được Đường Nhiễm hỏi, lập tức hai chỉ tay nhỏ vương, một tả một hữu, an ý mười phần mà lôi kéo Đường Nhiễm tay tay háo, trong miệng một lời, một cái cường ngạnh mà kêu la, một cái nhút nhát mà khẩn cầu, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Đường Nhiễm gật đầu. Sơ sơ Nhạc Di bảo Nhạc Di bối đầu, nếu chờ hạ nhìn đến những cái đó quái vật thời điểm không cần sợ hãi, chỉ cần đứng ở tỷ tỷ bên người, những cái đó quái vật liền thương tổn không được tiểu bảo tiểu bối, nghe được không? Nhạc Di bảo Nhạc Di bối lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý. Tuy rằng mang theo hai cái tiểu bao tử, nhưng là bốn người huấn luyện kế hoạch vẫn là phải tiến hành, Mạnh giao Vũ như cũ đi theo hẹn nói, mà Phùng Mộ Vu Hữu Tâm như cũ đi theo Đường Nhiễm. Đường Nhiễm một bên giám sát Phùng Mộ cùng Vu Hữu Tâm huấn luyện, Một bên thường thường cấp hai cái tiểu bao tử phổ cập mạt thế chi thức. Liên tiếp 3 ngày, đường nhiễm dẫn người đi thanh trừ tiểu khu tang thi khiến cho không ít người sống sót chú ý, bị nhốt ở trong nhà người sống sót sôi nổi nghị cách làm đường nhiễm biết chính mình vị trí, lúc sau đường nhiễm đều không cần quyết định đi nơi nào, trực tiếp chạy tới có người sống sót đống lâu, trước cứu người, sau thanh trừ tang thi. Ngày 20130102 thời gian pm 952 trải qua 2 ngày toàn lực thanh trừ. 14 đống lâu toàn bộ bị thanh trừ xong, tổng cộng nghị cách cứu viện 27 người, 7 cái nữ, 20 cái nam. Mặt thế sợ hãi còn đặc biệt khắc sâu, không ai nguyện ý đi khác phòng ở cư trú, cho nên đều đoàn ở đường Nghiễm gia. Đường Nghiễm tuy có không kiên nhẫn, nhưng là thật muốn nhẫn tâm đem người đuổi ra đi nàng lại không đành lòng, đành phải nhắm mắt làm ngơ, vừa đến buổi tối liền mang theo Nhạc Di bảo Nhạc Di bối trở về phòng, tùy tiện bọn họ như thế nào lăn lộn. Đường Nghiễm phòng ở là tam phòng một tính một phòng bếp một phòng tắm phối trí. Thân là chủ nhân gia, Đường Nhiễm mang theo hai cái tiểu bao tử chiếm cứ phòng ngủ chính, hai cái phòng cho khách một cái rửa sạch ra tới cất giữ vật tư, một phòng khách đã bị ẻn e nọt phân phối cho nữ sĩ, các quý ông toàn thể trên sàn nhà ngủ dưới đất, may mà càn quét gặp thời chờ thu thập tới rồi không ít chẳng đông, bằng không bị cảm cho dù có bác sĩ xem đều không có dược ăn. Nơi này là Quang Minh căn cứ, nơi này không có đã chịu ô nhiễm. Cương giả bảo hộ, chúng ta cung cấp thủy, đồ ăn. Hoan nghênh người sống sót nơi này là quang minh căn cứ tiên tĩnh ban đêm đặt ở trong phòng khách radio đống nhiên tư phát ra một tiếng sóng điện từ kêu to xuất hiện một cái giọng nam không ngừng mà lặp lại một đoạn lời nói ai hơn phân nửa đêm mà nghe radio a phô mà phô nam nhân một đám bị đánh thức không kiên nhẫn mà tiếng oán than dậy đất Phòng ngủ chính tu luyện xong bồi nhạc di bảo nhạc di bối ngủ giấc đường nhiễm đống nhiên mở to mắt sâu thẳm đáy mắt hiện lên một tia lợi quang khẽ miệng giơ lên một mặt cười lạnh quang minh căn cứ quảng bá tin tức Rốt cuộc tới Quang minh căn cứ Phòng khách chung Rốt cuộc có người phản ứng lại đây Điên hỉ mà kêu to Đem tất cả mọi người đánh thức Tỉnh tỉnh Tỉnh tỉnh Chúng ta có hy vọng Chúng ta có hy vọng Làm gì a? Hơn phân nửa đêm ngươi phát cái gì điên Là căn cứ a, Người sống sót căn cứ a, Nơi này là quang minh căn cứ Nơi này không có đã chịu ô nhiễm cương giả bảo hộ Chúng ta cung cấp thủy Đồ ăn Hoan nên người sống sót Nơi này là Quang Minh căn cứ ra đi ô không ngừng mà lặp lại, bị đánh thức người đều sửng sốt một chút, ở nghe được một đoạn này phát thanh sau đều bị mừng như điên mà la to, hưng phấn vô cùng. Bên ngoài ầm ĩ thanh âm quả thực có thể so với đêm khuya cuồng hải party, hai chỉ tiểu bao tử không hề nghi ngờ mà bị đánh thức. Đường nhiễm liếc hạ mày, mặc quần áo, đứng dậy. Mở cửa, từng đợt điên cuồng gào giống cùng Chu lên cơ hồ đột phá cao âm cực hạ, hỗn hợp hoang khang sai nhịp giống tiếng ca, gõ chén chụp bàn va chạm thanh, a a a a. Ha ha ha ha, các loại hưng phấn quá độ thanh êm hội tụ ở bên nhau, chỉ làm người cảm giác đầu não phát vượng, màng thai đau đớn. Vô luận là ở trên hành lang, vẫn là ở trong phòng khách, cũng hoặc là ở trong phòng bếp ngủ dưới đất nam nhân đều hưng phấn mà đoàn thành một vòng, cuồng hô gọi bậy, nhảy nhót lung tung, nháy mắt làm đường nhiễm có loại tiến vườn bách thu xem con khỉ hảo giác. Thật là hảo một hồi quần ma loạn vũ, nhan nhạt phúng tiếng cười thổi qua bên hai, hải tới cực điểm không khí tức khắc một tạm mọi người đôi mắt đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía thanh em khởi nguyên chỗ đường nhiệm ngước mắt sâu thẳm con ngươi bình tĩnh nếu thủy thanh lệ dung nhan mặt vô biểu tình thân ảnh tinh tế tư thái thông dong vương bước đi tới trong lúc lơ đễng hấp dẫn tầm mắt mọi người không bảy gian nan chờ đợi thí nghiệm nhân tâm nàng dụ qua chỗ mọi người liền tự động tách ra một cái thông lộ không dám chở nàng mảy may đi đến phòng khách trung ương, nhỏ dài bàn tay trắng vừa nhấc đem ra đi ốp đóng lạnh giọng hỏi Hơn phân nửa đêm xảo cái gì? Ngươi đóng làm gì a Đó là người sống sót căn cứ phát ra quảng bá. Ngay từ đầu kêu la nam nhân tức giận chất vấn. Đường nhiễm biểu tình nhàn nhạt, nhạt, không phải đều lặp lại như vậy nhiều lần sao ngươi còn muốn nghe đến hừng đông a Không biết là bởi vì đường nhiễm biểu tình quá bình tĩnh, vẫn là bởi vì nàng thái độ quá bình tĩnh, hương phấn đến nhiệt huyết sôi trào mọi người đều chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Tăng thi ở ban đêm hoạt động so ở ban ngày hoạt động thường xuyên. Muốn đi người sống sót căn cứ nói liền ban ngày rời đi, rời đi trước mỗi người có thể lánh đi chính mình 3 ngày đồ ăn, từ viện tấn cùng ẹ e nọt phụ trách. Nói tới đây, đường nhiệm híp híp mắt nhìn quét chung quanh một vòng, ánh mắt sâu thẳm, nếu có người muốn động thủ đột nói, giết. Hai chữ, giết, lời ít mà ý nhiều. Ném xuống một câu, đường nhiệm liền trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Thời gian, am 0700. Đường nhiệm đúng giờ tỉnh lại, đánh răng rửa mặt, sau đó tiến không gian làm một giờ cách đấu huấn luyện. Ra tới thời điểm, hai cái tiểu bao tử ngồi ở đủ để đưa bọn họ cấp bao phủ thật dày đệm chân sưng sờ. một cái dương miệng áp, một cái hai mắt đấm lệ mông lung mà xoa đôi mắt, rõ ràng một bộ tựa ngủ phi ngủ tựa tỉnh phi tỉnh trạng thái. Tỉnh. Đường Nhiễm sờ soạn một chút hai đứa nhỏ gương mặt ngủ ra vết đỏ tử. Tỷ tỷ. Nhạc Di bối dại ra ánh mắt hoàn hồn, ôm Đường Nhiễm cổ thân mật mà mặt dán mặt, cười khanh khách, "Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành." "Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành." Nhạc Di bảo phục hồi tinh thần lại. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ cường trang nghiêm túc. Đường nhiễm nhợt nhạt cười, buổi sáng tốt lành. Đem đầu giường chiếc tốt quần áo lấy tới, đường nhiễm một bên cấp nhạc di bối mặc vào, một bên giáo nhạc di bảo chính mình xuyên, nữ muốn phú dưỡng, nhi muốn nghèo dưỡng gì đó tuyệt bích là chân lý. Chờ hai đứa nhỏ đều thu thập hảo thời điểm đã là 8 giờ, ngồi ở trên bàn cơm, phát hiện ít nhất có một nửa người rời đi. Bụt, chúng ta khi nào rời đi a? Trên bàn cơm, mạnh giao vũ hỏi ra đại gia tiếng lòng. Có người sống sót căn cứ chuyện này làm tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ. Mạnh giao vũ tự nhiên cũng là muốn đi. Đường nhiễm buông trên tay chén, ta phải đợi người. Đáng người. Mạnh giao vũ sửng sốt, chờ ai? Chờ bao lâu? Đường nhiễm liếm mi, sáng sớm không thích mở miệng nói chuyện, kết quả là ăn cháo không nói lời nào. E nó tự nhiên mà tiếp nhận câu chuyện, chúng ta đã từng cùng ba cái bằng hữu từng có ước định, lại ở chỗ này chờ bọn họ 10 ngày, nếu 10 ngày sau bọn họ cũng chưa tới nói. Chúng ta liền rời đi nơi này, đi gần nhất căn cứ. Mười ngày. Kia hiện tại đệ mấy thiên. Không tính hôm nay nói, còn có năm thiên. E nọt mấy đạo. Nếu bọn họ trở về tìm các ngươi nói đã sớm tới, còn dùng đến muốn các ngươi chờ như vậy nhiều ngày sao? Hiện tại quang minh căn cứ quảng bá đều phát ra tới, phòng trừng đều chạy tới quang minh căn cứ đi. Nói không trừng nhân ra liền ở quang minh trong căn cứ đâu. Bên hai, dịu dít thanh âm làm sáng sớm tưởng hảo hảo ăn đốn bữa sáng đường nhiễm không vui. Nặng nề mà go một tiếng gắt xuống chén. Thế giới thanh tĩnh. Chưa hôm đó, lại có mấy người rời đi. Đường Nghiễm không phải không biết những người này suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là coi trọng nàng Vũ Lực, nghĩ nếu có thể khuyên phục nàng lời nói, bọn họ dọc theo đường đi liền có cái bảo tiêu hộ tống, bằng vào không chiếm tiện nghi bạch không chiếm ý tưởng tới dò hỏi một chút nàng ý tưởng mà thôi. Hiện tại, lưu lại người bao gồm Đường Nghiễm, Nhạc Di bảo Nhạc Di bối ẹ nọt phùng mộ vu hữu tâm mạnh giao vũ ở bên trong, còn có 13 cá nhân. Chín nam bốn nữ. Nhật tử từng ngày quá, đường nhiệm không nổi, một chút đều không nổi, liên quan nhạc di bảo nhạc di bối ẹ nọt phùng mộ vu hưu tâm mạnh giao vũ cũng không nổi, nhưng là nàng không nổi không đại biểu người khác không nổi a Một nguyệt bảy hào buổi tối, vô nguyệt, đầy sao hy quả. Bóng đêm như là một trương mật không thể phàn đại võng không kiêng nể gì mà ngầm chiếm mỗi một tấc có thể tới không gian, ẩn nút ở hắc cám chỗ sâu nhất, nơi nơi đều tràn ngập tử vong, tuyệt vọng mà hiểm ác hơi thở phương thím Chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm a Trong bóng đêm, một cái giọng nữ ngữ khí dây ruột, nói cái gì đều là bọn đã cứu chúng ta, hiện tại chúng ta đem lương thực tất cả đều lấy đi, có thể hay không quá mức vòng ân phụ nghĩa? Phi! Hiện tại nói loại này lời nói trang cho ai xem đâu. Ngươi nếu là không nghĩ lấy liền lăn trở về đi, lão nương cầm lương thực cùng hùng tử bọn họ trốn chạy, so ở chỗ này hoa ngồi ăn lên núi không khá hơn nhiều. Một cái khác giọng nữ chanh chua mà phản mắng một câu. Chính là chính là, nếu không phải đường nhiễm kia nao thiếu không đi, ẹ nọt mới sẽ không lưu lại nơi này đâu. Rõ ràng, đây là một cái coi trọng ẹ nọt nữ nhân. Vừa đến tận thế ai không chạy a Liền cái kia đường nhiễm đầu gốc có bệnh, nói cái gì chờ 10 ngày, ta xem người khác đã sớm chạy tới quang minh căn cứ, liền nàng ngây ngốc ở chỗ này chờ. Cái kia tranh chua thanh âm nhịn không được lại lần nữa oán giận, nghe tới là oán hận chất chứa đã thâm. Ta chờ không đợi cùng ngươi có quan hệ gì. Đột nhiên, Một cái lạnh đến băng điểm thanh âm ở phía sau bọn họ vang lên, ghé vào khóa cửa biên mấy người phụ nhân đều là đồng thời cứng đờ. Ta đã nói rồi, nếu các ngươi muốn rời đi nói, lanh cá nhân ba ngày lương thực liền có thể đi rồi, không ai ngăn đón. Ba ngày lương thực ai đủ a? Không biết là cái nào nữ nhân thấy bị đánh vỡ, dứt khoát ngạnh khí mà kêu la lên, chúng ta cũng không biết quang minh căn cư ở nơi nào, vạn nhất lộ trình qua xa. Chúng ta ở còn không có tìm được quang minh căn cứ liền đem đồ ăn ăn xong rồi nên làm cái gì bây giờ à? Chẳng lẽ các ngươi đều không tính toán ở trên đường thu thập vật tư? Có toa lâm an trí bên phải trong mắt khổng màn hình mạng, cho dù ở trong bóng tối, đường nhiễm cũng có thể đủ rõ ràng mà thấy rõ mấy người phụ nhân không chút nào che giấu oán hận biểu tình. Muốn thu thập vật tư còn không phải là phải đối phó những cái đó tang thi sao, ta cũng không nên. Dù sao ngươi có như vậy nhiều lương thực, cho chúng ta một chút sẽ chết à? Đột nhiên, Cái kia tranh chua thanh âm ai oán vẫn nộm mà tiêm thanh chất vấn một tiếng. Các ngươi vừa rồi không phải còn thương lượng đem ta sở hữu lương thực đều trộm đi sao? Đường Nhiễm Vân đạm phong khinh mà nhắc nhở các nàng. Này nơi nào là ngươi lương thực? Rõ ràng chính là ngươi cái này cường đạo đầu lĩnh không hỏi tự dứt mà từ các gia các hộ trùng vơ vét trở về. Cái kia tranh chua thanh âm gầm lên. Đừng nói cho ta, các ngươi ở trên đường nhìn đến 100 vạn sẽ ngoan ngoãn mà giao cho cảnh sát. Đường Nhiễm lạnh lạnh ngữ khí không có một chút ít dao động hiện tại là mặt thế, ngươi cho rằng kia vật vô chủ phải trải qua ai đồng ý? Nhưng cái đó bị chém quay đầu tăng thi. Ngươi ẹn e nọt, ta thoạt nhìn có như vậy hòa ái sao? Hoa ái đến làm các nàng đều cho rằng ta là một cái sẽ không phát giận người. Đường Nhiễm đột nhiên hỏi một tiếng. Không bảy năm chính khí nam suối rủ, tới. Đích xác, từ tiểu bảo tiểu bối tới lúc sau, nữ vương tính tình là ôn hòa rất nhiều. Ẹn e nọt hơi hơi mỉm cười, thanh âm ôn hòa. A, Đường Nhiễm bỗng nhiên xảo tiếu một tiếng. Ngựa khi ôn nhu, một khi đã như vậy, tiêu đêm nay ta liền càng thêm ôn hòa một chút hảo. Càng thêm hai chữ cắn đến càng trọng, nháy mắt làm ẹ e nọt nghe minh bạch bên trong thâm ý. Năm phút sau, trừ bỏ ngủ say hai đứa nhỏ, tất cả mọi người ở phòng khách tập hợp. Trong phòng khách, đường nhiễm ngồi ở duy nhất trên sofa, tiểu chân bắt chéo, cười như không cười, nàng bên cạnh người, Việt tấn cùng ẹ e nọt bảo hộ, một cái âm trầm mịt mờ, một cái tiếu lý tàng đao, mạnh giao vũ vu hữu tâm đi theo phùng mộ đứng ở ven tường. Đối với ẻ nọt Việt tân có thể như vậy gần gũi tới gần đường nhiễm mà tâm sinh hâm mộ. Đường nhiễm trước mặt, phòng khách ở giữa, mấy người phụ nhân bị trói thành bánh trưng, gặp vây xem, trong miệng còn bị đổ đồ vật để tránh các nàng đại xảo kêu to mà đánh thức hài tử. Đường nhiễm, ngươi đây là có ý tứ gì? Có cái lớn lên vẻ mặt chính khí, chính khí nam hét lớn một tiếng, tràn đầy tức giận, bị trói thành bánh trưng có hắn bạn gái. Đường nhiễm thân mình một hoài, một tay khởi động khuôn mặt, khỏe môi treo lên lười biếng ý cười Ngươi nếu là dám mở chói, ta liền dám đem ngươi đôi tay cấp băng. Kinh mạn nói chuyện phương thức, như là ở nói giỡn, nhưng là e nọt cùng Việt Tấn đã lấy ra gia hỏa, thực rõ ràng là muốn thực hiện đường nhiễm nói. Chính khí nam sắc mặt biến đổi, ngươi, các ngươi đây là coi mạng người với không có gì. Ta coi mạng người với không có gì. Đường nhiễm trào phúng cười, đưa ngươi xối dục các nữ nhân đi tranh thủ thời gian lương thực thời điểm, như thế nào không coi mạng người với có vật mà ngắm lại, nếu không có lương thực chúng ta sẽ có thế nào hậu quả. Ngươi nói hiệu nói vượng. Chính khí nam ngẩn ra, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bất quá thực mau liền bình tĩnh lại, chứng cứ đâu? Ngươi nói ta xúi dục các nàng trộm lương thực liền lấy ra chứng cứ tới. Nếu không có chứng cứ, ngươi chính là vụ khống, chính là phỉ báng. A, đường nhiễm khép cười một tiếng, khoe miệng rơ lên một mặt nhu mị ý cười, thanh âm càng thêm thanh mềm, là thế nào? Nàng nói, đúng thì thế nào? Như thế khí phách, như thế đúng lý hợp tình, hoàn toàn không sợ chọc giận trung oán. Nói xong còn một bộ cười ngâm ngâm biểu tình nhìn đại Nam Hải, như là ở chờ mong hắn sẽ cho ra thế nào phản ứng. Chính khí Nam ngần ra, nhanh chóng phản ứng lại đây, xoay người liền đối mọi người tức giận than khái nói, các huynh đệ, tận thế bùng nổ lúc sau, chúng ta bên trong cũng có không ít người đi theo đi đối phó tăng thi, trong khách phòng chứa được lương thực cũng có chúng ta phân A. Hiện tại không ít người rời đi, tiết kiệm được không ít lương thực, theo lý mà nói chúng ta còn có thể quá một đoạn thời gian không lo ăn uống, nhưng là lúc này lại có người chơi nhằm vào. Rõ ràng chính là muốn đem chúng ta đều bước ra đi, chính mình độc chiếm lương thực. Đường nhiễm đấy mắt xẹt qua một kia hứng thú, xem ra người này lật ngược phải trái năng lực nhưng thật ra cường nhân nhất đẳng. Chúng ta cũng giết quá tăng thi, ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi ra ngoài. Còn không bằng nói chúng ta giết tăng thi, bắt được vật tư dựa vào cái gì làm ngươi xử trí chí a? Chính là chính là bạ lạ bạ lạ. Quả nhiên, chính khí nam tùy tiện châm ngòi hai câu, mọi người liền sinh ra dao động. Nhìn về phía đường nhiệm ánh mắt đều mang theo trách cứ cùng án giận. Vì gian luyện 5 người thân thủ, đường nhiệm chỉ là đứng ở một bên giám sát, căn bản liền không có xuất thủ qua, bởi vậy bọn họ cũng không biết đường nhiệm thực lực trình độ, chỉ là đơn thuần mà cho rằng mạnh nhất ẻ nọt Việt tấn thích đường nhiệm, cho nên dung túng nàng mà thôi. Đường nhiệm đạm nu cười, đang muốn muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đột nhiên đứng lên hướng tới mép giường đi đến, đột nhiên kéo ra cửa kính sắt đất che nắng bức màn, Nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh đến làm người tuyệt vọng hát cám. Nơi đó, có lưỡng đạo hát ảnh ở bóng đêm chạy như điên, xâm nhập đường nhiễm tầm nhìn giữa, dần dần tới gần nàng sở tại. Hình ảnh phóng đại, lại phóng đại, chẳng sợ hát đến nhìn không thấy đối phương mặt, đường nhiễm cũng đoán được hai người thân phận. Đường nhiễm mắt phải mang không chế màn hình có thể thấy ở trong đêm tối như là bọ chó hai chỉ, không đại biểu những người khác có thể nhìn đến, thấy đường nhiễm ánh mắt thâm trầm mà nhìn ngoài cửa sổ. Ế nọt Việt tấn đều là vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình. Nữ vương, làm sao vậy? Ế nọt nghi hoặc. Bọn họ tới. Đường nhiễm khẽ miệng gợi lên một mạt tùng khẩu khí ý cười, một lần nữa đi trở về đến trên sofa ngồi xuống. Nguyên bản còn rất có hứng thú đầu cái này chính khí nam, nhưng hiện tại lại không có cái loại này tâm tư, dứt khoát mà xua xua tay, không hề kiên nhẫn mà ghét bỏ nói, ta không nghĩ tái kiến các ngươi, cầm lương thực liền cho ta có bao nhiêu vân lăn rất xa một đám người tức khắc sắc mặt khó coi xuống dưới. ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta lăn? ngươi là quạng hành nào a? lao tử liền không đi rồi, xem ngươi có thể đem lao tử thế nào. dựa. này nữ nhi nên không phải là náo tàn đi, ngươi làm lao tử đứng lao tử đều không có kén ngươi, ngươi thế nhưng còn đặng cái muối thượng mắt. nghe vậy, mọi người lập tức tản nổi. não cái cọp ẩu nào, càng xảo càng liệt. một đám trừng mắt đường nhiễm mục trừng dũng nức, phảng phất gặp được chính mình kẻ thù giết cha dường như. Mà Đường Nghiễm còn lại là ngồi ở chỗ kia, trước sau treo cười như không cười mà tươi cười, đáy mắt quang mang càng thêm lạnh băng, nàng ghét nhất tầm ý không thôi địa phương. Chờ đến mọi người đều ồn ào đến không sai biệt lắm, Đường Nghiễm bỗng nhiên a một tiếng, đạm bạc cánh môi xinh đẹp cười, xả ra một mặt giống như phủ dung sớm nở tối tàn lệnh người kinh diễm mỹ lệ, nàng ánh mắt thủy quang liễm diễm, luya khí càng là ôn nhu như nước, cúc cho ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bỗng nhiên mà đến mỹ lệ làm tất cả mọi người sững sốt một chút thuần nửa ngày không có phản ứng lại đây. ôn nu ngữ khí lạnh băng lời nói, cực không phối hợp. e nọt khép cười một tiếng, có chút thương hại mà nhìn này đàn khắc khẩu không thôi người, xem ra nữ vương là thật sự sinh khí, bằng không đều sẽ không cười đến như vậy sán lạn. việt tấn phùng mộ mạnh giao vũ vu hữu tâm ngạc nhiên mà nhìn trầm trầm đường nhiễm, bọn họ là lần đầu tiên thấy đường nhiễm cười đến như thế sán lạn. ôn nu không khỏi nghĩ hoặc loại tình huống này không nên sinh khí sao? đường nhiễm phun ra một câu sau, kỳ dị mọi người nửa ngày đều không có lên tiếng. Nhĩ Tiêm hơi hơi vừa động, Đường Nhiệm ánh mắt nhìn về phía E Nhoạt, nhàn nhạt nói, tới, mở cửa. E Nhoạt gần ra, vừa rồi cũng nghe đến Đường Nhiệm nói nói như vậy, tới. Trong ốc điện quang hỏa thạch, hắn đung nhiên liền ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ nữ vương nói chính là Đinh Thiếu Tinh tiểu hắc tiểu bạch bọn họ tới? ở tất cả mọi người không rõ nguyên do trong ánh mắt, luôn luôn bình tĩnh ôn hòa E Nhoạt thế nhưng kích động ba bước cũng làm hai bước mà đi đến mở cửa. Ngoài cửa. Trừ bỏ yên tĩnh đen nhánh hành lang, không có bất luận kẻ nào. Nữ vương Rất nhiều dưới tình huống, ẹ e nọt đều là thói quen kêu đường nhiễm nữ vương, sửa đúng vài lần ẹ e nọt đều không muốn sửa miệng, đường nhiễm cũng liền không dối dám điểm này. Đường nhiễm chỉ là nhìn ngoài cửa, đôi tay đặt ở trên đùi, ánh mắt chuyên chú Không biết như thế nào, ẹ e nọt phản phất sẽ biết đường nhiễm là nghĩ như thế nào, cũng đứng ở cạnh cửa, lặng lặng mà chờ. 076 H Bạch Huynh đệ đến, S Đại học Một đám người không thể hiểu được mà nhìn bọn họ hai cái, suy đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một phút, hai phút, ba phút, năm phút đi qua, ngoài cửa vẫn là không có người. Chính khí nam nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì đại nhân vật muốn lên sân khấu, kết quả đợi năm phút đều không có phát sinh chuyện gì, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, vừa rồi điều động lên không khí hiện tại đều tan. Đường nhiễm, đừng nghĩ thay đổi đề tài. Chính khí nam ánh mắt âm trầm. Cao điệu thanh âm lập tức đem mọi người lực chú ý đều kéo lại, lương thực chính là chúng ta thu thập tới, không phải ngươi nói như thế nào phân phối liền như thế nào phân phối. Đích xác, lương thực là bọn họ này đó tay chói gà không chặt người đi bắt được, nhưng là trông coi bảo tàng cự long chính là ẹ nọt mấy người bọn họ ra tay xử lý. Nhĩ tiêm giật giật, đường nhiễm mắt điếc thay ngơ, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Viễn tấn, nhàn nhạt phân phó, đi chuẩn bị ăn. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía phung mộ, đổ nước đi, muốn ôn. Việt tấn cùng Phùng mộ đều là sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại đây, hảo. Ngươi, nhìn thấy đường nhiễm làm lơ chính mình, chính khí nam sắc mặt khó coi, trong mắt toán giận đều phải bính ra sắc ý, một tiếng lạnh rộng chất vấn giống to mà ra, chỉ tiếc mới giống ra một chữ đã bị người đánh gãy. Nữ vương, một tiếng kêu gọi truyền vào mọi người bên hai, mọi người tầm mắt rời đi. Đường nhiễm ngứt mắt, cùng toàn trường mọi người giống nhau, chuyển hướng về phía cửa chỗ. Cửa sắt cửa gỗ rộng mở hai cái thân cao tương đương thiếu niên độc thân chống đỡ cạnh cửa, một tả một hữu, eo đều có điểm cong, hồng hộc mà liên tục thở dốc, trên người còn có một cái đại bối túi, nhét đầy đồ vật. hai cái thiếu niên diện mạo như là cùng cái dấu vết trên có khắc ra tới, một trương sỏ tả trắng non hoa hoa mặt mạo manh khí, hỗn độn kiểu tóc, hắc bạch hôn sắc vận động trang, ngay cả hàng hiệu giày đều là giống nhau như lúc. giờ phút này, bọn họ biểu tình nôn nóng chung mang theo khó có thể tự ước khủng hoảng, ở nhìn đến đường nhiễm kia một khắc hốc mắt đều đỏ một vòng. Đường nhiễm liếc hạ mày, trực tiếp hỏi, phát sinh chuyện gì? Nữ vương, ngươi cứu cứu tinh ca đi, hắn bị nhốt ở S đại học. Tiểu Bạch lập tức tiến lên, khẩn cầu nói. S đại học. Đường nhiễm không thể hiểu được, hắn đi nơi đó làm cái gì? Trạm ca bị nhốt ở S đại học, tinh ca đi cứu người, nhưng là hắn đi vài thiên đều không có tin tức, cho nên chúng ta, chúng ta liền tiểu Bạch biểu tình có chút hoảng loạn. Chúng ta liền tới tìm ngươi. Tiểu Hắc bổ sung xong Tiểu Bạch nói. Ê đại học A. Đi trước ăn một chút gì, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, liền tính muốn cứu người cũng đến dưỡng hảo tinh thần lại đi, vốn dĩ thân thủ liền kém cỏi, mà hiện tại càng là làm người xem đều trứng mắt, cấp tăng thi đương ăn khuya còn kém không nhiều lắm. Đường nhiễm một phen lời tuy nhiên nói không lưu tình chút nào, nhưng là tiểu hắc tiểu bạch lại lập tức toán mũi. Tuy rằng bọn họ cùng đường nhiễm quen biết thời gian không dài, nhưng đều là qua mệnh giao tình, tự nhiên là minh bạch đường nhiễm này một phen lời nói là có ý tứ gì lập tức thật sâu mà nhìn Đường Nhiễm, châm miệng một lời, cảm ơn. Đường Nhiễm xoay người, chỉ để lại một mạt mảnh khảnh bóng dáng. Thanh âm vươn xa, ăn xong đồ vật liền cho ta ngủ đi. Một chút, phòng khách chỉ có cùng Đường Nhiễm rằng còn một đám người. Một lần nữa ở trên sofa ngồi xuống, Đường Nhiễm đã không có ngay từ đầu hảo tâm tình, ở do dự một giây đồng hồ chính mình giải quyết cùng ném cho Än Nọt giải quyết giữa hai bên quyết đoán lựa chọn người sau. Đứng dậy hướng tới phòng đi đến, thanh âm lạnh lùng, Än Nọt, giao cho ngươi xử lý. E nọt mẩn ra, thực mau phản ứng lại đây, dơ lên ôn nhã cười, tốt, bụt. Đường nhiễm không biết E nọt là như thế nào giải quyết, dù sao ngày hôm sau lên thời điểm, trừ bỏ mấy cái người một nhà, người khác đều biến mất đến không còn một mảnh. Liên tiếp mấy ngày, Tiểu Hắc Tiểu Bạch xem như đầy đủ thể nghiệm tới rồi mặt thế nguy hiểm, mỗi ngày ăn không đủ no, còn không thể tắm rửa, thời thời khắc khắc cảnh giác tăng thi, buổi tối ngủ phía trước bọn họ đều phải kéo đuối bao tiến hành cắt lượn chế. đương nhiên, đi vào Đường Nhiệm nơi này lúc sau. Hết thể bất hạnh có thể ngưng hẳn. Có đồ ăn có thể ăn no, có nước gấm có thể tắm rửa, ngủ còn có thể hoàn toàn yên lòng, bình phàm hạnh phúc làm hai huynh đệ trong lòng cảm động không được. Ngay hôm sau, hai huynh đệ đánh ngáp tao cái gáy rời giường thời điểm, trong lúc nhất thời còn phân không rõ thời gian địa điểm. Hắc, vài giờ. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh sáng, ngáp một cái, lại đảo hồi trên giường. Tiểu Hắc thói quen tính mà đi xem bên cạnh bàn đồng hồ báo thức, nhìn thấy không phải nhà mình mặt bàn. Mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình đã tới rồi đường nhẫm ra, lập tức đẩy tỉnh tiểu bạch, bạch, rời giường. Làm gì a? Tiểu bạch có mày, ngữ khí buồn bực, ôm gối đầu căn bản không mở to mắt. Chúng ta đến nữ vương gia. Tiểu bạch lập tức bắn lên tới, nhìn xung quanh một chút bốn phía, sắc mặt biến đổi, lập tức từ trên giường nhảy xuống mà, cấp giống giống, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Tiểu hắc vô ngữ, vừa rồi là ai ngồi dậy lại đảo trở về ngủ nương nói. Chờ đến hai người thu thập hảo lao tới thời điểm Đường nhiệm đang ở giáo hai cái tiểu bao tử rèn luyện, Ến Nọc cùng Việt Tấn kiểm tra trang bị, Phùng Mộ ở trang thức ăn nước uống, Mạnh giao Vũ chính cầm một quyển nổ thẻ phục cấp Vu Hữu Tâm Trừu Bối thư. Tiểu Hắc Tiểu Bạch hai mắt mạo dấu chấm hỏi, có chút xem không hiểu hiện trường tình huống. Hảo Hảo chiếu cố bọn họ. Thấy Tiểu Hắc Tiểu Bạch đều tỉnh, Đường nhiệm quay đầu dặn dò Việt Tấn một câu, sau đó sờ sờ hai cái tiểu bao tử phát đỉnh, ngoan ngoãn ở trong nhà chờ tỷ tỷ trở về. Hảo. Hai cái tiểu bao tử trong mắt đều chớp động không tha. Nhưng là lại không có ngăn trở. Ở viện tấn trịnh trọng gật gật đầu sau, đường nhiễm cong lên phùng mộ đã kiểm tra tốt bối túi, đi ở phía trước, mặt sau người tự giác đội kịp. Phùng mộ tùy tay đem nướng tốt bánh mì cùng nhiệt tốt sữa bò đưa tới tiểu hắc tiểu bạch trên tay, chúng ta nguyên bản muốn đem các ngươi kêu lên, bất quá buồn, ngà, cũng chính là đường nhiễm nói cho các ngươi ngủ nhiều trong chốc lát, cho nên chúng ta đều đã dùng quá bữa sáng. Thời gian cấp bách, liên ủy khuất các ngươi vừa ăn vừa đi. Tiểu hắc tiểu bạch gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Từ Phú Đình Tiểu Khu tới S Đại Học có 3 km lộ trình, đường nhiễm mang theo mọi người đi đi dừng dừng, hoa hai cái giờ rốt cuộc tới rồi S Đại Học. S Đại Học cửa dài đến 8 mét, từng điều cứng rắn thiết điều đúc mà thành cửa sắt dày nặng, phía trên là bén nhọn câu thứ, không nên trèo lên, mà hai môn chi gian bị một cái thủ đoạn thô siềng xích cấp khóa lại, bởi vậy đàn tang thi chỉ là vây đổ ở cổng trường, vào không được. Đường nhiễm nhìn chầm chầm S Đại Học, ánh mắt tiệm thâm. e ngươi nghĩ như thế nào? Ở S Đại học đối diện một đống đại lâu tạm thời đóng quân, Đường nhiệm đem kính viên vọng ném cho E Nhot, chờ hắn xem xong rồi S Đại học toàn cảnh, hỏi một câu. E Nhot sắc mặt cũng không thế nào hảo, phòng trưng S Đại học bên trong đã có người chiếm lĩnh, lại còn có không phải người thường, Đinh Thiếu Tinh hắn. Hắn có thể là bị người cấp bắt. 077 đêm khuya tìm hiểu, ngầm chi thành. Nay một phen lời nói không chỉ là hắn suy đoán, càng là hắn muốn nói cho mọi người S Đại học khả năng gặp phải tình huống. Tiểu Hắc tiểu Bạch kiểm sắc đều là biến đổi. Chầm mặc một chút, tiểu bạch nhịn không được chịu chịu khoe miệng, tinh ca thật đúng là rất có làm con tin tiềm lực. Mọi người, còn không phải sao, lần trước là bị lầu 10 xuất ngũ quân bắt lấy, lần này lại bị bắt. Xem tăng thi trên người lỗ đạn, hẳn là súng ống tạo thành, nói cách khác đóng quân ở S đại học người rất có khả năng là có được một đám súng ống vũ khí, thân phận là quân nhân vẫn là trốn ngục phạm nhân liền không rõ ràng lắm. Dừng một chút, đường nhiệm thật sâu mà nhìn phùng mộ mạnh giao vũ vu hữu tâm liếc mắt một cái Các ngươi còn có cơ hội có thể suy xét một chút. Tuy rằng đường nhiễm không có nói rõ, nhưng là phùng mộ mạnh giao vũ vũ hữu tâm đều minh bạch. Đường nhiễm là chỉ bọn họ có thể lựa chọn đi hoặc là không đi. E giờ đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Vũ hữu tâm lập tức cho thấy cói lòng. Mạnh giao vũ bất đắc dĩ mà nhìn vũ hữu tâm liếc mắt một cái, nhún nhuôn vai. Nếu hữu tâm đều nói như vậy, ta cũng tỉnh làm quyết định. Cùng nhau đi. Ta đi. Phùng mộ do dự một chút, vẫn là quyết định nói. Trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, mà ở mạt thế liền càng không thể xuất hiện ăn không trả tiền cơm trưa, muốn lấy được đường nhiễm tín nhiệm, nhất định phải muốn hạ vốn gốc. Phùng Mộ là cái thông minh nữ nhân, càng là cái thật tinh mắt nữ nhân, ở nhìn thấy đường nhiễm đối mặt tang thi khi kia một bộ không kinh không sợ bình tĩnh phong dong, nàng liền biết đường nhiễm không phải cái đơn giản nhân vật. So với chính mình một người tham sống sợ chết, nàng càng muốn muốn đua một phen, lưu tại đường nhiễm bên người, trở thành nàng quy hoạch trung chân chính người một nhà. Đường nhiễm gật gật đầu, đáy mắt hiện lên vừa lòng. Ta đêm nay sẽ đi trước tìm hiểu một chút tình huống bên trong, các ngươi ở bên ngoài chờ mệnh. Đường nhiễm quyết định nói. Không được. E nọt liếm mi, cái thứ nhất phản đối, muốn đi ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Đường nhiễm liếm mi, ngôn ngữ trực tiếp, quá chói buộc. E nọt bị nghẹn, đồng dạng muốn đi theo thả thân thủ so e nọt còn kém phùng mộ vu lưu tâm. Mạnh giao vu mi rác chịu một chút, nữ nhân này quả nhiên đủ trực tiếp, đủ cứng hãn. Vào đêm ở mọi người lo lắng trong ánh mắt, Đường Nhiệm đóng gói đơn giản ra trận, chỉ là nhàn nhạt dặn dò e nhoi một tiếng, liền lắc mình biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong, ẩn nấp ở góc chỗ, Đường Nhiệm xoay người vào không gian, thay một thân thuần màu đen vận động trang, đi đến hộp găm trước mặt rút ra bạch ngọc hoa thai, mang ở trên lỗ thay. đây là linh ngọc đời thứ hai chủ nhân hồ yêu khuyên thay, mang lên người có thể biến hóa người mặt cùng với hình thể, có thể so ra người mặt nạ cùng dịch dung đan muốn xa hoa thứ nhiều. đứng ở gương trước mặt đường nhiễm một mang lên quyền hai khuôn mặt hình thể liền bắt đầu thay đổi đạm nhiên mặt càng thêm trở nên thanh lãnh mặt mày nhàn nhạt, nhạt sắc mặt bạch đến cơ hồ trong suốt đỏ bừng môi trở nên tái nhợt làm như không có một tia huyết sắc như là sinh một hồi bệnh nặng khi, cả người thoạt nhìn nhút nhát sợ sệt thân thể bắt đầu thay đổi bả vai tinh tế nhu nhược cả người đều mảnh khảnh một vòng ngước mắt nguyên bản là một đôi đen nhánh như đêm con người biến thành màu hổ phách cất giấu nhàn nhạt quỷ dị bên trong không có một tia ấm áp chỉ còn lỗ trống lạnh nhạt một mảnh, vuốt chính mình khuôn mặt, Đường Nhiễm cảm thán một tiếng, quả nhiên là hồ yêu đồ vật, quả nhiên là biến ảo chi tổ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chính mình biến hóa, phòng chừng liền nàng chính mình đều nhận không ra trong gương người là ai. Hỗn ý, nhân gia phát hiện một cái trọng đại bí mật nga, Toa Lâm ẩn ẩn hưng phấn, Es đại học một người đều không có, bởi vì nó ngầm ẩn tàng rồi một cái thành trấn, tất cả mọi người tụ tập tại thành phố ngầm bên trong. Thành phố ngầm, Đường Nhiễm liêm mi, ẩn ẩn có bất tường dự cảm. Căn cứ đời trước tình báo tới nói, đang trách vũ lúc sau, đầu tiên bùng nổ chính là S Đại học, lấy S Đại học vì trung tâm, cả tòa thành thị đều bắt đầu luôn hãm. Đây là lúc ấy Tiểu Hắc Tiểu Bạch nói muốn tới S Đại học tìm người thời điểm, đường nhiệm vì cái gì không có trước tiên xuất phát, mà là lựa chọn nghỉ ngơi một đêm nguyên nhân. Hồ Nhi, chúng ta vào xem đi. Toa lâm anh anh làm nụng nói. Đường nhiệm nhướng mày, nếu không phải có cái gì chuyện tốt nói, toa lâm là tuyệt đối sẽ không làm nàng thiếp hiểm hay là bên trong có cái gì hấp dẫn Toa Lâm đổ vật sao? Nguyên nhân? Nhân gia y thật là cái tâm thế như trần chủ nhân tốt đâu. Không sai, thành phố ngầm sắc có nhân gia nghĩ đến tay đổ vật. Không biết hồ nỉ có nhớ hay không. Nhân gia nói qua muốn nuốt dứt một cái nhà máy năng lượng nguyên tử lượng điện sau, phủ hệ thống mới có thể mở ra tinh tế internet sự tình sao? Nghe thanh âm, liền biết Toa Lâm ở áp lực hưng phấn. Đường Nhiệm gật đầu. Hiện tại có một cái tuyệt hảo cơ hội, liền tại thành phố ngầm bên trong đường nhiễm ngưỡng mày bên trong có nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong năng lượng thậm chí so nhà máy năng lượng nguyên tử điện năng còn muốn cao độ dài toa lâm sửa đúng một câu theo theo nói tuy rằng hiện tại nhân gia còn không biết bên trong rốt cuộc là cái gì năng lượng nhưng là nhân gia có dự cảm chỉ cần hấp thu này một cổ năng lượng phủ hệ thống là có thể lập tức mở ra tinh tế nể được công năng đường nhiễm sở sở cảm nàng nguyên bản liền đối đời trước vì cái gì này đây S đại học vì trung tâm mà dẫn tới cả tòa thành thị luân hãm cảm thấy tò mò Hiện tại còn nhiều toa lâm muốn năng lượng ở bên trong, xem ra, lần này thành phố ngầm Chi Lữ là thế ở tất đi. Nếu đã quyết định hảo, đường nhiễm liền chuẩn bị tốt chút ít đồ ăn cùng vũ khí, hướng tới S đại học chạy trốn. Hôn y, tuy rằng mặt thế bạo phát, nhưng là này gian đại học máy theo dõi vẫn là liên điện, video cửa sổ truyền tới thành phố ngầm phòng điều khiển, cho nên ở chỗ này chúng ta đến mở ra phòng hộ cháo ẩn thân công năng. Toa lâm nhắc nhở nói, đường nhiễm lập tức mở ra phòng hộ cháo ẩn thân công năng. Đem chính mình hoàn toàn giấu ở bóng đêm bên trong. Phía trước cái kia, cho ta chờ hạ. Theo toa lâm cấp bản đồ hướng tới có người địa phương đi đến, đường nhiễm vừa mới bước vào hành lang, liền nghe được một người ở chính mình phía sau kêu một tiếng. Đường nhiễm ngần ra, trong lòng nhảy dựng đứng yên bất động, hắn kêu chính là ta. Nghi hoặc mà xoay người sang chỗ khác, vừa vẫn thấy một cái gầy yếu hắc tiểu tử thở hồng hộc mà chạy qua nàng bên người. Mà mở miệng kêu người người nọ lớn lên lưng hùn vai gấu, mặt chữ hậu môi Ánh mắt sắc bén, thanh âm thấp hậu. May mắn hồ nì không có ngây ngốc mà đi theo tiếng, bằng không đã có thể muốn bại lộ. Ở người kia tiếng la thời điểm, toa lâm cũng là hoảng sợ, nhịn không được phun tao một câu. Rồi sau đó mắt sắc mà thấy hai cái nam nhân kề vai sát cánh mà hướng một chỗ đi, lập tức nhắc nhở nói. Hồ nì đi theo cái kia đại quê mùa mặt sau đi, bọn họ giống như muốn đi đâu ai. Đường nhiễm vội vàng đuổi kịp. Uy ca, hôm nay thu vào đi người đạt tiêu chuẩn không? Hắc tiểu tử hắc hắc một tiếng tôi cười có lấy lòng ý vị. Bị gọi là uy ca chính là cái kia lớn lên lưng hùm vai gấu nam nhân, nghe được hắc tiểu tử nói, cười lạnh một tiếng, đương nhiên đạt tiêu chuẩn, đừng tưởng rằng lao thử tên kia âm thầm phá rối lao tử liền thu không đến người. Lần này làm hắn cấp chạy thoát là hắn đời trước thiêu cao hương, nếu là lần sau lại làm lão tử thấy, phi sinh lột hắn ra không thành. 078 thành phố ngầm chi lẫn vào thành phố ngầm. May mắn đường nhiễm có dự kiến trước, biết ad đại học bên trong khả năng cất giấu bí mật cho nên đã sớm cùng e nọ thương lượng hảo lấy mười thiên vì chuẩn. nếu nàng mười thiên nội không có ra tới nói, bọn họ liền hồi phú đình tiểu khu, mang theo việt tấn nhạc di bảo nhạc di bối nhanh chóng rời đi nơi này, nàng sẽ sau đó đuổi kịp ở quang minh căn cứ hội hợp. thang lầu hạ, đại quê mùa không biết sở đến nơi nào ấn một chút, mặt sàn xi si măng thế nhưng chậm rãi từ trung gian hướng hai bên mở ra, lộ ra phía dưới một cái lại thâm lại hất mật đạo. đường nghiêm thực chờ mong mà híp mắt dương cười, xem ra này mười thiên sẽ không làm nàng tịch mịch. Đại quê mùa vỗ vỗ tay, mật đạo bên trong nháy mắt ánh sáng lên, một chản chản đèn tường từ gần đến nơi xa từng cái thắp sáng, thế nhưng là thanh khống, hơn nữa đến mặt thế hiện tại, nơi này thế nhưng có điện. Đường nhiễm không khỏi ngạc nhiên. Tuy rằng trên vách tường mỗi cách năm mễ liền có một cái đèn tường, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được mật đạo yên tĩnh mà quỷ dị cảm giác. Đại quê mùa cùng hắc tiểu tử đã đi vào, đường nhiễm âm thầm mà hít sâu một hơi, dựng thẳng lưng, nếu đã tới, nàng liền không khả năng lùi bước. Đi theo đại quê mùa cùng hắc tiểu tử, tẩn thân ở phòng hộ cháo thiếu nữ chậm rãi đi theo sau đó, ánh đèn ở chiếu vào nàng trên mặt, biểu tình có kiên định. Đi vào mật đạo, Toa Lâm liền tự động tự giác mà bắt đầu lợi dụng sở hưu ông dẫn xâm nhập thành phố ngầm, sơ soạn toàn bộ thành phố ngầm phạm vi, tình báo cùng với thế lực phân bố. Dung bất quá 5 phút, Toa Lâm cũng đã siêu tập tới rồi không ít tình báo. Nơi này là thành phố ngầm, ở S đại học chính phía dưới, chỉ một cái thật lớn hình tròn. honey Xem ra nơi này ngọa hổ Tàng Long, thâm tàng bất lộ nga. Toa Lâm rất là tò mò. Đường Nghiễm hơi hơi gợi lên khóe môi, nàng cũng khá tò mò, đặc biệt là trong thành phố Ngầm Ương hình trụ hình kiến trúc, nơi đó gọi là Hoàng Đỉnh, cùng sở hữu 10 tầng lâu. Tầng thứ nhất là kiểm tra đo lường đại sảnh, phụ trách kiểm tra sở hữu tiến vào thành phố ngầm người năng lực, tầng thứ hai là nhiệm vụ đại sảnh, phụ trách tuyên bố nhiệm vụ cùng giao tiếp nhiệm vụ địa phương, tầng thứ ba là giao dịch đại sảnh, phụ trách giao dịch đồ vật. Đồ vật từ người đến vật, cái gì cần có đều có. Tầng thứ tư đến đệ thập tầng là đấu trường, phụ trách dự thi nhân viên bình xét, mỗi một hồi người thắng đều có thể miễn phí đạt được vật tư. Tầng thứ tư muốn so 120 tràng, còn muốn thắng liên tiếp mới có thể đủ tấn chức đến tầng thứ 5, nếu một hồi thua nhất định phải muốn một lần nữa đi tới. Tầng thứ 5 muốn so 80 tràng, ít nhất muốn thắng lợi 65 tràng mới có thể đủ tấn chức tầng thứ 6. Tầng thứ 6 muốn so 50 tràng ít nhất muốn thắng lợi 40 tràng mới có thể đủ tấn chức đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 muốn so 20 tràng, ít nhất muốn thắng lợi 17 tràng mới có thể đủ tấn chức tầng thứ 8. Tầng thứ 8 muốn so 10 tràng, cần thiết 10 tràng thắng liên tiếp mới có thể đủ tấn chức đến thứ 9 tầng tham gia vương cấp tiến giai, một hồi thua liền đánh trở lại tầng thứ 4 một lần nữa đi tới. Đệ thập tầng chỉ có thông qua thứ 9 tầng vương cấp tiến giai mới có thể đủ đi lên, nơi đó là đang làm gì đến nay không có người biết. Có năng lực quản lý Hoàng Đình người tất nhiên có không thấp năng lực, đấu trường hết thể đều là từ Hoàng Đình phụ trách, nghe nói thứ 9 tầng có 3 cái chí tôn cao thủ bảo hộ, làm thành phố ngầm khắp nơi thế lực đều thập phần kiên kỵ. Mỗi cái tiến vào thành phố ngầm người đều cần thiết ở kiểm tra đo lường đại sảnh làm kỹ càng tỉ mỉ đăng ký cùng kiểm tra đo lường này năng lực, nếu không có trải qua đăng ký cùng kiểm tra đo lường, mặc kệ là cái nào thế lực người, đều sẽ đã chịu Hoàng Đình xa lánh cùng đả kích, không chỉ có là cá nhân. Liên quan này thế lực người đều sẽ bị hoàng đỉnh coi là xa lánh đả kích đối tượng. Đây cũng là vì cái gì tận thế bùng nổ sau nơi này vẫn là tương đối bình thản nguyên nhân. Đi rồi một đoạn đường, đại quê mùa cùng hắc tiểu tử đều đi ra mật đạo, đường nhiễm tự nhiên cũng hoàn toàn tiến vào thành phố ngầm thế lực phạm vi. Cứ việc hắc cá một mảnh, đường nhiễm mắt phải vẫn là có thể thấy rõ ràng trung quanh hết thảy, một đám đơn sơ lều chạy dựa vào vách tường mà kiến, trên đường mơ hồ mà đi tới vài người, không ít người ngồi xuống đất mà nằm. Vô luận là lao nhân, tiểu hai tử vẫn là nữ nhân đều là héo héo, có chút người bởi vì sinh bệnh mà ho khan không được, có chút người bởi vì đói khát mà ánh mắt lỗ trống, có chút người mặt vô biểu tình mà chờ chết, toàn là một mảnh thê lương. Nơi này là khu dân nghèo, đều là một đám không có dị năng, không có năng lực người thường. Đại quê mùa nhìn như không thấy mà từ ở giữa đại đạo đi đến, đại đạo trung quanh đều thực sạch sẽ, sẽ, không có người dám ở đại đạo trung quanh kiến liều trại. Hắc tiểu tử không tự chủ được mà quay đầu nhìn thoáng qua khu dân nghèo thê lương, tối tăm đấy mắt hiện lên không đành lòng, nhưng thực mau lại ở đại quê mùa thét to chung lại lần nữa dơ lên lấy lòng gương mặt tươi cười, tật chạy mà đi. Mười mét đại đạo sau, là một cái rộng rãi cổng lớn, đứng hai cái cả người đều là cơ bắp con người rắn giỏi người trông cửa. Đại quê mùa cùng hắc tiểu tử đi ra phía trước, từ túi quần móc ra hai tấm cạn, người trông cửa mới lạnh mặt làm người đi vào. Toa lâm, đó là thứ gì? Thấy tấm cạn. Đường nhiễm như mày. Đó là Hoàng Đình làm thân phận đăng ký, giống như là mạ thế trước thân phận chứng. Nói như vậy, không có kia trương tạp là vào không được thành phố ngầm bên trong. Toa lâm biết đường nhiễm nghi hoặc, tiếp theo giải thích nói, muốn tiến vào thành phố ngầm giống nhau đều là từ thành phố ngầm bên trong người mang đi vào, nhưng là cũng có chính mình đi vào, chẳng qua loại tình huống này tương đối đặc thù mà thôi. Đặc thù. Khu. Chính là nộp lên trên một bộ phận vật tư tài sản. Chắc không được Toa lâm nói chuyện quái quái. Nguyên lai là hối lộ A. Đường nhiễm dương mắt quét một chút thành phố ngầm bên trong tình huống, bên trong cũng có không ít lều trại, đám người lui tới không ngừng, không ít người ở lều trại chi gian ra ra vào vào, chất lượng sinh hoạt rõ ràng muốn so phần ngoài khá hơn nhiều. Đi lại đại bộ phận đều là nam nhân, không phải lớn lên lưng hùm vai gấu chính là đầy người sắc khí, một cái hai cái còn hành, nhưng từng bầy liền khó có thể đối phó rồi. Xem ra là không có khả năng bất động thanh sắc mà xông vào đi vào. Nếu muốn vào đi, Xem ra thật sự phải dùng hối lộ này nhất chiêu Đi trở về mật đạo bên trong Nàng ngay từ đầu là ẩn thân tiến vào Tự nhiên xóa phòng hộ cháo Làm bộ từ mật đạo ra tới mới được Đi vào mật đạo 10 mét Đường nhiễm trừ đi phòng hộ cháo Lấy ra một cái bối túi bối thượng Ở bối túi thả một ít hi hữu vật tư Đem trủi thủ cột vào sau thắt lưng Dùng bối túi che lấp Đi rồi hai bước Đường nhiễm liền nghe thấy được từ phía sau truyền đến tiếng bước chân Nện bước không đồng nhất Đều là trầm ổn hữu lực Xem ra là một đám từ bên ngoài trở về thành phố ngầm bên trong nhân viên. Đã có bên trong nhân viên ở, ha ha. Khả năng sử dụng bởi vì tu luyện quan hệ, đường nhiệm đi đường thực nhẹ, không đủ để khiến cho đèn cảm ứng thắp sáng. Đèn cảm ứng nghe được phía sau đám kia người tiếng bước chân, từ xa đến gần mà sáng lên, mà đường nhiệm ẩn nấp trong bóng đêm tinh tế thân ảnh cũng đột ngột mà xuất hiện ở sau người mọi người trong mắt. Đi đầu thanh niên thân cao gần một M9, có một phen đại quan đao, đi đường bộ bộ sinh phong. Vừa thấy liền biết là cái có công phu đấy người. Ở nhìn thấy đường nhiễm thời điểm, rõ ràng sử sốt, mà đi theo hắn phía sau mấy cái thanh niên cũng là sử sốt. Đường nhiễm làm bộ không có thấy bọn họ, chỉ là thẳng đi tới, nền bước uyển chuyển nhẹ nhàng, bị hồ yêu khuyên thai thay đổi thân thể eo liếu hoa thái tiểu vô lực, chỉ là một cái bóng dáng liền cho người ta một loại yêu đớt mảnh mai cảm giác. 079 thành phố ngầm chi đường nữ vương giá lâm. Nữ nhân. Trong đó một thanh niên không cấm hô nhỏ, ở mặt thế nữ nhân đã rất khó tồn tại ở chỗ này nhìn thấy một cái yêu ớt mảnh mai thiếu nữ đúng là đột đột cũng khó trách thanh niên sẽ kinh ngạc vô luận là đời trước vẫn là kiếp này đường nhiễm đều phi thường hiểu được như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế đặc biệt là ở nhìn thấy chính mình sau khi biến hóa mặt nàng liền càng thêm minh bạch như thế nào lợi dụng yêu ớt mảnh mai ưu thế nghe tiếng nàng làm bộ ngẩn ra bả vai run một chút ánh mắt hơi kinh hoàng mà xoay người sang chỗ khác nương xoay người dơ lên phòng đen nhánh sợi tóc nhẹ giường Thiếu nữ Dương Dương song đồng nếu ở dưới đèn nếu trong suốt lưu ly li hạt châu, lưu động ba quang, run run, cẩn thận ánh mắt như là chấn kinh mai con, mai con ánh mắt nhìn mọi người, làm những người này đều là đồng tử co rú lại, không tự chủ được mà đỏ hừ mặt. Đi đầu thanh niên tuy rằng nghi hoặc Đường Nhiễm vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng một người nữ sinh đi ở nơi này, đích sắc rất nguy hiểm. Vị tiểu thư này, ngươi là một người sao? Tiểu thư thần mã. Đường Nhiễm gật gật đầu, ta kêu Đường Nhiễm. Đi đầu thanh niên gật đầu đáp ứng, nhìn đường Nhiệm ánh sáng nhu hòa nhộn nhạo con ngươi trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ, thế nhưng gặp gần hỏi, ngạch, bằng không, cái kia, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Đường Nhiệm làm bộ nghi hoặc, mắt phủ cảnh giác, đi đầu thanh niên sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, như là phản ứng lại đây chính mình hành vi đích xác đột nột, thực xin lỗi, ta biết là đường đột, chính là, chính là cảm thấy ngươi một người đi rất nguy hiểm. Ngươi có phải hay không tưởng tiến thành phố ngầm? Đường Nhiễm lại lần nữa gật gật đầu, đi đầu thanh niên hô nhẹ nhàng thở ra, cao giọng cười, tươi cười thân thiết ánh mặt trời, như vậy đi, chúng ta mang ngươi cùng nhau vào đi thôi. Âu Dương, này không hợp quy củ. Lúc này, một thanh niên cao mày, ngữ khí có điểm không vui, rõ ràng là phản đối đi đầu thanh niên dẫn người đi vào. Lê N, tận thế tới, xã hội hỏng mất, chẳng lẽ ngươi liền từ nhỏ tiếp thu đạo đức giáo dục đều phải ném tới một bên sao? không có cơ bản nhân tâm, kia cùng tang thi có cái gì khác nhau. Âu Dương nghiêm khắc mà quát lớn một câu, ngựa khí lại lần nữa trở nên mềm mại, có thi bất đắc dĩ, ở mặt thế thấy cá nhân đều khó, đều là nhân loại, chúng ta cần gì phải khó xử chính mình đồng loại đâu. Tên là Lê, N. Thanh niên mím môi, đáy mắt là vô tận buồn bã. Đường nhiễm minh bạch, không phải Âu Dương dẫn người đi vào mà lọt vào phản đối, mà là bởi vì Âu Dương mang đi vào người là cái không có sức chiến đấu bình hoa, cho nên mới bị người phản đối mặc kệ Âu Dương là đồng tình tâm tràn lan Thánh phụ vẫn là bởi vì tận thế bùng nổ mà đối nhân loại thưởng thức lẫn nhau văn nghệ thanh niên Đường Nhiệm đều cảm thấy hẳn là cảm tạ một câu thật sâu mà nhìn thoáng qua Âu Dương liếc mắt một cái Đường Nhiệm hơi hơi mỉm cười cảm ơn lúc sau phiền toái ngươi. Âu Dương ha ha cười chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi Đường Nhiệm trầm mặc mà đi ở Âu Dương phía sau không nói gì đi đến thành phố ngầm trước Đại môn Âu Dương lôi kéo người trong cửa tay như là tất thứ gì qua đi ha ha cười Lao huynh, đây là ta muội tử, tận thế bùng nổ thế nhưng còn sống, hiện tại tới đến cậy nhờ ta, ta tổng không thể đem người đuổi đi đi, còn thỉnh hành cái phương tiện ha. Người trông cửa rũ mắt nhìn lướt qua trong tay đồ vật, lại lạnh lùng mà nhìn lướt qua đường nhiễm, châm biếm một tiếng, đừng nói ta không có nói tình ngươi, tìm được một nữ nhân là chuyện tốt, nhưng là có thể hay không bảo vệ nhưng chính là một chuyện khác. Âu dương như mày, như là ẩn nhẫn cái gì, nhanh chóng quét đường nhiễm liếc mắt một cái, cho nàng một cái đừng lo lắng ánh mắt sau đó quay đầu vô vô người trông cửa bà vai ha hả cười cảm ơn lão huynh để điểm lạm đi theo Âu Dương phía sau Đường Nhiệm giống như ngoan ngoãn nhưng khỏe mắt dư quang đã sớm ở nơi nơi đánh giá thành phố ngầm bên trong dọc theo đường đi đều đắp lều trại tiến bảo vừa thấy mới biết được này đó lều trại đều có bất đồng tiêu chí chỉ sợ đây là thế lực phân bố đi dọc theo đường đi đều là các nam nhân ánh mắt kinh ngạc tò mò tìm hiểu nghi hoặc tình sắc tham lam chiếm hữu từ từ đều hỗn hợp trong đó Ở một mảnh nam nhân đôi trùng, đột nhiên xuất hiện một đóa tiểu diễm hoa nhi, như thế nào có thể không dẫn người chú ý, như thế nào có thể làm người không tâm huyết mênh mông đầu. Đi rồi thật lâu, Âu Dương mới mang theo người đi đến một cái trung đẳng lớn nhỏ lều trại trước mặt, vén lên rèm cửa, cười hắc hắc, chúng ta tới rồi, đường nhiễm, vào đi thôi. Đường nhiễm gật đầu, đi vào đi, không có chút nào do dự. Đứng ở nàng phía sau mấy cái thanh niên đều là trên mặt quái gì, ở mặt thế. Một mình một người nữ sinh lại là như vậy không phòng bị, thật không biết nàng là như thế nào sống sót. Than ra một hơi, bọn họ đều không có phát hiện chính mình thế nhưng vì mới vừa nhận thức nữ sinh cảm thấy lo lắng, thu liễm một chút cảm xúc đi vào. Vào cửa, bọn họ liền thấy đường nhiễm đã chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống, trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh, như vậy tư thái cùng bọn họ vừa mới bắt đầu gặp mặt cảm giác hoàn toàn bất động Lê, N. N. Liết hạ mày, ngươi là cố ý. Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Đường Nhiễm gật gật đầu, trên mặt mảnh mai bệnh khiếp hoàn toàn biến mất, thay thế chính là trầm ổn bình tĩnh, liền tính các ngươi không ra tay ta cũng giống nhau có thể tiến vào, chẳng qua đi theo các ngươi tiến vào tương đối tiết kiệm sức lực mà thôi. Đây là sự thật. Mấy cái thanh niên nghe vậy đều là sắc mặt khó coi một chút. Ta sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái, ta tiến vào chỉ là vì tìm một người, chỉ cần tìm được hắn, ta lập tức liền rời đi. Vì tiêu trừ bọn họ nghi ngờ, Đường Nhiễm nói thẳng. Nghĩ kỳ gì đó quá lãng phí thời gian. Nàng muốn ở 10 ngày trong vòng mang đi đinh thiếu tinh cùng hắn cái kia bằng hữu bằng không liền tới không kịp làm tránh né quái vũ chuẩn bị. nghe vậy, vài người đều nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải tới tìm bọn họ phiền toái kia bọn họ liền không cần như vậy phòng bị. ngươi muốn tìm người nào? Âu Dương thuận miệng liền hỏi, nhìn thấy Lê, N trên mặt không tán đồng, Âu Dương thuận miệng liền lấp kín, đường nhiễm sớm một chút tìm được người, liền có thể sớm một chút rời đi, chúng ta đây không phải có thể hoàn toàn yên tâm xuống dưới sao Lê N. Không lời gì để nói. Một cái hồng phát hồng nhãn nam sinh, bề ngoài anh Tuấn xuất sắc, đại khái 1m77 tả hữu, nói chuyện thường xuyên lão tử buồn thiếu vì thiền ngoài miệng, tức giận thời điểm quanh thân độ ấm sẽ sầu tăng, là cái hỏa hệ dị năng giả. Lúc này dị năng giả đã dần dần xuất thế. Vì phương tiện tìm người, đường nhiễm tận khả năng mà kỹ càng tỉ mỉ hình dung gia đình thiếu tinh bộ dáng. Nghe được đường nhiễm miêu tả, lều trại người đều trợn tròn mắt. Đường nhiễm Hay là ngươi chính là Đinh Ít nói cái kia nữ vương? Âu Dương trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kích động, lập tức ngào qua đi bắt lấy đường nhiễm đôi tay. Ta liền nói tên này như thế nào như vậy quan hay nguyên lai like chính là đường nhiễm, Nga, không, là nữ vương A. Ha ha, ngươi rốt cuộc tới, rốt cuộc tới, cái này đinh thiếu nhưng xem như được cứu rồi. Đường nhiễm hấp tuyến, nữ vương gì đó, không cần hoài nghi, tuyệt bích chính là đinh thiếu tinh kia chỉ hóa. Ngươi nói có thể cứu chữa. A tinh làm sao vậy? Đường nhiễm liêm y. 080 thành phố ngầm chi lão tử không đồng ý. Sự tinh kỳ thật là cái dạng này. Công thức hóa, xin hỏi Lý Kiều Tiểu Thư, ngươi nguyện ý trở thành vệ trạm tiên sinh thê tử sao? Làm ra vẻ giọng nữ, ta nguyện ý. Công thức hóa, xin hỏi vệ trạm tiên sinh, ngươi nguyện ý trở thành Lý Kiều Tiểu Thư trượng phu sao? Bị bức giọng nam, ta nguyện ý. Công thức hóa, sẽ thấy Lý Kiều Tiểu Thư cùng vệ trạm tiên sinh hôn nhân, ở đây có ai không đồng ý sao? Đại môn phanh mà một tiếng bị tặc hay Dít gào giọng nam lão tử không đồng ý thân nương kết hôn thân lang không phải hắn đinh thiếu đuổi kịp thời gian đoa hôn lúc ấy kia rung trời động mà một câu lão tử không đồng ý đánh gậy hôn lễ tiến hành khi Âu Dương hai mắt nhìn phía phương xa làm hồi tưởng trạng Đường Nhiệm nhướng mày sau đó đâu hồi tưởng tiểu hắc tiểu bạch nói trạng ca hẳn là cái nam nhân Âu Dương làm đau kịch liệt biểu tình sau đó Tân Lang bị phán trở ngại hôn nhân quan vào đại lao. Mà đinh thiếu cùng tân nương đánh đố, kết quả thua, đã bị đại đổi thành tân lang. Đại gả khuê trung. Phúc. Ha ha ha, cũng chính là ngôi sao nhỏ đi đoạt lấy tân lang, kết quả phản bị bắt lấy làm áp trại phu nhân lạp. Ha ha ha, thật là quá buồn cười lạp. Nghe xong chuyện xưa, toa lâm tức khắc cười đến ngã trước ngã sau. Đường nhiễm khoẹt miệng run rẩy một chút. Chưa không nói đinh thiếu tinh thứ này có bao nhiêu có thể lan lụt, liền nói kia tân nương cũng là cái kỳ ba nhân vật, tuyệt đối tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhận ra đường nhiễm, Âu Dương bọn họ cũng không ở nơi này nhiều lưu lại, trực tiếp lãnh đường nhiễm triều đại bản doanh đi đến, xuyên qua không ít liều trại, đường nhiễm rất xa là có thể thấy một cái cùng loại với cảnh giới tuyến rào chán, cảnh giới tuyến bên này dòng người chen chúc, bên kia lại an tĩnh túc mủ, hai cái người trong cửa đứng ở cảnh giới tuyến bên cạnh, một đôi sắc bén đôi mắt không ngừng mà nhìn quét qua vang đám người, tận tâm tận trách, Âu Dương đưa ra chính mình thân phận chứng minh, đang muốn mang đường nhiễm hướng bên trong đi, đường nhiễm còn chưa động liền nghe thấy quát khẽ một tiếng chạm tinh đoàn trọng địa không phải đoàn viên người không có tư cách tiến vào Âu Dương cho Đường Nhiễm một cái xin lỗi ánh mắt Trừng mắt nhìn người trông cửa liếc mắt một cái đây là nữ vương thật không ánh mắt người trông cửa sửng sốt thường xuyên nghe đinh thiếu tinh lải nhải nữ vương trước nữ vương sau sự tình bọn họ đương nhiên biết nữ vương là người thế nào chẳng qua chợt nghe được nữ vương xuất hiện vẫn là ở đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều không ở thời điểm không khỏi liền hiểu sai ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chăm Đường Nhiễm. Nghi ngờ hỏi, ngươi thật là đinh ít nói nữ vương sao? Nên sẽ không mạo danh thay thế đi. Đường nhiễm khỏe môi dơ lên một mặt trầm biếm, ta chỉ là đến mang đi A tình cùng A chạm mà thôi. Nếu bọn họ không ở, ta đây liền không đi vào, miễn cho bị người khấu thượng mạo danh thay thế chậu phân. Nói thật đúng là xoay người liền đi, nện bước tiêu sái. Nữ vương! Nữ vương đừng đi A! Này huynh đệ chỉ là nói giỡn mà thôi, ngươi đừng thật sự, đừng thật sự A! Âu Dương thật vất vả đụng tới người. Sao có thể dễ dàng như vậy làm người đi? Cơ hồ là ở đường điệm xoay người trong nháy mắt, hắn liền giơ tay đi kéo nàng cánh tay. Đường Nghiễm giống như là dài quá sau mắt dường như, tránh đi Âu Dương tay, cũng không xoay người, ta không thích người khác chạm vào ta. Hảo hảo hảo, ta không chạm vào ngươi. Chỉ cần ngươi không đi, ta liền không chạm vào ngươi. Âu Dương sợ Đường Nghiễm đi rồi, quay đầu liền hung hăng trừng mắt người trong cửa, ngươi có biết hay không hôm nay chính là đinh thiếu nhập mộ nghi thức a. Nếu là trì hoãn thời gian, Đinh Thiếu thật sự cùng cái kia Lý Kiều đi vào tình yêu phần mộ nói, xui xẻo khẳng định là trạm tinh đoàn. Người trông cửa sắc mặt biến đổi, bọn họ cũng là biết nếu Đinh Thiếu tinh cùng Thanh Long Bang Lý Kiều kết hôn nói, trạm tinh đoàn khẳng định là phải bị bách gia nhập đến Thanh Long Bang. Lam Nàng đi vào, nếu đã xảy ra chuyện gì nói, ta Âu Dương một mình gánh chịu. Thời gian cấp bách, Âu Dương cũng không để ý tới người trông cửa rối rắm, trực tiếp đẩy ra hắn, đem Đường Nghiễm Thỉnh đi vào. Nữ Vương xuất hiện sự tình lập tức giống như Liệu Nguyên Chi Hỏa chuyền khắp toàn bộ trạm tinh đoàn, Âu Dương phân tán người đi thỉnh mấy cái cao tầng, mà chính hắn mang theo Đường Nhiệm ở trụ lều chạy chờ đợi. Đợi 5 phút, Đường Nhiệm mướt mắt, quen Âu Dương liếc mắt một cái, Âu Dương trột dạ mà hừ hừ hai tiếng. À lạp lạp y y, bọn họ này đàn phàm nhân cũng dám miệt thị ngươi, thật là tức chết nhân ra. Không biết nghe được cái gì, Toa Lâm ngữ khí âm chắc chắc, rất là tức giận. Đường Nhiệm cười lạnh một tiếng, đứng lên, chạy lấy người. Nữ Vương, ngươi muốn làm gì đi a? Âu Dương vừa thấy đường nhiễm đi ra ngoài, lập tức liền lắc mình qua đi ngăn đón. Đường nhiễm câu môi cười, nếu các ngươi đều không tin nhiệm ta, cần gì phải lãng phí ta thời gian đâu. Không phải, chúng ta. Ta nói rồi, ta chỉ là đến mang đi A tinh cùng A trạm. Các ngươi không thích ta, ta cũng đối với các ngươi không có hứng thú, thừa dịp hiện tại còn không có ích lợi xung đột rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng chưa bao giờ là hảo tính tình chủ, nếu ai chọc nàng sinh khí, đừng nói là đinh thiếu tinh bằng hữu liền tính là Đinh Thiếu Tinh bản nhân nàng đều làm theo không cho mặt mũi Toa Lâm mở ra ép nhẫn siêu tầm báo cáo Đinh Thiếu Tinh vị trí nếu thời gian rộng thùng thình nói có lẽ đường nhiễm còn sẽ có hứng thú tới lăn lộn một chút chạm tinh đoàn người nhưng là hiện tại Đinh Thiếu Tinh liền phải bị áp lên pháp trường nàng nhưng không có nhàn dôi thời gian tới chơi thân ảnh chật lóe Âu Dương chỉ cảm thấy không ổn sau cổ đống nhiên đau xót, ý thức liền hôn mê trực tiếp hạ phòng hộ cháo mở ra ẩn thân công năng Móc ra hai trường tấn phong phù hướng chính mình trên đùi mở dán tốc độ nháy mắt bạo trướng 75%, liên tục thời gian 10 phút. Có ép nhẫn, toa lâm thực mau liền tìm tới rồi đinh thiếu tinh vị trí, bất quá liền tính không cần toa lâm tìm kiếm, đường nhiễm cũng có thể đủ nhìn ra tới đinh thiếu tinh ở nơi nào, bởi vì thanh long bang đại tiểu thư Lý Kiểu cùng trạm tinh đoàn phó đoàn trưởng đinh thiếu tinh hôn lễ làm cho cả thành phố ngầm đều sôi trào, không phải bởi vì đinh thiếu tinh có bao nhiêu đại thanh danh. Mà là bởi vì cái kia tiếng tâm lừng lấy nhân vật, Lý Kiều đại tiểu thư. Ai có thể ở kết hôn thời điểm thét chói hay nói nàng coi trọng tới đoạt hôn nam nhân đâu. Ai có thể đem một khắc trước còn nói nguyện ý gả cho hắn người đánh tiếng đại lao, còn nói hắn trở ngại chính mình kết hôn. Ai có thể như vậy cường hãn mà hai lần kết hôn địa điểm đều phải định ở đấu trường bên trong. Đường nhiễm cảm thán một tiếng, kia nữ quả nhiên là cái kỳ ba đi. đuổi tới hoàng đình thời điểm, đường nhiễm nhưng thật ra không có như vậy nóng nổi mà chạy tới đoạt hôn Ngược lại không vội không vội mà đi vào lầu 1, đi kiểm tra đo lường đại sảnh đăng ký, ép nhẫn biểu hiện đinh thiếu tinh vị trí là ở tầng thứ 4 phòng nghỉ, nói cách khác ly hôn lễ bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Ngươi hảo, ta tới đăng ký. Đường nhiệm hướng tới làm công cửa sổ bên trong đang ở tu móng tay nữ công tác nhân viên chào hỏi. Nhân viên công tác là cái nữ nhân, tên này nữ công tác nhân viên ở mặt thế bùng nổ sau liền vẫn luôn ở Hoàng Đình làm việc, các bang thế lực liền tính là ở Hoàng Đình cũng không dám sáng bậy, bởi vì muốn đăng ký mỗi người nhìn thấy nàng đều là khom lưng uốn gối, bởi vậy quan đến nàng khí ngạo tâm cao, tự nhận là chính mình cao nhân nhất đẳng, kiêu ngạo ánh mắt quét đường nhiễm liếc mắt một cái, ở nhìn thấy nàng bệnh khiếp tiểu mỹ dung nhan sau lộ ra một tia khinh miệt ý cười, chính mình điền một chút tư liệu, bang mã ném ra một phần tư liệu điền bảng biểu cùng một chiếc bút, nữ công tác nhân viên tiếp tục cầm lấy bấm móng tay tu móng tay, không một thành phố ngầm chi làm người lưu một đường, ai ra, à? nữ nhân này là có ý tứ gì a? cũng dám như vậy đối đãi nhân gia thân ái hồn y, quả thực là không biết sống chết. Toa lâm lập tức liền bất mãn, đường nhiễm nhẹ nhàng mà lắc đầu, cầm lấy tư liệu điền bảng biểu nhất nhất điền, ở dị năng bảng biểu trung dừng một chút, như mày. Nữ công tác nhân viên thấy đường nhiễm ngừng một chút, mắt lẽ nhìn lại, thấy nàng ở do dự mà như thế nào điền dị năng, không khỏi cười nhạo một tiếng, không có dị năng điền vô thì tốt rồi, đường chẳng biết xấu hổ mà điền chính mình không có đồ vận bằng không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đường nhiễm nhàn nhạt, nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, cử bút ở mặt trên điền phòng hộ cháo ba chữ. Hiện tại nàng tuy rằng là cái tu luyện giả, nhưng là phù. Chi thuật nàng còn không thể đủ lộ ra ngoài đi, cho nên nàng chỉ có thể đủ điền phòng hộ cháo. Bất quá này cũng có thể đủ viên về sau xuất hiện phòng hộ cháo giải thích, một công đôi việc. Nữ công tác nhân viên thấy đường nhiễm động bút, sửng sốt một chút, mắt lé lại ngắm lại đây, nhìn đến phòng hộ cháo ba chữ càng là cười nhạo ra tiếng, thật là heo cái mui cắm hành. Ta xem ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Ngư khí quá mức phức tạp, cũng không biết là ghen ghét vẫn là châm trọng. Đường nhiệm thật sâu mà nhìn thoáng qua nữ công tác nhân viên, khẽ cười một tiếng, cũng có châm trọng ở bên trong, không biết ngươi có hay không nghe nói qua làm người lưu một đường, ngày sau hảo muốn gặp. Đương nhiên, này cũng không phải khuyên bảo. Nói xong, Đường nhiệm cũng không để ý tới nữ công tác nhân viên sắc mặt như thế nào biến, trực tiếp cầm ấn con dấu tư liệu bảng biểu đi vào an bài tốt phòng, tiến hành dị năng thí nghiệm. Đẩy cửa ra, trong phòng người cùng vật nhìn một cái không sóc gì, phòng có một cái phòng học lớn nhỏ, phía sau cửa phóng một chương bàn dài, cái bàn mặt sau ngồi hai cái nam nhân, một cái là mang tơ vàng mắt kính đầu bạc lão nhân, một cái là cơ bắp mọc lan tràn trung niên con người rắn rỏi. Ở nhìn thấy đường nhiễm thời điểm, hai người trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thực mau đã bị che giấu đi xuống. Đường nhiễm biểu tình đạm nhiên mà đi vào, nện bước thông rong. Thấy đường nhiễm như vậy bình tĩnh. Đầu bạc lão nhân cùng trung niên con người rắn giỏi đều không khỏi chọn hạ mi, bình thường tới làm kiểm tra đo lường người cái kia không khẩn trương hề hề, không thể tưởng được cái này tiểu cô nương tuổi còn trẻ, nhưng thật ra cái chầm ổn chủ. Đường nhiễm đem trên tay tư liệu điển đưa tới trên bàn, xoay người hướng tới bàn dài trước vì một cái ghế đi đến, sau đó ngồi xuống. Đầu bạc lão nhân cùng trung niên con người rắn giỏi nhìn thoáng qua tư liệu, ở nhìn đến dị năng lan thượng điển sau, đôi mắt lóe lóe, phong hộ cháo đầu bạc lão nhân cảm thấy hứng thú mà nhìn đường nhiễm tiểu nha đầu ngươi có thể miêu tả một chút phòng hộ cháo là có ý tứ gì sao nói quá phiến thoái ngài trực tiếp công kích ta đi đường nhiễm đứng dậy mở ra phòng hộ cháo một cổ màu lam nhạt khí thể từ nàng trên người trương mở ra bảo vệ nàng toàn thân đầu bạc lão nhân cùng trung niên con người rắn giỏi đều là sửng sốt sau đó mãn nhãn tò mò mà nhìn kia một tầng phòng hộ cháo vậy ta tới thử xem hảo trung niên con người rắn giỏi cũng không lãng phí miệng lưỡi Trực tiếp đứng dậy, cả người cơ bắp theo hắn động tác mà có thể mở rộng, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập lực lượng. Người này là lực lượng dị năng giả, hơn nữa ở tận thế phía trước cũng khẳng định không phải cái người thường. Đường nhiễm bình tĩnh mà nhìn hắn đến gần. Trung niên con người rắn giỏi đi đến đường nhiễm trước mặt, duỗi tay sờ hẳn là không có vấn đề đi. Đường nhiễm gật gật đầu. Trung niên con người rắn giỏi duỗi tay sờ soạn một chút phòng hộ cháo, mặt trên lạnh lạnh, nhưng là thực mình sắc có ngăn cản lực độ. Mỗi khi trung niên con người rắn giỏi muốn rôi tay đi vào thời điểm, phòng hộ cháo liền sẽ đem hắn tay ngăn cản bên ngoài. Ta đây tới. Phòng trưng một chút phòng hộ cháo thừa nhận độ, trung niên con người rắn giỏi đem tự thân lực lượng chia làm mấy cái chính tự. Lần đầu tiên xúc lực lượng, một quyền tạm đi vào, phòng hộ cháo mảy may chưa tổn hại, chỉ là từ bị tạm địa phương lắc lư khai một tầng nhàn nhạt thiển lam gọn sóng. Trung niên con người rắn giỏi như mày, lại lần nữa xúc khởi lực lượng lại là một quyền. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư, như là so Hang hái nhi, trung niên con người rắn giỏi công kích một lần so một lần hữu lực. Không chỉ có là trung niên con người rắn giỏi, ngay cả đầu bạc lão nhân đều nhịn không được xem tròn váng, trung niên con người rắn giỏi có bao nhiêu lợi hại hắn là nhất rõ ràng, mà trước mắt sự tình hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng A. Như là sợ chính mình hoa mắt dường như, đầu bạc lão nhân rút ra khăn tay tới xoa xoa mắt kính, sau đó một lần nữa mang lên. Lần thứ năm, trung niên con người rắn giỏi xúc nổi lên toàn thân lực lượng lúc này đường nhiễm lạnh lạnh mà mở miệng thủ hạ lưu tình trung niên con người rắn giỏi sửng sốt đầu bạc lão nhân âm thầm áp xuống trong lòng kinh ngạc ha ha cười tiểu chu a ngươi đây là tưởng chết rất cái này tiểu nha đầu sao trung niên con người rắn giỏi hậu chi hậu rắc mà nhìn về phía đường nhiễm chỉ thấy nàng rũ xuống con ngươi, sắc mặt tuyết trắng như là hao hết sức lực biểu tình héo héo hữu khí vô lực trung niên con người rắn giỏi không khỏi xấu hổ ngượng ngùng mà xả hạ khoe miệng ngượng ngung a tiểu cô nương vừa thấy ngươi phỏng ngự như vậy cường, ta liền nhịn không được so hàng hái nhi. hành, ngươi thông qua. đầu bạc lão nhân hạ phán định, hiếu hảo mà cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi lựa chọn bang phái đoàn thể không? đường nhiễm gật gật đầu, trạm tinh. nghe vậy, đầu bạc lão nhân cùng trung niên con người rắn giỏi biểu tình đều trở nên cổ quái lên. trạm tinh đoàn gần nhất tin tức rực rỡ thật sự, đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều bị thanh long bang đại tiểu thư bắt được quá kết hôn lễ đài. Ngay cả bọn họ này đó du du trong nhà người đều nghe được nghe đồn. Ta kêu nhạc tình thương, hắn kêu chu bá nghị. Hai chúng ta nhi suốt ngày ở chỗ này kiểm tra đo lường tân nhân năng lực, thật là đủ bực bội, ngươi nếu là có rảnh liền tới đây tìm chúng ta tâm sự. Đầu bạc lao nhân cười ha hả mà nói một câu, biểu tình hiền hòa. Đường nhiễm đương nhiên sẽ không tin tưởng đầu bạc lao nhân nói, nhưng là có thể ở kiểm tra đo lường đại sảnh kiểm tra đo lường tân nhân năng lực, nói vậy cũng là có không nhỏ hậu trường. Đường nhiễm ngoan ngoãn gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, thanh âm nhu hòa dễ nghe, tốt, nhạc lao cùng Chu bá nói đường nhiễm nhớ kỹ. Ở hai người mỉm cười nhìn theo dưới, đường nhiễm rời đi kiểm tra đo lường phòng, đem đã nghiệm chứng tốt tư liệu đưa tới nữ công tác nhân viên trước mặt. Nữ công tác nhân viên nguyên bản thực không kiên nhận thấy đường nhiễm, nhưng là ở tiếp nhận đường nhiễm tư liệu xẹt qua liếc mắt một cái kia dị năng lan thượng xác minh, nhất thời trợn tròn mắt, không thể tưởng được này thiếu nữ thật là dị năng giả Không biết ta khi nào có thể bắt được thân phận chứng minh đâu. Đường nhiễm đạm đạm cười, thanh âm lương bạc. Hảo, hảo, này liền cho ngài làm. Nữ công tác nhân viên lập tức cung kính mà lên tiếng, xoay người liền tay chân nhanh chóng cấp đường nhiễm lộng thân phận chứng minh. Nếu là giống nhau dị năng giả nàng còn sẽ không như vậy hoảng loạn, nhưng là mặt trên xác minh chính là nhạc lao ơn hạ nhị cấp dị năng chứng minh A. Tận thế bùng nổ đến bây giờ, dị năng thượng nhị cấp người ít ỏi số mấy. Luận nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình một mở miệng liền đem cái nhị cấp dị năng giả cấp đắc tội. Hiện tại nàng nơi nào còn dám châm trọc niệm ai, nàng chỉ hy vọng đường nhiễm có thể xem ở chính mình thái độ biến tốt phân thượng mà buông tha chính mình. 082 thành phố ngầm chi lần nữa bị đoạt hôn. Đấu trường, là chuyên môn dùng để chiến đấu địa phương. Bên trong trừ bỏ có nửa cái bóng rổ lớn nhỏ chiến đấu đài 15 cái ngoại, thính phòng từ dưới lên trên nhưng cất chứa hai vàng người. Bình thường. Mọi người đều là mua phiếu tiến vào xem người dự thi đánh nhau, mà hiện tại, bọn họ là miễn phí tiến vào chế giới ước, khu, là miễn phí tới tham gia hôn lễ. Vừa vào cửa, đường nhiễm liền thấy được từ dưới lên trên thính phòng thượng nhân đầu tích cốc dũng, sắc khí 2 lanh chiến đấu trên đài bị bố trí thành phấn nộn thanh thuần phong cách, trên mặt đất phô đỏ tươi đỏ tươi thảm, mặt trên còn giải hoa tươi cánh hoa, đập vào mắt qua đi đều là màu sắc không đồng nhất đóa hoa, chỉ tiếc bởi vì mặt thế buông xuống mà trở nên héo héo, không hề tinh thần. Ngươi nói lý đại tiểu thư lần này hôn lễ có thể hay không thành A. Ta cảm thấy nếu là lại đến một lần đoạt hôn, hơn nữa đoạt hôn nam bề ngoài so lần này tân lang còn muốn xuất sắc nói, phỏng chừng lúc này đây kết hôn liền không được. Thiết! Ngươi không nói ta cũng biết, Nay trạm tinh phó đoàn trưởng đoạt một lần hôn đã bị trộm tới làm áp trại phu nhân, ai còn dám đi lên đoạt hôn A. Nay đảo nói không chừng, lý đại tiểu thư tuy rằng tính tình cùng khuôn mặt kém một chút, nhưng là kia dáng người chính là đỉnh đầu hảo. Hơn nữa nói cái gì nàng cũng là Thanh Long Bang đại tiểu thư, Thanh Long Bang lão đại nữ nhi duy nhất, thế nào cũng sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Ngươi nếu là thích liền đi làm tiểu Bạch Kiều hảo. Đi ngươi, lão tử chính là thật nam nhân. Cuối cùng lâu cũng không biết ai nói nơi nào. Cộp cộp cộp đăng, cộp cộp cộp đang, cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp đăng Một trận hôn lễ tiếng nhạc truyền đến, hiện trường náo nhiệt húng húng thanh âm tức khắc vừa thu lại, nháy mắt an tĩnh lại. Đường Nghiễm Định Mục nhìn lại Chỉ thấy lên sân khấu chỗ đi tới một đôi nam nữ, nam tự nhiên chính là Đinh thiếu tinh, ăn mặc một thân tuyết trắng tây trang, cắt may độc đáo, lập thể phong cách thiết kế phi thường xoáy khí có hình, xứng vơi thon dài đỉnh bạt dáng người, anh tuấn xuất sắc bề ngoài, đừng nói nữ nhân, ngay cả nam nhân đều nhịn không được xem ngây người. Đường nhiệm tấm tắc hai tiếng, nhưng thật ra không thể tưởng được Đinh thiếu tinh còn có nam nữ thông giết tao bao mị lực. Kéo Đinh thiếu tinh cánh tay nữ nhân tự nhiên chính là trận này hôn lệ nữ chính, lý tiểu chỉ thấy nàng ăn mặc một kiện tuyết trắng mặt ngược đuôi cá vay cưới lộ ra hai điều người mấu chân dài ăn mặc một đôi mười làm tất giày cao gót càng có vẻ hai cái đùi tình tế đến làm người huyết mạch phun trường chỉ tiếc nàng làn da thiên hắc cũng không thích hợp xuyên bạch sắc hắc bạch so sánh với càng có vẻ nàng làn da ngăm đen sẽ không phối hợp không quan trọng nhưng là biết rõ chính mình màu da thiên hắc nàng còn cố ý ở trên mặt lau một tầng lại một tầng phấn nền này liền làm người chịu không nổi bởi vì họa tượng siêu nung trang Cho nên Đường Nhiễm cũng không biết lý kiều rốt cuộc lớn lên như thế nào, chỉ biết đinh thiếu tinh một khuôn mặt hắc thành đáy nổi, đối lý kiều chán ghét trình độ đều tới rồi chỉ cần coi trọng nàng liếc mắt một cái liền muốn trợn trắng mắt buồn nôn trình độ. Chậc chậc chậc, xem ra ngôi sao nhỏ là chịu khổ nha. Toa Lâm cảm thán một câu, tuyệt đối là vui sướng khi người gặp họa. Đường Nhiễm đồng ý. Kia hồ nhĩ chúng ta muốn như thế nào đoạt hôn đâu? Muốn hay không dùng hồ yêu khuyên thai biến thành một cái anh tuấn mỹ mạo nam nhân đi ra ngoài đoạt. Toa Lâm nóng lòng muốn thử, lòng lang dạ sói mà kiến nghị nói. Đường Nhiễm đôi mắt nhíp lại, khoe miệng gợi lên một tia độ cung, trong thanh âm mang theo như có như không nguy hiểm. Ngươi là muốn ta trở thành bọn họ trò khôi hải chung người thứ ba sao? Hắc hắc, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút mà thôi. Ý nghĩa ngươi đừng như vậy nghiêm túc sao? Toa Lâm quyết đoán bức bỏ vừa rồi toát ra trong óc ý tưởng, chỉnh cổ hồn y gì đó ý tưởng khiến cho nó đã chìm đáy biển đi. Nàng nhưng không thể treo vào hồn y. Kia hồn y tính toán như thế nào làm sao? Toa Lâm vẫn là rất tò mò. Đường nhiễm trực tiếp tới. Ưng. Toa Lâm nháy mắt sáng tỏ. Chiến đấu trên này, Lý Kiều kéo đinh thiếu tinh cánh tay, cơ hồ là dây dưa dây cả mới đưa đinh thiếu tinh xả tới rồi chủ hôn người trước mặt. Nói cho ngươi, tốt nhất thành thật điểm hoàn thành hôn lễ, bằng không ta quay đầu khiến cho người làm ái trạng. Lý Kiều phủ đến đinh thiếu tinh bên hai, nghiến răng ẩn nhẫn mà uy hiếp một câu. Đinh thiếu tinh hai mắt một trừng, ánh mắt tức khắc gia tăng, càng thêm đỏ tươi như lửa. Thấy đinh thiếu tinh khí đôi mắt biến sắc, Lý Kiều Kiều cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vừa lòng, ta chính là thích như vậy người, như vậy trương dương nhăn sắc, mới xứng đôi ta Lý Kiều. Toa lâm không chế phạm vi ở 2 km trong vòng, tự nhiên là có thể nghe rõ đinh thiếu tinh cùng Lý Kiều chi gian nói chuyện, một bên bẩm báo tình huống, một bên tức giận rầm gì, hừ hừ. Cái này Lý Tiểu thư thật đúng là tuệ nhãn đâu, chỉ tiếc ngôi sao nhỏ chính là hồ nỉ cùng nhân gia coi trọng người. Điều diễn xoái ca sỏ tạ gì đó. Toa lâm là ham thích, nhưng là thấy người khác điều diễn người một nhà, vậy làm ngự tỷ trí não cảm giác các loại khó chịu. Nhìn trước mặt hai vị tân nhân, chủ hôn người có chút thương hại mà quét đinh thiếu tinh liếc mắt một cái, chỉ sợ không có người so đinh thiếu tinh tao ngộ càng thêm kỳ ba bi thôi, nguyên bản là tới đoạt hôn cứu hữu, kết quả lại phản bị đoạt. Cứ việc chủ hôn người đáng thương đinh thiếu tinh, nhưng là hôn lễ vẫn là muốn cứ theo lẽ thưởng cử hành. Chủ hôn người công thức hóa, xin hỏi Lý Kiều Tiểu Thư. Ngươi nguyện ý trở thành đinh thiếu tinh tiên sinh thê tử sao? Thẹn thùng trạng Lý Kiều, ta nguyện ý. Nhị độ công thức hóa, xin hỏi đinh thiếu tinh tiên sinh, ngươi nguyện ý trở thành Lý Kiều tiểu thư trưởng phu sao? Nghiến răng nghiến lợi mỗ tình, lão tử con mẹ nó không muốn a. Công thức hóa, xét thấy Lý Kiều tiểu thư cùng đinh thiếu tinh tiên sinh hôn nhân, ở đây có ai không đồng ý sao? Thao, Thế nhưng làm lơ lão tử ý nguyện. Đinh thiếu tinh chừng ngủ, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng làm chủ hôn người nuốt nước miếng. Sợ đợi chút xuống đài lúc sau sẽ bị cắn. Ta không đồng ý. Yên tĩnh trong không khí, một phen thanh lanh thanh âm truyền vào mọi người bên hai. Dựa. Thế nhưng thật đúng là có người nhị độ đoạt hôn. Lập tức, tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển rời đến đường nhiệm trên người. Đường nhiệm không chút hoang mang mà từ trên chỗ ngồi lên. Sau đó hướng tới chiến đấu đài vững bước đi đến. Nàng tư thái thong rong, biểu tình bình tĩnh, ánh mắt thiên lặng, không kinh không sợ. Không cao ngạo, không nóng nảy, khí chất ở bất chi bất giác trung hấp dẫn mọi người lực chú ý. Nàng giống như là trời sinh vương giả giống nhau, thưởng thụ ánh mắt mọi người, bằng yêu nhã tôn quý tư thái đi tới quang minh chỗ, đi đến một tầng vây vách tường bên cạnh, đường nhiệm thoải mái mà thả người nhảy, nhảy lên vây trên vách, rũ mắt, mặt vô biểu tình, thanh âm thanh lãnh mà lại nói một lần, ta không đồng ý. Này ngữ khí, giống như là ta không muốn ăn cà chua dường như. Này lũ nhi, cũng quá bình tĩnh đi. Đây là ở đây mọi người tiếng lòng. Đinh Thiếu Tinh ngơ ngác mà nhìn đột nhiên xuất hiện Đường Nghiễm, hai mắt mạo dấu chấm hỏi, hắn khi nào nhận thức như vậy cái đại ngọc muội muội? Hắn như thế nào không biết? Bất quá này vô cùng quen thuộc khí phách cảm. Đinh Thiếu Tinh cảm thấy chính mình ở một cái người xa lạ trên người thấy Nữ Vương thân ảnh, này tuyệt bích là đói bụng mấy ngày sinh ra hảo dấp đi. 083 thành phố ngầm chi nữ vương vừa ra tay. A Tinh, cho ngươi lựa chọn, theo ta đi, vẫn là cùng nữ nhân kia kết hôn. Đường Nghiễm ngước mắt, ánh mắt đã bình tĩnh như nước khóe miệng lại giơ lên một mặt như có như không ý cười, cùng nàng tuyết trắng thần sắc có bệnh cực không tương xứng, càng cùng nàng bình tĩnh ánh mắt cực không tương xứng, loại này không tương xứng cực rất nhỏ, mặc danh mà cho người ta một loại quỷ dị ôn nhu. Đinh Thiếu Tinh một cái hút khí, hai mắt khó có thể tin mà trừng lớn, yên lặng nhìn Đường nhiễm, loại này nữ vương cùng cái này thiếu nữ rõ ràng chính là một người cảm giác quen thuộc nên làm sao đây? Lý Kiều nhíu mày, biểu tình đều vặn vẹo một chút, cảm giác hiện trường chủ đạo quyền như là đều bị Đường Nghiễm bắt qua đi làm thói quen vạn chúng chú mục nàng cảm giác được cực kỳ không vui, Chu hai điều soát hồng diễm diễm môi giận mắng xuất khẩu, ngươi là người nào? Muốn đoạt ta nam nhân, cũng không ước lượng ước lượng chính mình phân lượng. A. Đường Nghiễm hừ cười một tiếng, từ đáy mắt nảy lên khinh miệt chói lọi mà thứ người trong mắt, bên cạnh ngươi nam nhân kia đã sớm là người của ta. Hiện tại hắn là người của ta. Lý Kiều hừ lạnh một tiếng, đem đinh thiếu Tinh Vãn đến càng khẩn. Đường Nghiễm liễu mi, Đinh thiếu Tinh rõ ràng là chán ghét Lý Kiều nhưng là vì cái gì hắn không tránh thoát đâu. Liên tính đinh thiếu tinh lại như thế nào gầy yếu đều không thể tránh không thoát một nữ nhân trói buộc a. Có cổ quái. Toa Lâm, Đường nhiễm còn không có nói ra, Toa Lâm cũng đã biết nàng muốn nói cái gì, không nói hai lời bắt đầu giả quét đinh thiếu tinh thân thể. Hai giây sau ngự khí âm trầm mà hừ lạnh, báo cáo. Quả nhiên không ra hôn hỉ sở liệu, ngôi sao nhỏ chúng thuốc tê, còn tiêm vào không ít đâu. Đáng chết, bọn họ thế nhưng đối đinh thiếu tinh ra tay. Đường Nhiễm bình tĩnh, ánh mắt lập tức chuyển thành âm trầm lạnh lẽo, âm trắc trắc mà nhìn trầm trầm Lý Kiều. Ngươi đã làm sự tình, ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, ta chính là cái có ân tất báo người. Ngươi đối A Tinh làm cái gì, ta bảo đảm sẽ gấp 10 lần dâng trả. Làm hắc nói lao đại nữ nhi, Lý Kiều không phải không có gặp qua tràn đầy sát ý ánh mắt, nhưng là Đường Nhiễm loại này đặc sệt hắc cám đến mức tận cùng ánh mắt, lại là làm kia sợi sát khí đều như là trực tiếp lệnh người hít thở không thông. Tại đây loại ánh mắt hạ, Lý Kiều luống cuống một chút. Quay mặt đi né tránh đường nhiễm tầm mắt, này một chốn nàng lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ, nhưng lại như thế nào cũng không dám lại lần nữa cùng đường nhiễm đối diện. Đường nhiễm nhảy xuống vây vách tường, đi bước một hướng tới đinh thiếu tinh đi đến, ông chầm đôi mắt không chỉ có làm lý Kiều phát run, cũng làm đinh thiếu tinh nhịn không được phát run. Hắn biết, đường nhiễm không chỉ có là đối lý Kiều sinh khí, càng là đối hắn cũng sinh khí. Các ngươi còn đứng làm gì? Còn không cho ta bắt người đi? Thấy người chung quanh còn như là người gỗ giống nhau ngơ ngác mà đứng, Lý Kiều tức khắc tức giận đến cái mũi đều vai, lớn tiếng kêu la một câu. Lúc này, mọi người mới như là phản ứng lại đây, sôi nổi đứng ở đường nhiễm chung quanh, đem nàng vây quanh lên. Đường nhiễm khỏe miệng gợi lên một cái mỉm cười, xem ra có chút người không chịu điểm ráo huấn liền sẽ không thu tay lại, ta đây liền cố mà làm mà làm một lần sư hảo. Đinh thiếu tinh run rẩy lật, xong rồi xong rồi, cái này nữ vương xem như hoàn toàn sinh khí. Tuy rằng không rõ vì cái gì đường nhiễm sẽ là hiện tại dáng vẻ này, nhưng là giã tính trực giác cực độ nhạy bén hắn nhận được, cái này nhìn như mảnh mai bệnh khiếp đại ngọc muội muội chính là cái kia ở tức giận thời điểm sẽ ôn nhu cười cường hãn nữ vương. Tuy rằng không phải người một nhà, đinh thiếu tinh vẫn là nhịn không được vì vây quanh đường nhiễm một vòng người thương hại một chút, sau đó yên lặng ở trong lòng cho bọn hắn điểm đối xác. Xứng đáng a, nên đánh. Tại như vậy cái cường giả đầy đất đi, nam nhân nhiều như cậu mặt thế, nữ nhân là hi hiếu. Ngay từ đầu, các nam nhân chỉ là muốn hù dọa hù dọa đường nhiễm, làm nàng thúc thủ chịu chói, nhưng là đường nhiễm là người nào? Bị đinh thiếu tinh đám người xưng hô vì nữ vương người sẽ cay sao dễ dàng bị hù dọa đến sao? Chính cái gọi là nữ vương vừa ra tay, liền biết có hay không. Một vòng nam nhân tới gần lại đây, đường nhiễm mảy may chưa hoảng, túi đầu rũ mắt, chỉ là trong ngáy mắt, nàng liền ra tay, tốc độ tay cực nhanh mà thao ra đường ở sau thắt lưng truy thủ, bước chân như gió, thân ảnh như quỷ mị. Ở một vòng nam nhân chi gian xuyên qua tự nhiên, một đám người đều là lải nhải dài dòng địa quỷ tê bất quá 2 phút, một mảnh người đều đã nằm xuống. Không thể vô duyên vô cớ mà chế tạo sát ngược, cho nên đường nhiễm liền trùy thủ vỏ đao đều không có rút, trực tiếp dùng vỏ đao tiêm tới trọc, so máy đọc sách còn chuẩn, nơi nào đau liền chọc nơi nào. Xử lý một đám người lúc sau, đường nhiễm cũng không có dừng lại, trực tiếp liền bắt đi đình thiếu tinh. Nói là bắt đi thật đúng là không có nói sai. Làm lơ rất sợ tới mức tay chân nhũn ra lý kiểu cùng chủ hôn người, đường nhiễm thập phần nữ hán chỉ mà duỗi tay ôm lấy đinh thiếu tinh hai đầu gối cái, 90 độ quay lại, hơn 120 cân người đã bị đường nhiễm cấp khiến lên. Đinh thiếu tinh sứng sốt đã không kịp kêu gọi, hắn tưởng, hắn trước mặt ngoại nhân thành lập lên tranh tranh hán giấy hình tượng đã một đi không trở lại. Cho ta đứng lại. Một tiếng giận không thể bóc nũng nịu chợt vang lên, ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám cùng ta thanh long bang đối nghịch, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Thanh Long Bang đại tiểu thư, cùng ta đối nghịch chính là cùng toàn bộ Thanh Long Bang đối nghịch. Đừng tưởng rằng ngươi một chương câu tam đắc bốn hồ ly mặt có thể thắng được nam nhân chiếu cố, đến lúc đó Thanh Long Bang tìm tới môn, ta xem ai sẽ che chở ngươi." Đường Nhiễm lạnh lùng cười, âm trầm ánh mắt làm người nhắm vào liếc mắt một cái liền cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ đầu cái cốt thẳng rốt ma xuống, không hề huyết sắc môi giơ lên một mạt quỷ dị âm nhu ý cười, "Này liền không nhọc Lý đại tiểu thư quan tâm. Chỉ tiếc Lý đại tiểu thư hôm nay lại bị đoạt hôn." thật là bạch làm người trang điểm đến một thân hắc bạch phân minh. Đường Nhiệm nói chuyện luôn luôn trực tiếp, mà độc miệng lên tự nhiên không chút nào hàm hồ, cố ý đem lại cùng hắc bạch phân minh cắn trọng. Uống, hiện trường người đều là một mảnh chữ hút. Lý Kiều đại tiểu thư tuy rằng dáng người phập phồng quyến luyến rũ, nhưng là mặt liền lớn lên chẳng ra gì, tuy rằng không xấu, nhưng là tuyệt đối không thể xưng là một cái mỹ tự. Hơn nữa làn da thiên hắc, liền tính dáng người lại như thế nào mà quỷ cũng đánh mấy cái chiếc khấu. Làn da hắc vẫn luôn là Lý Kiều lôi khu. Không thể tưởng được hôm nay nhưng thật ra có người trắng trợn táo bạo mà nói ra. Quả nhiên, Lý Kiều đột nhiên biến sắc, tức sủi bọt mép, "Người tới a, đem nàng cho ta bắt lại. Còn không phải là làn da tương đối bạch sao? Ta làm người đem trên người của ngươi thị từng mảnh từng mảnh mà cắt bỏ, xem ngươi đến lúc đó còn có thể hay không miệng lưỡi sắc bén mà châm chọc ta. Ngươi này đó phế vật, cũng không phải là đối thủ của ta." Đường Nhiễm sâu thẳm lạnh lẽo đôi mắt đánh giá hiện trường bọn bảo tiêu một chút, chao phúng cười, "Ngươi bội hôn lễ này, Thanh Long Bang lão đại là không đồng ý đi, mệt ngươi còn dám mời như vậy nhiều người tới tham gia người hôn lễ, sẽ không sợ cưới cái lão công không có cửa đầu tiến. Đại Lộ năm. Súc Tuấn, về ngươi, ngươi nói bậy gì đó a? Đắt đi sao có thể không đồng ý ta cùng thích người kết hôn đâu? Lý Kiều Ngư khi có chút dồn dập. 084 thành phố ngầm chi hướng dẫn lại đánh đố. Nga. Đường nhiệm thâm thúy con ngựa như là có thể nhìn đến người nhất đáy lòng, làm Lý Kiều ánh mắt càng vì cho tránh. Nếu Thanh Long Bang lão đại đồng ý, vì cái gì người của hắn lại một cái đều không có xuất hiện ở chỗ này đâu? Nữ nhi duy nhất kết hôn, hắn một cái lao ba không xuất hiện, tựa hồ không quá hợp lý. Đặt đi hắn. Hắn căn bản là không đồng ý ngươi cùng Đinh Thiếu Tinh kết hôn, là chính ngươi quyết giữ ý mình mà thôi. Đường Nhiễm không mặn không nhạt mà tự hồ, biết ta đoạt hôn, nói không chừng Thanh Long Bang lão đại còn rất cao hứng đâu. "Sẽ không", đặt đi hắn. Lúc ấy ngươi cùng Đinh Thiếu Tinh đánh đố nói không chừng chính là cái cục cũng liền hắn như vậy cái chuẩn hóa mới có thể bị ngươi lừa. ngươi cho rằng chuyện này có thể thoát được quá thanh long bang lão đại tuyệt nhãn. nói đến cùng, đinh thiếu tinh không phải bại bởi ngươi, mà là chúng ngươi kế. kia thì thế nào, thua chính là thua. đường nhiễm hử cười một tiếng, trong mắt châm chọc như là châm chọc kích thích lý kiều. cũng liền đinh thiếu tinh như vậy chuẩn hóa mới có thể thượng ngươi khi cùng ngươi đánh đố. trách không được ngươi nhìn chúng đinh thiếu tinh, chuẩn hóa xứng ngực đại ngốc nết nữ nhân đích xác thích hợp. lý kiều khí cấp công tâm chương mắt đường nhiệm ánh mắt giống như là muốn đem nàng sinh nuốt vào bụng nghiến răng nghiến lợi kia hảo a ngươi liền cùng ta đánh đô a nếu ngươi thua nói ta muốn ngươi cả đời làm ta rửa chân nguội còn muốn ngươi cả đời cấp sở hữu thủ hạ ấm giường đường nhiệm hừ lệnh một tiếng giống như cao ngạo khinh thường nói đi tưởng so cái gì tham gia hoàng đình đấu trường so với ai khác có thể trước hết tới thứ 9 tầng khiêu chiến vương cấp lý kiều hoàn toàn bị đường nhiệm lôi kéo cái mũi đi hét lớn một tiếng sau còn rào rạt đắc ý mà nhìn đường nhiễm, xem ở ngươi nửa chết nửa sống bộ dáng, liền tính thân thủ không tồi cũng đánh không được như vậy nhiều chẳng, liền đặc biệt cho phép ngươi ở chính mình nhận thức người chọn lựa cao thủ tới so hảo. đường nhiễm đấy lòng vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc, lượng thanh nói, hảo. có hiện trường hai vạn người làm chứng, nếu ngươi lý kiều thua nói, liền cả đời không được dây dưa ta bên người mọi người, vô luận nam nữ, thế nào? lý kiều nhíu hàm mi, nhìn đường nhiễm bệnh trạng mảnh mai bộ dáng cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nói không nên lời rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Đường nhiễm nơi nào sẽ làm nàng có thời gian tự hỏi, lập tức liền châm chọc mà châm biếm sinh ra, chẳng lẽ Lý Tiểu Lý Đại Tiểu Thư thế nhưng sợ hãi? Ai nói? Hảo A liền từ hiện trường hai vạn người làm chứng, nếu ngươi thua, liền cho ta làm cả đời rửa chân mội, còn phải cho thủ hạ của ta ấm cả đời giường Bị đường nhiễm một kích, Lý Kiều hoàn toàn tăng mau, không quan tâm mà hô to. Nếu có người nói chuyện không tính toán gì hết nên làm cái gì bây giờ? Đường nhiễm nhàn nhàn hỏi lại. Đã bị người kêu cả đời xú kí nữ. Tao hát ngội. Đối với sĩ diện Lý Kiều tới nói, này tuyệt đối là cái không thể chịu đựng vết nhơ. Đường nhiễm đấy mắt sẹt qua một tia thực hiện được găng quăng, hảo. Trận này đánh đố, ở hai vạn người nghiệm chứng hạ, thành lập. Ai chạm ở nơi nào? Đường nhiễm cũng không vô nghĩa, đạt tới mục đích của chính mình lúc sau trực tiếp hỏi Lý Kiều. Ngươi không cảm thấy đánh đấu phía trước muốn trước đem người cấp còn trở về sao. Vẫn là nói ngươi muốn đổi ý. Vẫn là tại đây hai vạn người trước mặt đổi ý. Lý Kiêu nghẹn một bụng hỏa khí, phun ra một cái điệu danh, cũng mặc kệ đường nhiễm có biết hay không ở nơi nào, xoay người liền đi rồi. Tân nương đều đi rồi, nàng một cái đoạt hỗn người cũng chỉ có thể khiêng đinh thiếu tinh liền hướng hoàng đình bên ngoài đi, hơi thở một chút đều không loạn, có thể nghĩ nàng lượng vận động có bao nhiêu đại. Đinh thiếu tinh an tĩnh ghé vào đường nhiễm trên vai, cũng không che mặt. Dù sao như thế nào che mặt trên đường người đều nhận được hắn. Tuy rằng hắn không biết đường nhiễm có biết hay không lý kiểu nói địa danh ở nơi nào, nhưng là lại có thể mơ hồ đoán được, đường nhiễm là biết rõ ràng, tựa như ở Duy Kỳ Tư siêu thị giống nhau, nàng có thể biết mỗi một chỗ. Vệ trạm bị nhốt ở Thanh Long Bang Đại Bản Doanh, đường nhiễm hiện tại đỉnh đầu thượng còn mang theo cái chói buộc, cho nên chạy ra Hoàng Đình lúc sau, đường nhiễm liền trực tiếp chạy về trạm tinh đoàn Đại Bản Doanh đem người ném vào chủ lều trại cũng lưu lại một chén nhỏ linh tuyền thủy sau, xoay người lại xông ra ngoài, mục tiêu lần này là thanh long bang đại bảng doanh, này thiên hạ gian, thật đúng là không có một cái tu luyện giả không dám đi địa phương. dựa theo lý kiều nói địa danh, đường nhiệm thực mau liền tìm tới rồi giam giữ vệ trạm địa lao, cái gọi là địa lao chính là so thành phố ngầm càng thấp một tầng mật thất, không khí trệ buồn không thuận, còn có một cổ nồng đậm thổ vị, nếu là có yết hầu viêm hoặc là mũi viêm người bị nhốt ở nơi này nói bệnh tình khẳng định là muốn tăng thêm. Vì làm vệ trạm càng tin tưởng chính mình tới đây mục đích, Đường Nhiễm cố ý làm hồ yêu khuyên thai đem chính mình biến trở về nguyên dạng. Vệ trạm là xem qua Đường Nhiễm gương mặt thật. Địa lao trên mặt đất phóng đầy cỏ dại, hỗn vốn là khô giáo không khí, làm người càng thêm mà cảm giác khô nóng. Một cái mỹ thiếu niên liền lẳng lặng mà ngồi ở địa lao, không buồn không vui, cứ việc dáng ngồi bất nhã, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra không thể nào che giấu cao quý, sườn mặt đường cong như là điêu điêu ra tới dường như trình dáng rõ ràng, lập thể mà quý khí. Một đôi như kiếm phong giống nhau mày rậm hạ, giá một cái kính đen, mắt kính sau mắt đen thâm trầm không chừng, lẳng lặng mà ấp ủ cái gì. Vệ trạm. Đường Nhiễm hô một tiếng, trực tiếp cầm lấy địa lao khóa đầu mân mê hai hạ, dỡ xuống. Đột nhiên nghe được thanh lanh thanh âm, vệ trạm sử sốt, phản ứng chậm nửa nhịp mà quay đầu đi, địa lao ngoài cửa, đứng một cái thân hình thon thả thanh lệ thiếu nữ, môi đỏ khẽ mở, không, có một tia không kiên nhẫn, nhanh lên sớn còn không có người phát hiện ngươi chạy nhanh cùng ta trốn. Ê A, địa lao cửa phòng bị mở ra, thanh lệ thiếu nữ lại nói, A tinh đã ở trạm tinh đoàn chờ ngươi. một câu A tinh, nháy mắt làm vệ trạm phục hồi tinh thần lại, hơi lôi chống hắc ám ánh mắt dần dần khôi phục thần thái, nhìn đường nhiễm, hắn tổng cảm thấy thực quen mắt, ngươi. Ta kêu đường nhiễm, đường nhiễm nhàn nhạt mà báo thượng danh, không có bởi vì đối phương đi theo đinh thiếu tinh quấn lấy chính mình hơn 3 tháng đều không có nhận ra người mà cảm thấy tức giận. Vệ trạm ánh mắt sáng lên, đinh thiếu tinh lúc trước cho hắn hoàng phù hắn còn cầm ở trong tay, lúc trước nếu không phải này đạo hoàng phù nói, hắn chỉ sợ đã sớm bị tang thi cấp ăn đến không còn một mảnh, nơi nào còn có cơ hội chạy tới nơi này ngồi sống lao. Đối với đường nhiễm cảm tình, vệ trạm là hơi dồi dám, bất quá mặc kệ như thế nào tính, đường nhiễm đều là hắn ân nhân cứu mạng, hắn đều là thiếu nàng. Đường nhiễm vừa lật tay, đem một cái bánh mì cùng một lọ hỗn hợp linh tuyển thủy nước khoáng đưa qua đi làm vệ trạm một bên ăn một bên đi theo nàng phía sau đi. Đinh thiếu tinh cùng vệ trạm là thiết anh em, bình thường có cái gì bí mật đều là giảng cấp khuê mật nghe, tuy rằng đinh thiếu tinh cô ý dấu dếm, nhưng là lại không thắng nổi vệ trạm mắt kính sau kia một đôi độc các tuyệt nhãn. Vừa thấy đường nhiễm tay từ không đến có, vệ trạm liền đoán được đường nhiễm có thể là không gian hệ dị năng. 08 năm thành phố ngầm chi trở lại đại bản doanh. Ngay từ đầu là sợ vệ trạm bất hòa chính mình đi, cho nên đường nhiễm trạng hiện tại đối phương đều lựa chọn cùng chính mình rời đi, Đường Nhiệm lần nữa biến thành Đại Ngọc Mụi Mụi, ngươi có thể thay đổi dung mạo, Diễn than băng sơn mặt ngạc nhiên, Đường Nhiệm ngước mắt, thật sâu mà nhìn hắn, bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, có thể ở Thương Trường Trung lăn lộn ra danh tiếng tự nhiên không phải đầu gốc đơn giản người, nghe vậy, hắn khung mắt kính trên mặt sệt qua một kia liệt quang, lược hiện tái nhợt đạm đạm cười, không hề nói cái gì. Hoa 10 phút, vệ trạm cùng Đường Nhiệm cũng đã về tới trạm tinh đoàn lãnh địa. Không thể không nói vệ trạm năng lực cao siêu, ở tận thế bùng nổ sau ngắn ngủn mấy ngày nội, hắn là có thể đủ nhanh chóng gom đủ nhân mã. Hơn nữa tại thành phố ngầm chiếm tiếp theo phiến lãnh địa, thật sự không đơn giản. Thành phố ngầm thế lực chia làm ba phái, đoàn, đội ba loại tổ chức, 20 người coi là đội, 100 người coi là đoàn, lớn hơn 100 người liền xưng là ban phái, ba bước cầu thang, không chỉ có quy phạm nhân số, càng thêm quy phạm năng lực cao thấp, các chia làm A, B, C, D cùng E cấp đường. Hoàng đình như là thành phố ngầm chính phủ, tiến vào thành phố ngầm người đều phải hướng Hoàng đình giao nộp 2 phần 3 vật tư, có thể nói là trưởng quản mọi người vật tư, chỉ cần là cấp bậc cao tổ chức, liền có thể đạt được càng nhiều vật tư. Thăng cấp phương thức chính là khiêu chiến mặt khác đoàn đội, có thể đồng cấp khiêu chiến, cũng có thể nhảy lớp khiêu chiến, khiêu chiến thành công liền thăng cấp, khiêu chiến thất bại liền giáng cấp, cao cấp chỉ có thể hướng càng cao cấp khiêu chiến, này cũng bảo đảm tiểu đội vân vân tồn tại. Đoàn trưởng đã trở lại. A. Đoàn trưởng đã trở lại, vệ trạm còn không có đi vào, gác trạm tinh đoàn lánh địa người trong cửa liền mắt sắc mà thấy vệ trạm, kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, sau đó xoay người liền hướng tới bên trong chạy tới, một bên chạy còn một bên báo tin vui tin, la to thanh âm khiến cho toàn bộ trạm tinh đoàn chú ý, liều chạy người sôi nổi chạy ra tới. Đường nhiễm sờ sơ cằm, liếc về phía bên người rõ ràng một độ nghèo túng suy xuất hình tượng vệ trạm, bớn cật mà nhúng mày, ta như thế nào mạc danh mà nghĩ đến áo gấm về làng cái này thành ngữ đâu? Vệ trạm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình chật vật hình tượng, chiêu hạ khoe miệng, này phúc quỷ bộ dáng còn áo gấm về làng đâu. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta liền biết đoàn trưởng có thể trở về. Đoàn trưởng. Trong chớp mắt, một đám người chen chúc mà đến, lập tức đem đường nhiễm cấp tế tới rồi một bên, mà vệ trạm cũng bị bao quanh vây quanh lên. Nữ vương, ngươi cuối cùng đã trở lại. Đinh thiếu tinh liếc mắt một cái liền thấy bị tệ đến một bên đường nhiễm, vui tươi hớn hở mà chạy chậm lại đây. Đi theo hắn phía sau Âu Dương thấy Đường Nghiễm, lập tức vứt đi một cái ai oán đôi mắt nhỏ, ngự khí so lâu cư khuê phòng còn đủ hoán, "Nữ vương, ngươi sao lại có thể đem nhân gia đánh hôn mê đâu? Không đánh vượng ngươi đi như thế nào?" Đường Nghiễm không có một tia xin lỗi, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, đúng lý hợp tình. "Chính là, nếu không phải nữ vương tới kịp thời, lão tử liền phải bị kia chỉ heo bái cấp chảo tiến khẩn hôn nhân phần mộ đi." Đinh Thiếu Tinh thâm chấp nhận, nhìn về phía Đường Nghiễm ánh mắt càng thêm càng kích, may mắn nữ vương tới bàng không chạm tinh đoàn khẳng định liền xong rồi, đinh thiếu tinh nói lời này thời điểm không có cố tình phóng rộng thấp lượng, người chung quanh đều nghe được rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, có vài đạo nóng rực tầm mắt bắn lại đây. đoàn trưởng, nàng chính là nữ vương, một cái đứng ở vệ trạm bên cạnh mỹ nữ nghi hoặc, đang xem thanh đường nhiễm mảnh mai thần sắc có bệnh sau, hư lệnh một tiếng, ta xem phó đoàn trưởng nói khoa trương, cái gì khí chàng cường đại, cái gì thân thủ lợi hại, xem nàng như vậy, phỏng chừng một chân đều đạp đến trong quan tài còn nói có cái gì năng lực, quả thực buồn cười. Một câu, như là chốt mở khởi động, tức khắc khơi dậy mọi người nghi ngờ. Còn không phải là, phía trước câu dương còn phái người lại đây mời ta đi qua, nói là nữ vương tới. Thiết, như vậy cái ôm yếu nữ nhân có thể làm chúng ta nữ vương, thật là buồn cười. Nàng như vậy còn làm nữ vương. Ta xem làm nàng liền xô nước đều nhất không nổi đến đây đi. Người như vậy, ta cũng sẽ không đồng ý nàng tiến vào trạm tinh đoàn cao tầng. Chính là... Mặc danh lên chạy ra một người liền phải vượt qua chúng ta làm cao tầng, như vậy cũng không tránh khỏi quá trò đùa đi. Trạm tinh đoàn đại bộ phận đoàn viên đều là ad đại học học sinh, tận thế bùng nổ sau là vệ trạm đưa bọn họ tổ chức lên, bọn họ kính nể vệ trạm, mà vệ trạm bị trộm tới đương tân lang thời điểm, là đinh thiếu tinh quản lý dẫn dắt bọn họ nghỉ cách cứu viện vệ trạm, cho nên bọn họ cũng tán thành đinh thiếu tinh. Nghe tới đinh thiếu tinh nói lên đường nhiễm, bọn họ đối nữ vương người này là tràn ngập chờ mong cho rằng như vậy lợi hại người liền tính trực tiếp trở thành Trạm Tinh Đoàn cao tầng cũng là không thành vấn đề, nhưng là hiện tại vừa thấy Đường Nhiễm kia đại ngọc muội muội không hề lực sát thương hình tượng, tất cả mọi người bất mãn. Dựa vào cái gì người như vậy có thể tiến Trạm Tinh Đoàn liền vượt qua bọn họ làm cao tầng a? Dựa vào cái gì người như vậy có thể được đến Phó Đoàn trưởng Tôn xuống a? Nàng rốt cuộc là dựa vào cái gì a? Đinh Thiếu Tinh vừa nghe, sắc mặt tức khắc khó coi xuống dưới, không đợi hắn tạc lông tóc tiêu, Đường Nhiễm liền nhàn nhạt hỏi: Ngươi lều chạy ở đâu? Ta mệt mỏi. Đinh Thiếu Tinh cúi đầu, thấy đường nhiệm nhũ xuống mi mắt, thần xác chi gian mang theo mỏi mệt, đầy ngập lửa giận tức khắc mềm nhũn, gật đầu, "Hảo, ta trước mang ngươi đi nghỉ ngơi." Lại ngẩng đầu khi, Đinh Thiếu Tinh đỏ thẫm con ngươi nhìn chung quanh chung quanh một vòng, âm u ánh mắt làm tất cả mọi người kinh ngạc, Đinh Thiếu Tinh tuy rằng tính tình táo bạo chút, nhưng hắn chưa từng có dùng như vậy âm trầm ánh mắt xem qua người một nhà, cái này, tất cả mọi người biết, hắn là thật sự sinh khí. Đường nhiễm không hề tâm lý gánh nặng mà đi theo đinh thiếu tinh đi rồi, mà bị trừng mắt mọi người tắc ngẩn người, dây lát bạo phát xưa nay chưa từng có phẫn nhiên bất bình. Phó đoàn trưởng ánh mắt kia là có ý tứ gì a? Tốt xấu chúng ta cũng là chạm tinh đoàn người, chẳng lẽ hắn còn phải vì một ngoại nhân đối phó chúng ta sao? Không thể tưởng được kia nữ nhân lợi hại như vậy, làm phó đoàn trưởng vì nàng một người mà cảnh cáo chúng ta. Hồ ly tinh, quả thực là cái tai họa. Xem ra chúng ta đến tìm một cơ hội đem nàng đuổi ra đi. Vàng không. câm miệng. Một tiếng trầm thấp quát lạnh, đánh gãy sở hưu dịu giít thanh âm, trong đó lạnh băng tức giận làm tất cả mọi người sừng sốt một chút, sau đó động tác nhất trí mà nhìn về phía thanh âm khởi nguyên chỗ, vệ trạng, Vệ trạng cao mày, xem chung quanh một vòng đều là giải ra gương mặt, những mày, con ngươi là lạnh băng ghét bỏ, lời nói càng thêm lạnh băng như tuyết, chẳng lẽ các ngươi liền không có đầu góc có thể tưởng sự tình sao? Một người bình thường có thể đơn độc xông vào đấu trường đem Á Tinh bắt trở về Một người bình thường có thể bất động tiếng vang mà lẹn vào thanh long bang đại bản doanh đem ta cấp cứu ra. Hôm nay A Tinh chỉ là ánh mắt cảnh cáo một chút vẫn là xem ở các ngươi đều là hắn bạn cùng trường phân thượng, đừng tưởng rằng đường nhiễm không rên một tiếng đã nói lên nàng không ngại, chờ nàng để ý thời điểm, phòng trường trên đời này liền không ngươi chuyện gì. 086 thành phố ngầm chi cá sấu khổng lồ đoàn khiêu khích. Mọi người nghe vậy, đều là chờ mặc. Đích xác, đoạt lại đinh thiếu tinh, cứu trở về vệ trạng. nghe tới đơn giản. Nhưng làm lên có bao nhiêu khó mọi người không phải không biết. Bất quá là lắm miệng một hai câu, sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Nghe được vệ chạm nói lời nói nặng, tức khắc có người không được tự nhiên. Mặt thế so chính là thực lực, vệ chạm cùng đinh thiếu tinh năng lực đều áp mọi người một đầu, cho nên bọn họ phục. Nhưng là đến bây giờ mới thôi bọn họ đối đường nhiệm ấn tượng chỉ nơi phát ra với đinh thiếu tinh miệng miêu tả, không có chính mắt nhìn thấy, tự nhiên sẽ không tâm phục khẩu phục. Vệ chạm lắc đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Trong lòng thầm than, nay đó tiểu tử thúi tổng hội bởi vì xem thường đường nhiễm mà có hại, bất qua ở người một nhà trong tay có hại tổng hảo qua ở ở trong tay người khác có hại, tục ngữ lại nói, có hại là phúc. Tuy rằng hắn cũng không có chính mắt gặp qua đường nhiễm thân thủ, nhưng là từ nhỏ cùng đinh thiếu tinh cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết hắn có bao nhiêu ngạo, có thể lộ ra như vậy chân chó một mặt, thuyết minh đường nhiễm khẳng định là có chút ít bản lĩnh. Ai ra, xem ra ta thật đúng là tới xảo, về đại đoàn trưởng đã đã trở lại nha chợt chợt chợt, không thể tưởng được vệ đoàn trưởng bị giam lỏng năm sáu thiên, thế nhưng còn như vậy tuấn khí, thật là, chợt chợt chợt. Một đạo tục tằng kỳ quặc thanh âm truyền đến, nói xong lời cuối cùng thế nhưng có nước miếng nào hạt thanh âm có chứa rõ ràng dâm mỹ. Mấy người riêu đại bãi mà đã đi tới, trên mặt đều là súi thi không thôi biểu tình, vừa thấy liền biết không phải cái gì thiện tra. Cầm đầu cái kia còn treo vẻ mặt hảo sắc cười dâm đãng, vuốt cằm, một đôi mị mị nhãn trên dưới nhìn quét vệ trạm, ánh mắt tràn ngập dâm huế. Như là muốn đem người quần áo cấp lỗ sạch dường như. Thành phố ngầm người đều nói Lý Kiều thích thượng Đinh Thiếu Tinh là bởi vì hắn so vệ trạm Cảng Vi Anh Tuấn, kỳ thật bằng không, vệ trạm Anh Tuấn cùng Đinh Thiếu Tinh không phân cao thấp, chẳng qua một cái diện than băng sơn, một cái táo bạo núi lửa, mà Lý Kiều càng thích trương dương lửa đỏ Đinh Thiếu Tinh, cho nên mới sẽ vứt bỏ vạn năm diện than đại băng sơn vệ trạm mà thôi. Thử nghĩ một cái là vô luận ngựa như thế nào đối đãi đều không thể kích thích đối phương mặt bộ thần kinh băng sơn. Một cái là một câu một cái hừ lạnh là có thể đủ kích thích đối phương táo bạo ngạo kiều thời gian dài mà nói, ngươi sẽ thích cái nào đâu. Tin tưởng ai đều sẽ không thích làm mặt nóng rán mông lạnh sự tình. Vệ trạm sắc mặt lạnh lùng, mắt kính sau con ngươi phụt ra ra một cổ hàn ý, không biết gì đoàn trưởng có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nói, ta chỉ là tưởng hướng trạm tinh đoàn hạ chiến thiếp mà thôi, lần trước thắng những cái đó sinh viên chơi không có mới mẻ cảm, muốn lại lộng mấy cái mỹ tiểu chịu tới nếm thử. Vệ trạm ngạc nhiên Không rõ nguyên do nhiên, Di Khánh Bân, đừng tưởng rằng các ngươi lần trước may mắn thăng chính là thực lực. Lần này chúng ta đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều đã trở lại, ta xem ngươi còn như thế nào chơi ám chiêu. Bất quá chính là Thanh Long Bang một con chó, cũng không biết xấu hổ ở chúng ta Trạm Tinh Đoàn trước mặt phệ. Vệ Trạm bên người mỹ nữ quát lạnh một tiếng, đối Di Khánh Bân nổi tỏa biểu tình vạn phần chán ghét. Bị gọi là Di Khánh Bân cầm đầu nam nhân thần sắc lạnh lùng, nổi tỏa tam giác mắt phụt ra ra một cổ âm trầm, ngay sau đó cười hắc hắc. Dô Man tiểu thư thật là nhanh mồm dẻo miệng, ta nhưng thích vô cùng. Bất quá còn thỉnh Dô Man tiểu thư nói chuyện phía trước ngẫm lại hậu quả. Hiện tại Trạm Tinh đoàn đồ có một cái bê cấp, ai nhìn ta này chỉ nhớ. Lần trước ngươi Trạm Tinh đoàn lần thứ hai bại bởi chúng ta cá xấu khổng lồ đoàn, đã là C cấp đoàn tiên tuổi. Bất quá dư lại một ít tiểu tôm tiểu binh, còn tưởng cùng chúng ta cá xấu khổng lồ đoàn một tranh cao thấp, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi. Vệ Trạm gần ra, thấy trung quanh người đều là một bộ phẫn hận khó bình biểu tình. Sắc mặt tức khắc trầm xuống. Lan. Một tiếng đóng băng nhân tâm quất lạnh, như là băng cha rót vào người lỗ thai dường như, đông lạnh đến người không khỏi run run, mà theo thanh âm mà đến, là chợt mà hàng độ ấm, hàn vụ trăng ngập, trên mặt đất một mảnh tinh ánh dịch thấu băng tinh tự vệ chạm dưới chân khuyết tán, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán, lạnh băng càng sâu. Dì Khánh Bân cả kinh, trên mặt lại cường trang chấn định, vệ đoàn trưởng băng hệ dị năng thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt Bất quá đoàn đội thi đua chỉ dựa vệ đoàn trưởng một người nhưng không thắng được. Đoàn đội chi gian thi đấu so 5 chàng, trước thắng 3 chàng chính là người thắng, đương nhiên một người chỉ có thể tham gia một lần thi đấu. Này liền không nhọc gì đoàn trưởng lo lắng. Vệ trạm lệnh lùng mà nhìn gì khánh bân liếc mắt một cái, xoay người đi vào trạm tinh đoàn lãnh địa, một đám người sôi nổi tránh ra một cái lộ, bọn họ biết, đoàn trưởng là sinh khí. Vệ đoàn trưởng nếu còn muốn giữ được cái này xê cấp tên tuổi nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp lần này thi đấu ta bất quá là muốn vệ đoàn trưởng làm ta tình nhân. câu nói kế tiếp bị sinh sôi mà tạp ở trong cổ họng. bởi vì trên mặt đất băng xương chợt biến thành băng thứ, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thẳng dì khánh bân mặt. may mắn dì khánh bân bên người có cái thân thủ nhanh nhẹn thủ hạ, ở nguy cấp thời khắc kéo hắn một phen, bằng không lúc này hắn khẳng định đã bị băng thứ thứ thành quen đớn. vệ trạng ngoái đầu nhìn lại, màu đen con người mãn thượng bằng làm xương ngủ, làm hắc tương, dao, cực kỳ quỷ dị. Hắn lạnh lùng mở miệng, lại là một chữ Lan, chỉ là một chữ. chung quanh độ ấm chợt hàng đến một cái khác trình độ, đông lạnh đến người nổi da gà đều ra tới. Di Khánh bân hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vệ chạm cùng trước mắt thiếu chút nữa đâm thủng chính mình băng thứ sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn không được đấy lòng trào ra tới sợ hãi, gào dỗi nói: Chúng ta đi. Cá sấu khổng lồ đoàn người chật vật mà đào tẩu, mà chạm tinh đoàn mọi người đi theo vệ chạm trở lại lãnh địa. Một đám cao tầng bị lưu tại chủ lều trại nội ngồi ở bàn tròn biên hết sức thấp vọng. Chủ lều trại nội thất là vệ chạm nơi ở, ngoại thất là cao tầng thương nghị chính sự địa phương. Nội thất đã thả một mâm nước trong, đến mặt thế lúc sau, hơi nước ngoại chân quý. Vệ chạm thân là đoàn trưởng cũng không có khả năng mỗi ngày tắm rửa, hắn vắt khô khăn lông, một bên trà lau thân thể của mình, một bên cách dèm cửa trầm giọng hỏi bên ngoài cao tầng nhân viên, cá sấu khổng lồ đoàn nói cê cấp là chuyện như thế nào? Hắn ở bị trào thời điểm, trạm tinh đoàn vẫn là đoàn đội trung lĩnh quân nhân vật, a cấp đoàn. Ngoại thất thiên lặng một chút, cao tầng đều là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mỗi người đều không muốn làm cái này chim đầu đàn. Nói, một tiếng quát lạnh, chung quanh nhiệt độ không khí lại lần nữa đổi mới thấp điểm. Tự đoàn trưởng bị bắt lúc sau, cá sấu khổng lồ đoàn người liền tới hạ chiến thiếp, chúng ta vốn là không nghĩ đồng ý, nhưng là. Lần đầu tiên là chúng ta đại ý, sau đó lần thứ hai bị bọn họ khiêu khích, chúng ta liền mở miệng người nói chuyện đức quãng, nhưng là chỉ là một cái đại khái, vệ trạm đã minh bạch. Đoàn đội chi gian thi đấu, một phương hạ chiến thiếp, một bên khác đồng ý, đã nói lên hai bên thi đấu đã bắt đầu, mà hoàng đình người sẽ ở một bên giám sát. Cá sấu khổng lồ đoàn rõ ràng chính là thừa dịp chạm tinh đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều không ở tới chiếm tiện nghi, Tuy thời tan ra chạm tinh đoàn. Tuy rằng cao giai đoàn đội không thể hướng cấp thấp đoàn đội phát ra khiêu chiến, nhưng là cao giai đoàn đội có thể bồi dưỡng ra lệ thuộc với chính mình cấp thấp đoàn đội, cá sấu khổng lồ đoàn lệ thuộc với thanh long bang, tới khiêu chiến chạm tinh đoàn chỉ sợ cũng là thanh long bang chủ ý. 087 thành phố ngầm nơi hạ thành thủy thâm. Ai cho phép các ngươi hạ tiền đặt cược? Không cần đoán, chỉ là xem gì Khánh Bân phẩm tính, vệ trạm cũng đã minh bạch trạm tinh đoàn không thấy những cái đó thiếu nữ là đi nơi nào. Nếu không phải hai bên đồng ý, tiền đặt cược căn bản là sẽ không có hiệu lực. Là ta. Lúc này, một cái thấp thỏm giòn âm đáp lại, là Dô Man. Trung quanh nhiệt độ không khí liên tục giảm xuống, Dô Man vội vàng mà giải thích, a chạm, này không phải ta sai. Chiếu chúng ta thực lực là có thể thắng bọn họ, nhưng là ta thế nào cũng không nghĩ tới cá sấu khổng lồ đoàn người lại là như vậy đê tiện, thế nhưng đảo chúng ta chạm tinh đoàn góc tưởng, ta tuy rằng thắng một hồi, nhưng là muốn lên sân khấu hai người lại chủ động nhận thua, lúc này mới. Ta thật sự không phải cố ý. Trong nhà truyền đến một tiếng thở dài, không biết là bất đắc dĩ vẫn là vô lực. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là từ cá sấu khổng lồ đoàn trong tay cứu trở về chúng ta người, cùng ta nói nói chạm tinh đoàn gần nhất tin tức. Vệ Trạm từ trong nhà đi ra, áo trong một kiện hắc áo sơ mi, áo khoác một kiện màu xám trưởng khoản áo khoác, màu đen quần dài, an mặc một đôi đen nhánh bằng da trung ống ủng, xứng với hắn diện than băng sơn khí chất, thoạt nhìn càng thêm giỏi giang giản hãi. Đoan trưởng, ngươi vừa trở về, có phải hay không nghỉ ngơi một chút tương đối hảo? Thấy Vệ Trạm mắt kính che lấp hạ mỏi mệt thanh ân, Dỗ Man không khỏi đau lòng. Vệ Trạm liếc nàng liếc mắt một cái, không hề độ ấm, đảo mắt nhìn về phía những người khác hiện tại chúng ta muốn bằng mao tốc độ chỉnh hợp trạm tinh đoàn, sau đó tiếp thu cá sấu khổng lồ đoàn khiêu chiến, trốn tránh không phải giải quyết phương pháp. Dỗ man đấy lòng thật lạnh, biết vệ chạm là sinh khí, cũng không dám lại mở miệng. Chủ lều trại đoàn trưởng cùng cao tầng nhóm đang ở thương thảo chính sự, mà thân là phó đoàn trưởng Đinh Thiếu Tinh lại nhàn nhã mà canh dự ở nội thất mành ngoại, một bên dùng bi thép luyện tập dị năng, một bên chờ đợi đường nhiễm tình lại. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng doanh trưởng đều có phân trong ngoài, chẳng qua đoàn trưởng ngoại thất xem như phòng họp cho nên so đinh thiếu tinh bên này đại, Tình Âu Dương một mở miệng, còn không có kêu xong một cái ca tử, đã bị đinh thiếu tinh ngẩng đầu hung hăng mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó một cây ngón trỏ đặt ở bên miệng, ánh mắt thực rõ ràng mà lộ ra một cái tin tức, đừng nói chuyện. nếu là đánh thức nữ vương, lão tử tấu ngươi. Âu Dương chịu hạ khoe miệng, dùng đến như vậy che chở sao? Lúc này, Đường Nhiệm đã sớm đã vào không gian, nàng phía trước liền dặn dò quá đinh thiếu tinh không chuẩn tiến vào, nàng muốn nghỉ ngơi nói có toa lâm toàn bộ hành trình theo dõi, cho dù có người tiến vào, toa lâm cũng có thể đủ ở trước tiên nói cho đường nhiễm. hôn nghị, ngươi đối hoàng đình đệ thập tầng cảm thấy hứng thú. thân là cẩn thận săn sóc tiểu còn gia, toa lâm lại sao có thể đoán không được đường nhiễm tâm tư đâu? đường nhiễm gật đầu, một bên phao phao mặt, một bên rơi dính chu sa bút lông ở hoàng phụ thượng hỏa chú văn, hỏa song phủ còn muốn một bên niệm chú một bên đem này chết thành tam giác, hơn nữa một cái hộ thân chú ngữ, đùa hộ mệnh liền thành. Hoạ xong một chương đùa hộ mệnh, Đường Nhiệm lại lần nữa huy bút liên tục hoa vài trường công kích dùng hoàng phù, cơ hồ hao hết thân thể linh lực thời điểm mới ngừng tay. Nơi này thủy thâm, cẩn thận một chút luôn là không có sai. Linh lực hao hết đối với tu luyện giả tới nói là phi thường nguy hiểm, Đường Nhiệm biết toa lâm lo lắng, liền mở miệng giải thích một câu. Hôm nay kiểm tra đo lường dị năng thời điểm, cái kia chu bá lực lượng dị năng chính là tới 2 cấp, ở tận thế bùng nổ lúc sau đột phá một bậc, lại thăng đến 2 cấp người nhưng không nhiều lắm. Chỉ là kiểm tra đo lường dị năng người đều là hai cấp, có thể nghĩ, hoàng đình sau lưng bột có bao nhiêu lợi hại, này thành phố ngầm, thật đúng là nước sâu tiềm long A. Chỉ có không ngừng mà hao phí linh lực, chứa đựng đại lượng hoàng phụ, đường nhiễm tâm mới có thể yên ổn một ít. Còn nữa, chỉ cần ta ở không gian tu luyện, linh lực có thể thực mau được đến bổ sung. Lại một câu, đem toa lâm còn không có xuất khẩu lo lắng tất cả đều tắt trở về. Ngày, 20130109 Thời gian, A700. Đúng giờ mở to mắt, có trấn hồn ngọc ổn định linh lực, Đường Nhiễm tu luyện làm nhiều công ít, liền tính ở tu luyện trên đường bị quá dày cũng không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy Đường Nhiễm mỗi ngày ở trong không gian tu luyện 8 giờ, sau đó ở không gian ngoại ngủ, thân thể của nàng như là thả cái đồng hồ báo thức, vô luận đêm qua ngủ nhiều ít tiếng đồng hồ, vừa đến buổi sáng 7 giờ, nàng liền sẽ đúng giờ tỉnh lại. Ở không gian rửa mặt xong sau, Đường Nhiễm xốc lên rèm cửa, thấy Đinh Thiếu Tinh ngồi ở rèm cửa ngoại dựa vào cây cột thượng ngủ rồi cũng không biết ly kiểu kia đại tiểu thư là nghĩ như thế nào, nhân ra kết hôn nàng kết hôn, nàng liền thích hơn phân nửa đêm mà chạy tới đấu trường kết hôn, làm đến một vòng người đều phải bồi nàng ngày đêm điên đảo. đã tỉnh Đinh Thiếu Tinh, đường nhiệm vung tay lên, ở bàn vung thượng vung hai bình sữa bò, một bao phương bao cùng hai căn xúc xích, vòng ngọc không gian so tủ lạnh còn ngữ bức, chưa từng có kỳ nói đến, còn có thể để cao đổ ăn hút vào năng lượng. Đinh Thiếu Tinh mê mê hoặc hoặc mà từ trên mặt đất bò dậy, thấy trên bản đồ ăn hai mắt tức khắc sáng ngời, vừa định muốn ngồi xuống đã bị Đường nhiễm hoành liếc mắt một cái, rửa mặt đi. Tuy rằng mà thế bùng nổ đình thủy cốc điện, nhưng là Trạm tinh đoàn có thủy hệ dị năng giả, dùng để rửa mặt thủy vẫn phải có. Đinh thiếu tinh vận tốc ánh sáng rửa mặt xong sau, đem hai bình sữa bò khai miệng bình nắm ở trong tay, chỉ thấy hắn rồn khí đan điền, ánh mắt một thâm, hai cổ nhiệt năng từ hai tay của hắn trào ra, nóng bỏng cái chai sữa bò, một phút sau, miệng bình chậm rãi dâng lên nhiệt khí trong không khí nổi lơ lửng sữa bỏ thơm ngọt. ngước mắt thấy đối phương một bộ cầu khen ngợi biểu tình, đường nhiễm con mi nhàn nhạt, nhạt câu môi, nhưng thật ra so lỏng vi ba phương tiện nhiều. Đinh thiếu tinh hát, hát hai tiếng, vui vẻ đến mi phi phở vũ, mở ra phương bao đóng gói, hai tay đặt ở phương bao mặt trên, một cổ nhiệt năng thâm nhập bánh mì bên trong, chỉ là hoa nửa phút liền đem một cái hình chữ nhật bao cấp nướng nhiệt. Đường nhiễm tay vừa lật, trực tiếp lấy ra trường đao, giơ tay chém xuống đem phương bao cắt thành mười phiến. Lại đem lạp xưởng cắt thành 3 phần, nguyên bản là tính toán làm sandwich, nhưng là nhớ tới vệ trạm tái nhận dung nhan, đường nhiễm dừng một chút, thay đổi chủ ý đơn giản mà chỉ làm hai cái bánh mì kẹp lạp xưởng sandwich, đem đệ tam phân bánh mì phóng tới một cái trong chén, sau đó ngã vào nhiệt sữa bò, dùng cái muông đem bánh mì nghiền thành bùn canh, thu phục sau đem chén đẩy đến. Đinh thiếu tinh trước mặt, này phân là vệ trạm. Đinh thiếu tinh ánh mắt sáng lên, nói câu cảm ơn liền bưng chén đưa đến chủ liều trại. Đường nhiễm lắc lắc đầu Chẳng lẽ liền không thể chờ đến ăn xong rồi lại đưa qua đi sao? Nhìn lều trại ngoại mờ nhạt ánh đèn, Đường Nghiễm than nhẹ một tiếng, cầm lấy bánh mì, nhẹ nhai chấm nước. "A chạm, a chạm." Chạy tiến chủ lều trại, Đinh Thiếu Tinh đem đồ vật bồng, đem trên giường cái ly một xả, đem trên giường người đẩy, kêu người rời giường động tác phi thường thô lỗ. Vệ trạm lập tức nhíu hạ mày, ngủ khi hắn cũng không có mang mắt kính, mở to mắt sau, một đôi tối tăm mắt đen ẩn ẩn nhảy lên sâu thẳm lang quang, xung quanh nhiệt độ không khí chợt hạ thấp đều bị thuyết minh hắn bởi vì huyết áp thấp thêm giấc ngủ thiếu mà sinh ra táo bạo cảm xúc. 088 thành phố ngầm chi sữa bò bánh mì canh. Đinh Thiếu Tinh hiển nhiên đã quên đối phương có rời dường khí, ngượng ngùng cười, chỉ chỉ bên cạnh bàn mạo nhiệt khí sữa bò cùng đơn giản chế tác bánh mì kẹp lạm xưởng sandwich, đây là nữ vương làm ta đưa lại đây cho ngươi. Vệ trạm ngẩn ra, đáy mắt sâu thẳm lam mang dần dần bình tĩnh đi xuống, trung quanh độ ấm cũng tùy theo khôi phục thành nhiệt độ bình thường, thay ta cảm ơn nàng. Vệ trạm biết, này một phần bữa sáng là đường nhiễm xem ở đinh thiếu tinh phân thượng cho hắn đưa tới. ở tận thế, đường nói có dinh dưỡng sữa bò, ngay cả thủy đều là cực kỳ hy hữu. vệ trạm ở trong tù mấy ngày không ăn không uống cực thương dạ dày, một lần nữa khôi phục khi ăn thức ăn lỏng đối dạ dày tương đối hảo, không có cháo, hỗn nhiệt sữa bò bánh mì canh là nhất thích hợp, cũng là nhất dinh dưỡng. đinh thiếu tinh tặng bữa sáng lại đây liền trở về chính mình lều trại, mị tư tư mà cùng nữ vương cùng chung bữa sáng. trạm tinh đoàn, chúng ta năm lần bảy lượt tới hạ chiến thiếp. Các ngươi vì cái gì không ứng chiến? Chẳng lẽ biến thành C cấp đoàn lúc sau đều thành rùa đen rút đầu, không dám lại cùng chúng ta cá sấu khổng lồ đoàn ganh đua cao thấp sao? Hiện tại lưu tại trạm tinh đoàn không phải người nhát gan chính là lao tướng tàn binh, nơi nào còn có người dám cùng chúng ta thi đấu à? Cũng không biết chết ăn vạ trạm tinh đoàn người như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, đi theo ta cá sấu khổng lồ đoàn hốn, có ăn có uống, vì cái gì liền phải lưu tại bị thanh long bang theo dõi trạm tinh đoàn đâu? nghe nói ngày hôm qua khiêu chiến Lý Đại tiểu thư nữ nhân chính là Trạm Tinh Đoàn, cửa thanh cháy và đến cá dưới ao. Lý Đại tiểu thư chính là Thanh Long bang lão đại nữ nhi duy nhất, ở đấu trường ném như vậy đại mặt. Thanh Long bang lão đại khẳng định sẽ thay nữ nhi tìm về cái này mặt mũi. Ta xem Trạm Tinh Đoàn cái này đủ huyền. ở bất luận cái gì thời đại, bát quái đều là vĩnh nhiệt không suy. Đường Nhiệm muốn đi hoàng đình báo danh tham gia đấu trường, Đinh Thiếu Tinh đương nhiên muốn đuổi kịp. tuy rằng hắn vũ lực giá trị không đủ Đường Nhiệm cao nhưng là đấu trưởng thi đấu chuyện này, hắn so Đường Nhiệm thủ. Hai người mới vừa đi đến trạm tinh đoàn cửa, liền nghe thấy bồi hồi ở ngoài cửa mấy người kêu gọi nhỏ, nơi nơi phát ra lời đồn. Nghe vậy, Đinh Thiếu Tinh hai mắt một trừng, liền muốn tiến lên giáo huấn này mấy tên quân đồ. Đường Nhiệm không giấu vết đố lại ở Đinh Thiếu Tinh, thấy đối phương nghi hoặc xem ra, nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Biết nữ vương sẽ không vô duyên vô cớ đố lại hạ chính mình, Đinh Thiếu Tinh cũng liền nhịn xuống. Ta tiếp một tiếng băng đến đáy cốc thanh em đống nhiên vang lên trong khoảng thời gian ngắn sở hữu nghị luận sôi nổi thanh em đột nhiên im bặt đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía thanh em khởi nguyên chỗ vệ trạng kính đen sau con người lạnh lùng mà quét mọi người một vòng sau đó đem tầm mắt đặt ở tới khiêu khích mấy cái cá sấu khổng lồ đoàn người trên người một trương tuấn mỹ khuôn mặt giống trời sinh liền kết băng không có biểu tình không có độ ấm mà trầm thấp thanh em càng như là có thể làm chung quanh nhiệt độ không khí thẳng tắp ngã xuống ta chạm tinh đoàn Tiếp thu cá sấu khổng lồ đoàn khiêu chiến. ngươi cũng đừng hối hận, ta đây liền trở về nói cho đoàn trưởng. Bị nhìn chằm chằm nam nhân cả người đánh cái dung mình, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, nói ra tàn nhẫn lời nói đều mất khí thế. hắc hắc trách không được nữ vương làm ta không cần ra tay, nguyên lai là đoàn trưởng bột muốn lên sân khấu nha. Trạm tinh đoàn bị ức hiếp, đinh thiếu tinh đương nhiên cũng là khó chịu, hắn một cái phó đoàn trưởng mở miệng, không bằng một cái đoàn trưởng tự mình mở miệng nên chiến tới banh động A. Vừa thấy những cái đó rong rạc người bị vệ trạm một nhìn chằm chằm vừa uống liền sợ tới mức sám xịn xoay người liền chạy, đinh thiếu tinh sảng khoái vô cùng. Vệ trạm méo méo giữa mày, biểu tình cũng không nhẹ nhàng, chính là trạm tinh đoàn cao thủ đều bị đảo đi rồi. Lý Kiều hướng đường nhiễm hạ chiến thiếp, chỉ là điểm này liền đủ để cho Thanh Long Bang đả kích trạm tinh đoàn, lần này Thanh Long Bang khả năng sẽ điều cao thủ cấp cá sấu khổng lồ đoàn, chúng ta. Có thể lấy ra tay chỉ sợ cũng chỉ có người ta. Trạm tinh đoàn nguyên bản cao tầng nhân viên đã sớm bị đảo đi. Hiện tại cao tầng nhân viên tất cả đều là từ thấp nhất giai để bạt đi lên, dư lại mấy cái không đi cao tầng nhân viên có chút là xem ở vệ trạm cùng đinh thiếu tinh phân thượng không đi, có chút là người thường, bọn họ không có dị năng, cũng không có chí đem đầu vóc, không ai đảo, cũng chỉ có thể lưu lại. Chớ sợ chớ sợ, năm tháng tam sao, người ta còn có nữ vương, vừa vặn ba người, tuyệt đối sẽ thắng, không cần lo lắng. Đinh thiếu tinh ôm vệ trạm cổ vẻ mặt trời đất bao la ta lớn nhất ngạo khí biểu tình vệ chạm dùng khẽ mắt trộm nhìn đường nhiễm liếc mắt một cái phát hiện nàng chính trực thẳng mà nhìn chính mình thâm thủy ánh mắt phảng phất đã sớm biết hắn ở đánh cái gì chú ý hắn tâm căng thẳng có chút thấp thỏm mà nhễ nhễ mày hắn thật là vì làm đường nhiễm tham gia thi đấu mới cô ý nói ra chỉ có đinh thiếu tinh cùng chính mình có thể chống cự nói nhưng là xem đường nhiễm thâm thủy u nhiên ánh mắt hắn trong khoảng thời gian ngắn đoán không chuẩn đường nhiễm tâm tư đường nhiễm du mắt không hề xem hắn môi mỏng nhàn nhạt nói. Tính ta một phần. Vệ trạm đấy lòng bương lỏng. Đường Nghiễm đương nhiên biết vệ trạm là đánh cái gì chú ý, nhưng là nàng cũng không để ý, tuy rằng Trạm Tinh đoàn đã chịu cá sấu khổng lồ đoàn khiêu khích cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, nhưng là Thanh Long Bang chính thức đối trạm Tinh đoàn ra tay, thật là bởi vì nàng quan hệ. Bởi vì đoàn đội thi đấu cũng muốn ở đấu trường nội tiến hành, cho nên ở báo đoàn đội thi đấu sau, Đường Nghiễm còn chỉnh cá nhân dự thi bảng biểu. Đoàn đội thi đấu bị an bài ở ngày mai mà đường nhiễm hôm nay liền có thể bắt đầu cá nhân thi đấu. Đấu vòng loại ở Hoàng Đình tầng thứ tư, bởi vì cần thiết tại đây một tầng liên tục thắng lợi 120 tràng mới có thể đủ thăng cấp, cho nên nhân viên công tác cũng không có an bài ai cùng ai thi đấu. Nay một tầng thi đấu quy tắc là người dự thi đi khiêu chiến 15 cái lôi đài trong đó một cái, sau đó cố thủ lôi đài, đem mọi người lên đài khiêu chiến người đánh bại, đánh thắng 120 tràng liền đi tầng thứ 5, thua một hồi liền một lần nữa đi tới vì dự phòng có chút người xảo quyệt bất hòa cường giả thi đấu, chuyên chọn kẻ yếu thi đấu, cho nên ở trên lôi đài người có thể tùy ý điểm người, bị điểm đến người kia không có nói không tư cách, mà điểm người cũng chỉ có thể một người một lần mà thôi. Đường Nhiệm gật gật đầu, Đinh Thiếu Tinh tuy rằng làm nhảm chút, nhưng là nên nói trọng điểm hắn đều đã nói tẻ, cùng Đinh Thiếu Tinh cáo biệt sau, Đường Nhiệm theo tái khu đường đi đi vào tầng thứ tư thi đấu pha vi, đèn huỳnh quang lóa mắt, từ bốn phía chiếu đến nàng trên người, Đường Nhiệm híp híp Chậm giải thích hướng loại này mánh liệt quan mang. 15 cái trên lôi đài cắt có một cái lôi chủ ở mặt trên, dưới lôi đài, du tẩu một ít người dự thi, như là ở tự hỏi thượng cái nào lôi đài thắng lợi tỷ lệ khá lớn. Đường nhiễm xuất hiện, không thể nghi ngờ là hạc trong bầy gà. Đường nhiễm đại ngọc muội muội hình tượng tức khắc đưa tới mọi người chú ý, hiện trường bắn thẳng đến ma đến nóng rực tầm mắt ít nhất có hơn một ngàn nói, không chỉ có bao gồm trên khán đài người xem, còn có tầng thứ tư sở hữu người dự thi. đường nhiễm ngước mắt Sâu thẳm con ngươi quét mọi người một vòng, sau đó hướng tới đệ bảy lôi đài đi đến, cái kia lôi đài lôi chủ là cái cơ bắp mọc lan tràn kẻ cơ bắp, vẻ mặt hung ác, ánh mắt lánh lệ, vừa thấy liền biết không phải cái gì thiện tra. Thân mình nhảy dựng lên, không mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, nàng chỉ là nhẹ nhàng nhảy dựng, cũng đã nhảy lên lôi đài. 089 thành phố ngầm chi trước mắt thấy thắng bại. Hiện trường người đều là sừng sốt, có chút không thể tin được mà nhìn chằm chằm đường nhiễm. Màn hình lớn hiện ra một cái như đại di mụ đỏ tươi lóa mắt đại tiêu đề, nhỏ yếu như dương liếu đại ngọc muội muội VS sì hung tàn tàn nhẫn cự lực nam, ai thắng ai thua? Một bồi hai mươi, hoàng đình sòng bạc hoang nên ngải. Đinh thiếu tinh ngơ ngác mà nhìn cái kia đại văn tự, hung hăng mà lau một phen mặt, không nói hai lời đem chính mình toàn thân trên dưới chỉ có vật tư đều đẻ ở đường nhiễm thắng lợi kia một đầu. Tiểu ca nhi, ngươi ngu đi. Cung cự lực nam so sánh với cái kia tiểu nha đầu sao có thể sẽ thắng đâu? Cự Lực Nam chính là lực lượng dị năng giả, ngươi không gặp hắn lần trước thi đấu, chính là sinh sôi đem người cấp xé thành hai nửa đâu. Như vậy cái thân kiều thể nhược tiểu cô nương, ai, thật là đáng tiếc, muốn chết ở Cự Lực Nam trên tay, cái kiêu Cự Lực Nam nhưng không cái mềm lòng người đâu. Nghe được chung quanh khuyên can thanh âm, Đinh Thiếu Tinh khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, nói không chừng nhân ra thâm tàng bất lộ đâu. Nếu là nàng có thể thắng Cự Lực Nam, lão tử đem nội quần đều bại bởi ngươi. Còn cái gì thâm tàng bất lộ, ta còn ngọa hổ tàng long đâu. Đinh thiếu tinh biểu môi, hung hăng mà xem thường một phen chung quanh những người đó ánh mắt, đáy lòng thầm nghĩ nếu những người này nhìn đến nữ vương thực lực, chỉ sợ liền hối hận cũng không kịp. Tưởng tượng đến những cái đó tỏ vẻ đồng tình người ở nhìn đến nữ vương biểu hiện sau sẽ như thế nào khiếp sợ, đinh thiếu tinh liền nhịn không được hát hát mà ám nhạc. Đen huynh quang hạ, bảy hào lôi đài, cự lực nam cùng đường nhiệm đối lập mà chạm. Tiểu nha đầu, nơi này cũng không phải là người chơi đùa địa phương, thừa dịp ta hiện tại còn không nghĩ động thủ chạy nhanh lăn xuống đi. Cự Lực Nam hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tối tăm. Ta là tới thi đấu. Đường Nhiễm nhàn nhạt, nhạt mà xông ra sáu cái tự, sau đó lẳng lặng mà nhìn Cự Lực Nam, chờ đợi bắt đầu tín hiệu. Cự Lực Nam nhíu hạ mày, trực giác Đường Nhiễm cũng không phải cái gì bình thường. Tiểu cô đương cũng âm thầm mà cảnh giác lên. Đinh. Bắt đầu tín hiệu vừa ra, vài cái trên lôi đài đều phát ra liều mạng tiếng quát, mà Cự Lực Nam cũng ở cùng thời khắc đó đột nhiên xuất kích, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều phải đánh bại đối phương. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng tiến thêm một bước. Trước mắt nhỏ yếu thân ảnh chật lóe, tốc độ thế nhưng mau đến làm người thấy không rõ. Nô. No. Một tiếng kêu rên, cự lực nam bang một tiếng ngã xuống trên mặt đất, người đã mất đi ý thức, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rõ như ban ngày hiện trường người xem cùng sở hữu quan chiến người dự thi. Tĩnh, tuyệt đối an tĩnh. Ha ha ha. Đinh thiếu tinh tử tả đến hữu mà nhìn một vòng, đối mọi người khiếp sợ mà trường rất trong mắt biểu tình phi thường vừa lòng tức khắc cười to ba tiếng, vui tươi hớn hở mà đem thua phương sở hữu tiền đặt cược ôm lại đây, ngoài miệng còn tận hết sức lực độc miệng. Ngươi cho rằng lao tử sẽ làm thâm hụt tiền mua bán, cũng không cần đầu gối ngắm lại, không có kim cương không ôm đồ sứ sống. Ngươi cho rằng ai đều giống các ngươi này đàn vô tri người, nữ vương năng lực cũng dám nghi ngờ, thua thanh quang cũng là các ngươi xứng đáng sôi sẹo. Cái kia ai, đem ngươi nội quần trò ta lột. Hiện trường mọi người tinh thần đều là hoảng hốt, bọn họ liền đường nhiễm là như thế nào ra tay cũng không biết người đã bị nâng đi xuống, trầm tính qua đi, là ném đi nóc nhà huynh đậu. Wow, đại ngọc muội muội hảo nị hại a, ta là cái đi, vừa rồi là nào chỉ cầu nói đại ngọc muội muội khẳng định đánh không lại cự lực nam. A, ta toàn bộ vật tư a, đại ngọc muội muội và thuế, đại ngọc muội muội uy vũ, đại ngọc muội muội và thuế, đại ngọc muội muội uy vũ. Hiện trường anh thanh một mảnh, mọi người chú ý lực đều phóng tới đường nhiễm trên người, đến nỗi mặt khác trên lôi đài người dự thi. Ai muốn xem ai xem, hiện tại bọn họ không rảnh điểu những người khác. Đường nhiễm mi giác trừ hạ, đại ngọc muội muội gì đó. Nàng vũ lực giá trị tuyệt bích nữ Hán Chỉ, phòng trưng nàng dám nói nữ Hán Chỉ đệ nhị, thật đúng là không ai dám nói đệ nhất. Bởi vì Đường nhiễm ra tay quá mức nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn, không có thăm dò rõ ràng Đường nhiễm chi tiết người cũng không dám tùy tiện thượng lôi đài. Đợi 4 phút, Đường nhiễm tỏ vẻ kiên nhẫn cao khánh, tùy tay chỉ vào phía dưới một người, mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ thượng có rõ ràng không kiên nhẫn. Ngắn gọn ba chữ, ngươi, đi lên. Ta. Bị chỉ vào người kia trừng lớn đôi mắt, chỉ vào cái mũi của mình. Đứng ở hắn người chung quanh nhanh chóng thanh quang. Bị mọi người không lưu tình chút nào vứt bỏ, chỉ dư tại chỗ người. Đường nhiễm gật đầu, người nọ liền tính lại như thế nào không tình nguyện cũng không thể phản kháng. Chỉ có thể tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên lôi đài, cười làm lành mà nhìn đường nhiễm. Cái kia, tiểu cô nương, ta là tay mới, mong rằng thủ hạ lưu. Đinh. 5 phút tự động vang một lần tín hiệu thanh. Đông. Bảy hào trên lôi đài xuất hiện cái thứ hai hôn mê giả. Đường nhiễm vây quanh đôi tay, nhắm mắt chậm đợi 4 phút, trận mắt tùy tiện điểm một cái. Đinh. Đông. Cái thứ ba hôn mê giả. Lại 4 phút. Đinh. Đông. Cái thứ tư Hiện trường sở hữu có mắt người. Có hay không người thấy nàng lạ như thế nào ra tay. Nhãn lực không người tốt hảo bị thôi. Hình như là thủ đạo Ở đối phương phản ứng lại đây phía trước vọt đến đối phương phía sau, sau đó một tay đánh xuống. Có nhãn lực người giải phẫu. Ở đối phương phản ứng lại đây. nay đến muốn nhiều mau tốc độ A. Mọi người kinh ngạc, bội phục, ánh mắt sùng bái ném lại đây, đường nhiễm nhìn như không thấy. Tiếp tục từng bước từng bước địa điểm thượng lôi đài, đến cuối cùng đều có người tự giác mà bò lên trên lôi đài chịu bổ. Ai biết nàng tiếp theo cái sẽ điểm đến chính mình. Dù sao một phách một cái vượng nàng đều không cần sợ bị điểm người kia là lập lại. Như vậy trải qua một giờ sau, nữ vương rốt cuộc vẫn là không có kiên nhẫn. Như vậy một đám mà phách, ít nhất muốn phách 10 cái giờ mới có thể đủ thấu đủ 120 cá nhân. Không phải nàng không có thời gian, mà là nàng thật sự không thích lãng phí thời gian tại đây mặt trên. Nhỏ dài ngón tay ngọc một lóng tay, thẳng bước tám hào lôi đài lôi chủ, vừa vận hắn đã đem khiêu chiến hắn cấp đá hạ đài. Tám hào lôi chủ chớp chấp mắt, ha hạ cười, tìm ta. Vậy ngươi trước đến từ ngươi kia dưới lôi đài tới. Sau đó đi lên ta lôi đài. Đường nhiễm gật đầu, sau đó tùy tay điểm một cái dưới đài người dự thi, làm hắn đi lên bảy hào lôi đài. Tám hào lôi chủ những mày, nàng không phải nói muốn khiêu chiến ta sao. Đinh. Bỏ lên trên bảy hào lôi đài người kia đã sớm biết chính mình tránh không khỏi một phách vận mệnh, rứt khoát duỗi hào cổ, chậm đợi hôn mê tiến đến. Đông. Không biết đệ mấy cái hôn mê, đường nhiễm thân mình vừa chuyển, đồng nhiên hướng tới đệ tám hào lôi đài chạy tới, động tác tấn mạnh giống như là một con lề báo. Trong nháy mắt tới tám hào lôi đài, ở tám hào lôi chủ không chỗ nào phòng bị trong trước mắt, lần nữa đánh xuống một người. Hoa! Wow. Một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. Đừng nói người xem, ngay cả người dự thi nhóm đều trợn tròn mắt. Như vậy cũng đúng sao? Giám khảo đều nghị luận sôi nổi, hoa 3 phút, ra kết luận là, có thể. Chỉ cần lôi chủ có thể chiếu cố, liền tính 3 hạ 15 cái lôi đài đều không sao cả. Cường giả vi tôn gì đó, không giải thích. Không chín không thành phố ngầm chi trạm tinh đoàn xuất chiến. Đường Nghiễm du mắt, nếu dám khảo đều đồng ý, kia chính mình không phụ sự mong đợi của mọi người một chút cũng là hẳn là, tùy tay chỉ dưới đài một cái người dự thi, sau đó lại chỉ một chút bảy hào lôi đài, tên kia người dự thi nháy mắt minh bạch, trên mặt biểu tình đã suy sút hóa, không nói gì thêm, an an phật vận, thành thành thật thật mà nhảy lên lôi đài. Đường Nghiễm vừa lòng mà gật đầu, sau đó chỉ một cái khác người dự thi bò lên trên tám hào lôi đài nàng là thật sự tính toán đồng thời dùng hai cái lôi đài wow đại ngọc muội muội thật là quá đại ngọc muội muội ngươi chính là ta thần tượng ta lật cái đi nàng chỉ vào đệ chín hào lôi đài lôi chủ Đinh tàn khốc tín hiệu tiếng vang bảy hào cùng tám hào người ngã xuống đất mà chín hào sớm có dự bị lôi chủ cũng ở né tránh bất quá 5 giây sau quang vinh trở về hắc cám ôm ấp cái thứ tư lôi đài thứ năm cái thứ sáu cái cứ như vậy Đường Nghiễm từng bước từng bước mà chiếm lĩnh trung quanh lôi đài, người dự thi sót một chút thiếu 2/3. Nói có hay không người biết đại ngọc muội muội làm thịt đệ mấy cái người dự thi. Thấy Đường Nghiễm không chút do dự chiếm địa, phách người, một người bỗng nhiên liền hỏi xuất khẩu. Đúng lúc vào lúc này, Đường Nghiễm nghe xong xuống tay, không có điểm người, cũng không có đoạt lôi đài, mà là nhảy xuống lôi đài, hướng tới giám khảo đi đến. Ta đã thắng liên tiếp 120 tràng. Đường Nghiễm ngữ khí nhàn nhạt, nhạt phảng phất đang nói thực bình thường một sự kiện nhưng là nghe vậy sở hữu cảm kích người đều vô cùng khiếp sợ. 120 chàng thắng liên tiếp, người khác phải dùng thượng mấy ngày thời gian, mà nàng lại chỉ dùng 4 cái giờ đều không đến thời gian, chiêu chiêu nháy mắt hạ gục, lập tức đem 120 cá nhân cấp đưa vào phòng y y tế. Sở hữu giám khảo đều ngây ngốc, cấp đường nhiệm an bài ngày mai tầng thứ 5 thi đấu, sau đó nhìn nàng vẻ mặt bình tĩnh thông dong mà đi ra tầm mắt mọi người. Nữ vương, ngươi quá nhị hại. Đinh thiếu tinh có một cái đại ba lô tay trái tay phải còn bọc không ít trướng phình phình túi, tung ta tung tăng nhi mà cùng quét đường nhiễm phía sau, trên mặt ý cười rạng rào. Đường nhiễm nhìn lướt qua hắn ba lô, tự nhiên là biết hắn thắng được bắt mãn buồn mãn. Làm sao vậy? Lúc này đây thi đấu có như vậy đẹp sao? Mỗi người ra tới đều biến ngốc tử. Một cái không có đi xem đấu vòng loại người nhìn thấy bạn tốt vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng, không khỏi cười hỏi. Bị hỏi người nhìn bạn tốt, lại sững sốt trong chốc lát, đột nhiên cười ha ha lên. Đại Ngọc muội muội thật sự hảo nị hại a. Ha ha ha. Lão tử liền đuổi theo Đại Ngọc muội muội thi đấu tới nhìn. Đại Ngọc muội muội, đây là cái gì xưng hô? Cái kia hàn giấy kêu như vậy nương tên a. Tha thứ hắn, hắn chưa từng có gặp qua nữ nhân tham gia thi đấu. Muội tử a muội tử. Hắn hận sắt không thành thép mà nhìn bạn tốt, Đại Ngọc muội muội chính là mỹ lệ nhu nhuyễn muội chỉ a. Cương đại mà mỹ lệ a. Ha ha ha, ta phải đi mua ngày mai tầng thứ 5 thi đấu. Lại xem đại ngọc muội muội đại hiển thần uy. Nguyễn muội chỉ. Nữ nhân cũng tham gia thi đấu. Nói liền tính nàng lại như thế nào lợi hại. Muốn thắng 120 chẳng cũng muốn vài thiên đi. Ngươi mua ngày mai tầng thứ 5 phiếu làm gì. Đương nhiên là đại ngọc muội muội đã đánh xong 120 trận thi đấu. Ngày mai muốn đi tầng thứ 5 thi đấu à. Tầng thứ 5. Một ngày thời gian liền đánh xong 120 tràng Thấy bạn tốt khó mà tin được biểu tình. Hán, N.N. sắt mà đem hôm nay thấy sự tình toàn bộ nói ra. Đại Ngọc mội Muội, không được, ta cũng đi mua phiếu mới được. Hai người vội vã mà chạy đến Hoàng Đình mua phiếu đại sảnh, lại phát hiện mua phiếu đại sảnh rậm rạp đều đứng người, nguyên lai like là ở xếp hàng, hơn nữa 80% người muốn đính phiếu tất cả đều là ngày mai tầng thứ 5. Nói ngắn lại, Đại Ngọc mội Muội, phát hỏa, đường nhiệm trở lại trạm tinh đoàn sau, nên làm cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn không có ở Hoàng Đình đấu vòng loại tỏa sáng rực rỡ trở thành danh nhân tự giác. Trạm Tinh Đoàn cũng là đến ngày hôm sau thấy tầng thứ tư mánh liệt đám người lớn tiếng kêu Đại Ngọc Mội Mội cố lên. Đại Ngọc Mội Mội, uy vũ. Khẩu hiệu chung nghe được Đường Nhiễm ngày hôm qua công tích lớn, Đoàn Cung Đoàn Chi gian thi đua phiếu là nhất Nhật bán, mà thẳng đến Đường Nhiễm cái này sắc bén Đại Ngọc Mội Mội là Trạm Tinh Đoàn người lúc sau, hôm nay phiếu liền càng thêm nhiệt bán. Thi đấu còn chưa bắt đầu, đã bị đám người ở nào huyên não, đại mỗi người đều là tò mò mà hướng tới Trạm Tinh Đoàn vị trí tham đầu tham não. Tuy rằng trạm tinh đoàn đại bản doanh ở phòng trong căn bản nhìn không tới cái gì, bọn họ cũng là làm không biết mệt. Bởi vì đấu vòng loại cũng không có bao lớn lực hấp dẫn, cho nên thấy rõ đại ngọc muội muội chân thân người cũng không nhiều, mà thông qua nghe đồn, tất cả mọi người đối cái này như bức đại ngọc muội muội phi thường cảm thấy hứng thú. Phanh! Một tiếng vang lớn, tầng thứ tư thính phòng sau đại môn bị đụng phải mở ra, thanh âm so hiện trường ồn ào náo động thanh còn muốn đại, mọi người động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía đại môn. Bởi vì muốn cho thính phòng thượng người thấy rõ trên lôi đài mỗi người chiến đấu, cho nên chỉ có trên lôi đài mới có đèn huỳnh quang, thính phòng thượng đều là đen như mực một mảnh, đại môn mở ra, từ bắn ra ngoài tiến vào ánh sáng làm người không khỏi chú mụ. Mấy chục cái nam nhân vọt tiến vào, mỗi người trên người đều ăn mặc thống nhất màu đen chế phủ, biểu tình túc mụ, động tác nhất trí, nhanh chóng tách ra hai bên, chờ đợi ở bên, như là chờ cái gì đại nhân vật xuất hiện. Mọi người ồ lên, hảo đánh phô trương. Ánh sáng chỗ. Một cái trung niên nam nhân chậm rãi đi đến, tuổi trừng hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn đỉnh bản, một thân thuần màu đen chế phục làm hăn khí chất càng vì lãnh nạnh, tuy rằng trên mặt có rõ ràng tăng thương, nhưng vẫn không mất tuấn hướng dở. Một đôi như chim ưng sắc bén đôi mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng, hơi hơi không người, thấp giọng nói, tiểu thư, có thể vào được. Tiểu thư, trong đám người toát ra từng trận nghi hoặc thanh âm, ở sôi nổi nghị luận trong thanh âm, một nữ nhân chậm rãi đi tới, dáng người phập phồng quyến rũ. Siêu đoản váy làm nhân khí huyết cuồn cuộn, siêu thấp thấp áo ngực làm người đôi mắt đỏ lên, nhưng là trên mặt kia một tầng lại một tầng phấn lại làm người ngạc nhiên. Không sai, người tới đúng là Lý Kiều Đại Tiểu Thư. Nguyên Lai like là Lý Đại Tiểu Thư, hôm nay trạm tinh đoàn VSC cá sấu khổng lồ đoàn, nàng là tới xem trạm tinh đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đi. Ai nói không phải đâu, nói như thế nào hai người đều thiếu chút nữa biến thành nàng lão công đâu. Bất quá nghe nói cá sấu khổng lồ đoàn hướng chạm tinh đoàn khiêu chiến chính là thanh long bang chỉ thị đâu, ta cũng nghe nói qua cá sấu khổng lồ đoàn chính là lệ thuộc với thanh long bang đoàn. Thấy nhà mình chủ tử chịu khi dễ sao có thể không chèn ép chạm tinh đoàn tới tranh thủ hảo cảm. Hiện trường nghị luận thanh ổn ào huyên áo, đứng ở cửa chỗ lý kiều nhìn lướt qua bốn phía sôi nổi nghị luận người xem, khoe miệng gợi lên vừa lòng độ cung, nàng thích loại này vạn chúng chú mục tầm mắt. Tiểu thư, tiểu tâm dưới chân, trung niên nam nhân đi ở phía trước. Vì Lý Kiều dẫn đường, đem nàng mang tiến trung ương chủ tịch, nơi này xem thi đấu là nhất rõ ràng. Trạm Tinh Đoàn lên sân khấu. Đoàn đội thi đấu là từ Ti Nghi chủ trì, thời gian vừa đến, Ti Nghi liền bắt lấy mịt rổ phồn lớn tiếng tuyên bố. Trạm Tinh Đoàn thanh âm vừa ra, thính phòng thượng buộc phát ra như thủy triều hùng hậu hoan hô, chấn động người màng hai. Không chín một thành phố ngầm chi lại thấy nháy mắt hạ gấp í. Đen huynh quang hạ, thuộc về Trạm Tinh Đoàn kia một chỗ, chậm rãi đi ra năm người cầm đầu đúng là trạm tinh đoàn đoàn trưởng vệ trạm hắn hai bên là đường nhiễm cùng đinh thiếu tinh vệ trạm diện than lạnh băng khí chàng cường đại đinh thiếu tinh táo bảo tùy tính khí chàng bá đạo đường nhiễm bình tĩnh thông dung khí chàng nhuốm đấm ba người khí chàng tương đương cũng không có bởi vì ai đứng ở đằng trước mà yếu bất còn lại hai người tồn tại cảm trạm tinh đoàn trạm tinh đoàn từng tiếng hô to truyền khắp toàn bộ tầng thứ tư cá sấu khổng lồ đoàn lên sân khấu từ cá sấu khổng lồ đoàn một chỗ cũng chậm rãi đi ra năm Mỗi người đều là thần sắc găm lánh ra hỏa. Cá sấu khổng lồ đoàn VSC chạm tinh đoàn, bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng tuyên bố, người xem hoan hô thanh âm lại một lần oanh động toàn bộ tầng lầu, Đinh Thay nhức óc. Nếu ta là đoàn trưởng, vậy từ ta trước tới cái khởi đầu tốt đẹp đi. Vệ trạm hướng tới đường nhiễm cùng Đinh thiếu tinh gật đầu, xoay người đã nhảy lên lôi đài. Tuấn Mỹ đóng băng dung nhan như cũ mặt vô biểu tình, đứng ở lôi đài phía trên không cao ngạo không nóng nảy, trầm ổn mà lãnh lạnh khí chất hồn nhiên tiến hành. Làm người vô pháp bỏ qua. Ha ha, đoàn trưởng, trận đầu khiến cho ta tới gặp một lần trạm tinh đoàn Tuấn Mỹ đoàn trưởng đi. Cá sấu khổng lồ đoàn một cái tráng hán nổi tỏa mà liếm một chút môi, có thế nào lao đại liền có thế nào tiểu đệ. Nhìn đến vệ trạm Tuấn Mỹ dung nhan, cá sấu khổng lồ trong đoàn động tâm tư nhưng không ngừng một người, đến mặt thế nữ nhân khó được, lớn lên xinh đẹp một chút nam nhân không có thực lực đều sẽ trở thành nam nhân tiết dục công cụ. Vệ trạm nhấp khoe môi, mắt kính hiện lên một tia lạnh lẽo mang. l Tiểu Mỹ Nhân, ngươi nếu là hiện tại nhận thua nói, ca ca ta nói không chừng sẽ tha cho ngươi Nga. Nam Nhân cười hắc hắc mà trà sát tay. Trên trán liền kém không có có khắc hai cái chữ to, đáng khinh. Vệ trạm như mày, toàn bộ lôi đài độ ấm chợt giảm xuống, trong suốt rét lạnh băng tinh tự hắn dưới chân kéo dài mà khai, nhanh chóng mà hướng tới Nam Nhân dưới chân chạy trốn. Wow! Là dị năng, là dị năng ai? Nguyên lai like đây là dị năng A, quá thần kỳ. Biến dị dị năng băng hệ Chắc không được vệ trạm có thể trở thành đoàn trưởng, quả nhiên là thực lực cao cường A. Nam nhân đã sớm nghe cá sấu khổng lồ đoàn đoàn trưởng nói qua vệ trạm dị năng, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Ngoài miệng liệt khai một tia đắc ý tươi cười, ngay sau đó, một cổ nóng rực hơi thở tự nam nhân thân thể bùng nổ mở ra. Băng tinh đang tới gần nam nhân một mét ngoại đã bị hòa tan. Vệ trạm hứ lệnh một tiếng. Chỉ nghe xôn xao một tiếng, nam nhân toàn bộ thân thể bị xối. Nam nhân sửng sốt. Hiện trường sở hữu người xem đều ngây ngẩn cả người, đây là có chuyện gì. Vệ Trạm vung tay lên, chỉ thấy một cổ băng hàn xương trắng thổi quét mà qua, mông lung bên trong. Mọi người chỉ thấy trên lôi đài nam nhân từ dưới lên trên, lấy dây làm thời gian đơn vị mà trục tất bị đóng băng lên, cơ hồ là trong chớp mắt biến thành băng côn. Xôn sao? Trong đám người bùng nổ một trận kinh ngạc cảm thán, là khiếp sợ, cũng là hoan hô. Đường nhiễm khỏe miệng một câu. Nàng có chút tò mò vệ Trạm lúc trước là như thế nào thức tỉnh dị năng. Vệ Trạm ở tâm tình phật phòng chi gian sẽ ảnh hưởng chung quanh độ ấm. Hơn nữa dị năng sử dụng trình độ cũng so giống nhau dị năng giả cao. Cho nên đường nhiễm suy đoán, Vệ Trạm dị năng hẳn là cùng đinh thiếu tinh giống nhau, là thâm tầng dị năng, nhưng là hắn thức tỉnh trình độ không đủ đinh thiếu tinh hoàn toàn, bằng không hắn đôi mắt cùng tóc nên là màu lam. Vệ Trạm nhìn về phía trọng tài, biểu tình lạnh nhạt, ngài có thể xem xét một chút tình huống của hắn. Trong tài sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu, chạy chậm đi lên kiểm tra rồi một chút thịt người băng côn lại dùng ngón tay chọc chọc, vào tay là cực kỳ lạnh băng độ ấm, liên thủ chỉ đều ở trong nháy mắt đông lạnh đỏ. bên trong người khẳng định chết không thể lại đã chết, trọng tài nuốt nước miếng, hoảng sợ mà ngắm liếc mắt một cái chính bình tĩnh chờ hắn tuyên án vệ chạm, hung hăng mà run rẩy, vội vàng đứng dậy lớn tiếng tuyên bố, trận đầu trạm tinh đoàn thắng. tuyên bố qua đi, vệ chạm bất động thanh sắc ngầm đài, đinh thiếu tinh lập tức liền câu lấy cổ hắn, cười hắt hác, không thể tưởng được tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a. vệ chạm hơi hơi câu môi. Lộ ra một cái hơi lương bạc ý cởi, chỉ là dựa theo chính mình phương thức sờ soạn một chút. Có thể ở mặt thế bùng nổ sau nhanh chóng tìm được chính mình ưu thế, thật là cái người thông minh. Đường nhiệm đáy mắt hơi lóe dùng ý thức cấp toa lâm hạ lệnh, làm nàng đối vệ trạm triển khai 3 tháng quan chắc kỳ, hiện tại nàng cùng người ở chung đều theo bản năng mà đánh lên thu vào hoắc hạ chủ ý. Hảo, kế tiếp liền đến phiên ta. Đinh thiếu tinh dùng sức mà vô vô vệ chạm bối, chơi khóc lại tự luyến mà quanh một chút tóc mái làm mặt quỷ tổng không thể làm ngươi một người cướp sạch nổi bật, lao tử cũng là cái anh tuấn đến không biên soái ca đâu. đinh thiếu tinh nhảy dựng thượng lôi đài, khán giả liền nhịn không được tập thể tinh hạ. như thế quỷ dị an tĩnh, đường nhiễm chọn hạ mi. a tinh ở đoạt hôn ngày đó đại thiêu hôn lễ, bởi vì hỏa hệ dị năng quá mức cường hãn, cho nên bị người lấy cái hỏa thần chi tử tên tuổi. biết đường nhiễm nghi hoặc, vệ chạm phủ thấp ở nàng bên thai giải thích một câu. hỏa thần chi tử, như thế nào không trực tiếp đều trúc dung. đường nhiễm buồn cười. Nhìn vệ trạm liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên lối lạc, vậy còn ngươi. Tiều cộng công. Thủy thần chi tử. Vệ trạm mặt đen hạ, hắn tuyệt đối không có nghe lẩu kia một câu cộng công, thấy đường nhiệm đáy mắt không chút nào che lấp lối lạc, hắn có thể khẳng định, nàng tuyệt đối là cố ý. Ta cũng không có quá nhiều lộ ra ngoài chính mình dị năng. Vệ trạm là cái cẩn thận người, vì bảo hộ chính mình, cũng vì cho chính mình tương lai chuẩn bị một chương át chủ bài, cho nên ở tận thế bùng nổ lúc sau. Hắn hiếm khi ở trước mặt mọi người biểu lộ dị năng, nhưng là đinh thiếu tinh lại cùng chi tương phản, hắn có được hỏa hệ dị năng sự tình toàn bộ thành phố ngầm người đều biết. Cá sấu khổng lồ đoàn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bị đẩy ra một người, vừa thấy người nọ nhút nhát bộ dáng liền biết cá sấu khổng lồ đoàn là tính toán từ bỏ trận này thi đấu. Tuy rằng nói trực tiếp kêu nhận thua tương đối mau, nhưng là cá sấu khổng lồ đoàn tự nhận là ném không dưới nhận thua cái này mặt mũi. Cho nên tình nguyện đẩy ra cá nhân đi chịu chết đều không tiếp thu bất chiến mà bại này kết quả, bi thôi, toàn bộ trong đoàn yếu nhất bị đẩy lên lôi đài. Đinh Thiếu Tinh nhũ môi, trên mặt khó chịu biểu tình hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn còn tưởng ở nữ vương trước mặt hảo hảo biểu hiện tới đâu, thấy lên đài chính là một cái người nhu nhược, cũng lười đến nói lời dạo đầu, ánh mắt thâm hạ, một cổ nóng dực ở người nọ dưới chân ấp ủ người nọ chỉ cảm thấy không ổn, còn không có tới kịp hò hét ra tiếng, một cổ tận trời đỏ tươi ngọn lửa nháy mắt đem hắn cắn nuốt ở bên trong. Haha, hiện trường tất cả mọi người là cả kinh. À, thảm thiết tiếng thét chói tai làm ở đây tất cả mọi người đồng cảm như bản thân mình cũng bị một phen, nhìn Đinh Thiếu Tinh ngáp lười nhác biểu tình, không tự chủ được đồng thời mà đánh cái dùng mình. Qua đại khái có 10 giây, Đinh Thiếu Tinh ghét bỏ mà phất phất tay, kia nóng rực ngọn lửa thế nhưng ở khoảnh khắc chi gian trừ khử vô tung, phản phất trước nay ngay từ đầu liền không tồn tại dường như. Phanh một tiếng, trên lôi đài một cái cháy đen thân ảnh ngã xuống đất. Bởi vì đứng ở lôi đài ven, hắn như vậy một đảo toàn bộ thân thể đều ném tới trên mặt đất. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy một khối cháy đen thi thể. Bởi vì bị đốt cháy mà đau đến dữ tận mặt, làm nhân tâm kinh, mà càng làm cho người sợ hai chính là kia cổ thi thể ở ngã xuống đất lúc sau thế nhưng từ phần eo răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Hai trận thi đấu, cá sấu khổng lồ đoàn người một cái bị sống sờ sờ mà đông chết, một cái bị sống sờ sờ mà thiêu chết, đều là một cái đối mặt tàn nhẫn nháy mắt hạ gục làm tất cả mọi người rõ ràng mà thấy trạm tinh đoàn thực lực siêu quần cao ngạo tư thái đối với mọi người khiếp sợ đinh thiếu tinh không lắm để ý hắn để ý chính là nữ vương có hay không nhìn đến hắn tiến bộ không chút do dự nhảy xuống đài đinh thiếu tinh thẳng thoáng đường nhiễm trước mặt một khắc trước còn uy phong lấm lấm hỏa thần chi tử ở đường nhiễm trước mặt nháy mắt biến thành chỉ ngoan ngoan tiểu cầu cầu hai mắt lấp lánh tỏa sáng liền kém một cái lông sù sù đuôi chó ở sau lưng riêu kia phó cầu khít lệ câu hổ sờ biểu tình quả thực manh đến làm người mắt mạo hứng tâm như vậy một bước manh dạng cùng ở trên lôi đài phất tay chi gian chấm dứt mạng người hỏa thần chi tử hoàn toàn bất động làm tất cả mọi người mắt tròn váng đường nhiêm khẹt miệng hơi hơi cong lên một tia lộ cung tuy rằng không rõ ràng nhưng lại bị gắt gao nhìn chằm chằm đường nhiễm khuôn mặt nhỏ đinh thiếu tinh xem vừa vặn thoáng chốc ánh mặt trời mà thỏa mãn khẹt miệng dương đến tối cao nay một cái tươi cười thuần tú cực kỳ vốn là ánh mặt trời trương dương bề ngoài hơn nữa như thế tươi cười trong phút chốc làm tầng thứ tư đèn huỳnh quang đều ảm đạm rồi không ít thấy vậy vệ chạm kính đen sau mắt đen loé loé bởi vì gia đình quan hệ vệ chạm đại nhân xử sự, sự luôn luôn nghiêm túc cẩn thận ở nghe được huynh đệ đinh thiếu tinh thường xuyên mà nói một người thời điểm hắn liền sẽ theo bản năng mà nghi ngờ đối phương rốt cuộc hắn từ nhỏ cùng đinh thiếu tinh cùng lớn lên tự nhiên là phải vì hắn xem kỹ một chút tân bằng hưu thiệt tình nhưng là đường nhiễm bất đồng nguyên bản đinh thiếu tinh đối đường nhiễm dây dưa Vệ trạm liền cho rằng chỉ là đinh thiếu tinh ba phút nhiệt độ, ai từng tưởng hắn là thiệt tình muốn làm đường nhiễm là bằng hữu. Ở tận thế bùng nổ sau, vệ trạm mới lần đầu tiên con mắt xem đường nhiễm, chỉ là một cái đối mặt, hắn liền biết, đường nhiễm cùng di vạng những cái đó ham đinh thiếu tinh thân thế người hoàn toàn bất động. Đối với hắn tuấn mỹ, đường nhiễm biểu hiện bình tĩnh, đối với hắn tính kế, đường nhiễm biểu hiện bình tĩnh, như vậy một nữ nhân, kiên cường mà cường thế, bình tĩnh mà tự chủ. Lại sao có thể cùng những cái đó thấy người sang bắt quàng làm họ nữ nhân giống nhau đâu? Vệ Trạm than một tiếng, hối hận chính mình tự cho là đúng. Đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía kia mặt tinh tế thân ảnh. Đường Nhiệm đã đứng ở lôi đài phía trên. Đường Nhiệm bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt nhìn về phía cá sấu khổng lồ đoàn người. Tái nhợt đến vô sắc môi đem Đại Ngọc Mội Mội hình tượng biểu hiện đến mức tận cùng. Đi lên cá nhân đi, ta thời gian hữu hạn. Cung Đại Ngọc Mội Mội tương phù hợp khinh phiêu phiêu ngữ khí, nói ra nói lại là như thế bá đạo cái loại này đương nhiên thái độ làm nhân khí buồn đến hận không thể phun ra một búng mau tới cá sấu khổng lồ đoàn đoàn trưởng sắc mặt khó coi oán hận ánh mắt giống như là nhiễm độc lưỡi dao từng mảnh mà hướng tới đường nhiễm trên người phi đường nhiễm bình tĩnh ánh mắt tiếp tục bình tĩnh không bận sóng cao ngạo tự phụ luôn là muốn trả giá điểm đại giới tiểu cô nương nếu ngươi muốn nhận thua nói bây giờ còn có cơ hội nga cá sấu khổng lồ đoàn đoàn trưởng sắc mặt âm trầm đến trình độ nhất định lại đột nhiên cười lạnh một tiếng âm trầm mà chào phung nói cao ngạo tự phụ. Đường Nhiệm liên hạ mi giác, bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt vẫn là nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi nói đó là ngươi đi. Không chín thành phố ngầm chi phòng thí nghiệm bí mật. Cá sấu khổng lồ đoàn đoàn trưởng khí tuyệt, sắc mặt đỏ lại hắc, đen lại thanh, quay đầu hướng tới dựa vào trên tường đại hán nói một câu cái gì. Đại hán nghe vậy, ngước mắt, lười nhác ánh mắt nhìn lướt qua Đường Nhiệm, mặt vô biểu tình, lại nhàn nhạt mà than nhẹ một tiếng. Chúng ta tri gian nhân tình, tính thanh. Cá sấu khổng lồ đoàn đoàn trưởng cắn răng lại không thể không nhịn xuống tới, là. Ngay sau đó, đại hán đông nhiên nhảy lên lôi đài, cao lớn dáng người làm mọi người vì này kinh ngạc. Nguyên lai, like, đại hán thân cao thế nhưng tiếp cận 2 mét, không chỉ có thân hình cao lớn, hơn nữa cơ bắp kiện thạc hữu lực, chỉ là đứng ở lôi đài phía trên, liền nháy mắt cho người ta một loại áp bách cường thế cảm. Người nam nhân này, không đơn giản. Đây là toa lâm cùng đường nhiễm đệ nhất trực giác. Toa lâm đem nam nhân thân thể các hạng chỉ tiêu giả quét ra tới. Thế nhưng có vài cái địa phương trị số đều là dấu chấm hỏi, trị số không phải thấp, mà là vượt qua một người bình thường loại trị số. Đường nhiệm âm thầm cảnh giác, trên mặt lại bất động thanh sắc, không thể tưởng được một cao thủ, thế nhưng phải vì cha tể đều không bằng cá xấu khổng lồ đoàn ra tay. Nghe được đường nhiệm châm chọc, đại hán cũng không có biểu lộ ra giận dữ, sắc mặt như cũ nhàn nhạt, như là bị châm chọc người căn bản không phải chính mình dường như, ta không thích thiếu người, vô luận là đồ vật vẫn là nhân tình. Một câu. Giải thích chính mình cùng ca sấu khổng lồ đoàn chi gian quan hệ, cũng thuyết minh chính mình phi chiến không thể sự tất yếu. nghe vậy, đường nhiễm nhưng thật ra có vài phần bình thường trở lại. Kêu hảo, một trận chiến này, ta nghiêm túc lấy đãi. Đường nhiễm khỏe miệng hơi câu, đáy mắt quang mang nu hòa xuống dưới. Thấy đường nhiễm rõ ràng biến nu ánh mắt, đinh thiếu tinh chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Vệ trạm liền ngồi ở đinh thiếu tinh bên người, thấy hắn bỗng nhiên run lên, không khỏi nghi Ngươi lạnh không? Đợi chút ngươi cũng sẽ run lên. Đinh thiếu tinh thấy bạn tốt vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, chiêu chiêu khoe miệng, cuối cùng vẫn là không có cái kia dũng khí đi nói về nữ vương vừa giận hoặc là một nghiêm túc liền sẽ cười đến phong tình vạn trùng ác liệt thói quen, chỉ là lời nói dịu dàng mà báo cho một tiếng. Làm vệ trạm có cái chuẩn bị tâm lý. Chẳng sợ biết liền tính trước tiên nói cho vệ trạm, hắn cũng trốn bất quá ở lĩnh nội trong nháy mắt bị lôi đến vận mệnh. Nhìn đinh thiếu tinh ý vị thâm trường ánh mắt, vệ trạm không hiểu ra sao Đây là làm sao vậy? Hảo. Kia Đầu nghe thấy Đường Nghiễm nói ra nghiêm túc lấy đại bốn chữ đại hán ngẩn ra một chút, khóe miệng nhưng thật ra gợi lên nhợt nhạt ý cười, nhìn về phía Đường Nghiễm ánh mắt hơi trầm trọc. Cương giả đều là kiêu căng, ở bọn họ trong lòng, chỉ có đánh bại bọn họ mới có thể đủ được đến bọn họ tôn trọng. Đường Nghiễm câu nói kia, ở đại hán trong mắt xem ra là tự phụ. Không có trở đối phương công kích. Đường Nghiễm nháy mắt liền xông ra ngoài, thân mình giống như một chi sắc bén mũi tên. Đâm thẳng mà đi, tốc độ cực nhanh, làm tất cả mọi người là sửng sốt, vài giây mới phản ứng lại đây. Đại hán kinh ngạc một chút, nhưng rốt cuộc đối chiến kinh nghiệm phong phú, cho nên ở hoảng hốt một chút liền lập tức phản ứng lại đây. Một cái nghiêng người, hiểm hiểm né tránh đường nhiễm lần đầu tiên công kích. Đường nhiễm cũng không có cấp đối phương quá nhiều phản ứng thời gian, trực tiếp chém ra một khắc quyền, hướng tới đại hán má trái công tới. Đại hán giơ tay, chán, đường nhiễm đổi tay. Tiếp tục đánh. Chán, đánh chán đánh, chán, đánh. Đường Nhiễm ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt thấy đi, giống như là có mười mấy đôi tay hướng tới đại hán đánh đi, mà mỗi một kích thế công đều phi thường cứng mãnh. Ở yên tĩnh không tiếng động tầng thứ tư trung, lăng là làm người nghe thấy được kia uy quyền hô hô thanh. Đại hán nhiều lần mạo hiểm mà chặn lại đường Nhiễm nắm tay, trong lòng ngầm bực ca sấu khổng lồ đoàn đoàn trưởng thế, nhưng tìm cái phiền toái sự tình cho hắn xử lý, mà bên kia, hắn cảm giác được đường Nhiễm càng lúc càng nhanh công kích hạ. Lực đạo cũng càng lúc càng lớn, nhịn không được khổ ha ha, cái này, chỉ sợ là thật sự đã đến văn sát. Nguyên bản còn tưởng rằng đường nhiễm nói ra câu nói kia chỉ là người thanh niên cuồng vọng tự đại, không thể tưởng được nàng là thật sự có thực lực này, mà kia một câu cũng là một câu đại lời nói thật a. Phanh phanh phanh. Trong không khí liên miên không ngừng nặng nề thanh âm làm người nghe được trái tim buồn trệ, đó là công kích nắm tay cùng chắn đánh cánh tay lẫn nhau và chạm thanh âm. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lôi đài phía trên kia mặt mảnh khảnh thân ảnh huy căn bản nhìn không thấy động tác sóng quyền, mà kia đại hán hai tay cánh tay gắt gao che chở đầu, nghiêm nhiên một bộ bị đánh khó có thể đánh trả bộ dáng, này tư thế, đảo như là quyền anh. đường nhiễm khoẹt miệng hơi hơi câu lấy ý cười, trong mắt ôn nhu ngay cả cái người mù đều nhìn ra được tới, cùng đại hán sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng hoàn toàn bất động, làm người cảm thấy quỷ dị. ở mười mấy thanh lúc sau, thanh âm chợt dừng lại. uy, đường nhiễm nhẹ nhàng gọi một tiếng mềm nhẹ thanh âm như là một sợi gió nhẹ, thổi đến nhân tâm đầu ngứa, Đại hán từ bị không ngừng công kích thói quen chung mở mịt ngẩng đầu, thấy đường nhiễm ôn nhu như nước tươi cười khi sửng sốt một giây, gần là một giây, thắng bại nháy mắt quyết định. Chỉ thấy đường nhiễm mảnh khảnh vòng eo đống nhiên vừa chuyển, xoay tròn dáng người vũ thành một cái hoa lệ vòng, chuyển chuyển nhẹ nhàng mà ưu nhã. Mọi người đều vì này đột nhiên mà tới mỹ lệ dáng múa cảm thấy thưởng thức là lúc. Phanh. Một tiếng vang lớn, nháy mắt đánh thức mọi người ý thức. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt đều là mê mang. Ai tưởng tượng đường nhiễm ngay từ đầu không ngừng dùng quyền anh phương thức công kích, đến cuối cùng thế nhưng dùng chân. Liên đại hán cũng chưa từ nàng bất đồng huy quyền thói quen chung phản ứng lại đây, đã bị một chân đá bay đi ra ngoài. Đường nhiễm ý cười thu liễm, biểu tình đậm nhiên, mà trên lôi đài một người khác, lại giống cái bánh chèo áp chảo dường như bị hồ ở trên tường. Vệ trạm mê mang chi sắc chợt lóe mà qua, thấy đường nhiễm thu định chân, bừng tỉnh, nguyên lai là xoay chuyển đá. Nguyên lai like vừa rồi đường nhiễm đống nhiên xoay tròn cũng không phải muốn khiêu vũ, mà là muốn tiếp theo quay lại lực đạo đem người cấp đá bay ra đi. Nhất chiêu ưu nhã mà hoa lệ huyển chuyển nhẹ nhàng động tác, lại là giấu giếm sát khí, lực đạo ngàn quân, hung ác vô cùng. Đinh thiếu tinh nghe vậy, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đại hán ánh mắt có vài phần tán thưởng, người kia cũng rất lợi hại, nếu không phải ở nữ vương gia chân trong nháy mắt đôi tay giao nhau đi chán, chỉ sợ hiện tại liền nội tạng đều bị làm vỡ nát. Nơi nào còn có làm bánh chèo áp chảo cơ hội tôi ta. Đường Nhiễm lực đạo, là nhất không cần nghi ngờ. Chấn vỡ nội tạng. Vệ trạm nhịn không được kinh ngạc, trong lòng thầm than, xem ra chính mình vẫn là xem thường nàng a. Thân thể bị khảm ở tường, đại hán đã hôn mê qua đi. Nay cuối cùng một trận chiến, không cần tưởng cũng biết hai thắng ai thua. Đường Nhiễm nhàn nhạt mà quét về phía trọng tài, trọng tài một cái run run, lập tức tiêm thanh tuyên bố, trận này đoàn đội thi đấu, Trạm tinh đoàn VS cá sấu khổng lồ đoàn. Trạm Tinh Đoàn thắng. Á á á. Đại Ngọc Muội Muội quả nhiên uy vũ a. Ai nói Trạm Tinh Đoàn bị Thanh Long Bang bức cho cùng đường tới? Có Đại Ngọc Muội Muội toa chấn, chỉ sợ Thanh Long Bang đều phải ăn thượng một lần bẹp. Ha ha ha, có như vậy cái cao thủ toa chấn, ta đều muốn đi Trạm Tinh Đoàn. Lý Kiều ngồi ở Chủ tịch Vị thượng, sắc mặt đen lại thành, thanh lại hắc, nhìn đứng ở vệ Trạm cùng Đinh Thiếu Tinh bên người vẻ mặt bình tĩnh thông dong đường nhiễm, nàng chỉ cảm thấy chính mình tức giận đến phổi đều phải tạm. Đột nhiên đứng lên. Dấm lên giày cao gót một dầm một dầm chân đi ra ngoài, kia lực đạo, phảng phất đem sàn nhà trở thành nàng hận nhất người. Lý Kiều đấy lòng đại bực, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Còn không phải là thân thủ lợi hại điểm sao? Dựa vào cái gì được đến ai chạm cùng ác tinh chú ý? Dựa vào cái gì được đến hiện trường mọi người tán thưởng? Dựa vào cái gì so thân là thanh long bang đại tiểu thư chính mình còn muốn rực rỡ loa mắt? Văn Thúc, ở tầng thứ năm lộng mấy cái nơi đó người tới, ta đảo muốn nhìn. Nàng như thế nào đối phó những cái đó thí nghiệm phẩm? Lý Kiều hư lạnh một tiếng, ánh mắt âm lệ. Ngồi ở bên người nàng bị đổi làm văn thúc trung niên nam nhân sử sốt, những mày, mãn nhãn không tán đồng, kia dù sao cũng là nơi đó người, hẳn là sẽ không đồng ý đi. Có cái gì không đồng ý? Đừng quên là ai cho bọn hắn cung cấp làm thực nghiệm người, là ai xử lý ở thí nghiệm chung đã chết người. Nếu không phải chúng ta thanh long bang vì bọn họ cất giấu, bọn họ còn tưởng rằng chính mình có thể an toàn mà hoa ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Lý Kiều quyết định sự tình trước nay đều sẽ không từ bỏ, vừa nghe đến văn thúc không đồng ý, nàng liền lập tức nổi giận đùng đùng. Văn thúc cả kinh, tả hữu nhìn nhìn, thấy không có nhân tài sụ mặt nghiêm túc nói, tiểu thư, chuyện này sự tình quan trọng, thỉnh ngươi về sau không cần ở công chúng trường hợp nói nói như vậy, bằng không bị người nghe thấy, tìm tới thanh long bang phiền toái. chỉ sợ cũng không phải ngài hướng bang chủ giải hai hạ Kiều liền có thể được đến tha thứ sự. Hắn có thể tất cả dung túng bang chủ nữ nhi. Nhưng là không đại biểu hắn có thể mặc kệ nàng làm một ít nguy hại thanh long bang sự tình. Văn Thúc đối với thanh long bang cảm tình, có thể so đối Lý Kiều cảm tình muốn thâm hậu đến nhiều. Lý Kiều ngần ra, đáy mắt hiện lên vài tia kinh loạn, lại không có cường thế nữa, chỉ là sợ hãi mà nhìn Văn Thúc, biểu tình vạn phần ủy khuất. Văn Thúc, ta cũng là bởi vì quá chán ghét nữ nhân kia à. Ta phía trước cùng nàng đánh đố sự tình toàn bộ thành phố ngầm người đều đã biết, nếu thật sự làm nàng tân chức đến thứ 9 tầng nói. Không chỉ có là ta cái này thanh long bang đại tiểu thư vũ đục, càng sẽ làm thanh long bang mất mặt a hắc lộ trình rồng rắn hôn tạp, thân là thanh long bang lão đại nữ nhi, Lý Kiều đương nhiên cũng không có khả năng thật sự dại rột không có thuốc nào cứu được, lúc ấy bị đường nhiễm hướng dẫn hạ chiến thư bất quá là cảm xúc quá kích động mà sơ sót, lúc sau bình tĩnh lại nghĩ đến đường nhiễm ý đồ, nàng liền hận đến thiếu chút nữa cắn đứt khớp hàm. Hiện tại thấy đường nhiễm quá đến hô mưa gọi gió, tiêu nàng như thế nào có thể nhận đi xuống Văn Thúc đối với Thanh Long Bang để ý Lý Kiểu là xem ở trong mắt, đương nhiên, nàng cũng biết như thế nào lợi dụng này một phần để ý, cho nên ở nhìn đến Văn Thúc vẻ mặt nghiêm túc biểu tình sau, nàng không có lựa chọn hết lớn kêu to mà mệnh lệnh, mà là lựa chọn dùng Thanh Long Bang tới làm bấy giờ, lời trích dẫn Thúc nhảy xuống đi. Quả nhiên, Văn Thúc thay đổi hạ sát mặt. Văn Thúc tuy rằng để ý Thanh Long Bang, nhưng không đại biểu hắn là cái ngốc tử, Lý Kiều tiểu bấy dập hắn cũng không xem ở trong mắt, Nhưng là hắn không thể chịu đựng có người nhục miệt thanh long bang, cho nên cái này bấy giờ, hắn là biết rõ lại nhảy. Chuyện này ta tới an bài, ngươi liền không cần lý. Văn Thúc trầm ngâm một chút, đối Lý Kiều nói. Lý Kiều ánh mắt sáng lên, biết sự tình xem như thành, tức khắc cười tủm tỉm mà tưởng Văn Thúc nói một tiếng tạ, sau đó xoay người cáo biệt. Văn Thúc không tiếng động mà hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Kiều bóng dáng trong mắt hiện lên một kia lánh lệ, thanh long bang đại tiểu thư. hừ Chờ thêm chút thời gian. Chỉ sợ nàng so thanh long bang kỵ nữ đều phải đê tiện. không 093 thành phố ngầm chi dạ thăm phòng thí nghiệm. Hắc hắc -e. xem ra cái này thành phố ngầm trò hay thật là không ít đâu. 2 km trong vòng tiếp thu bất luận cái gì thanh nhầm toa lâm ngọt nị mà cười khúc khích, hứng thú giặt rào mà kiến nghị, bằng không hổ nì đêm nay đi thăm dò cái này thần bí phòng thí nghiệm. Đường nhiễm khỏe miệng gợi lên một tia độ cung, người hiểu ta, toa lâm cũng. Ha ha ha, đó là nhân ra chính là hồn y chi kỷ tiểu quản gia đâu. Toa lâm không chút nào mặt đỏ mà tiếp được đường nhiễm ca ngợi. Phòng thí nghiệm. Cung cấp người đi làm thực nghiệm. Đường nhiễm linh quang trận lóe không biết cùng nàng ngay từ đầu ở S Đại học cửa nghe được Y ca cùng hắc tiểu tử thu người đạt tiêu chuẩn sự tình có hay không quan hệ. Tại thành phố ngầm bởi vì không có Thái Dương cùng Ánh Trăng, cho nên mọi người dễ dàng hôn hào ngày đêm, nhưng là làm việc và nghỉ ngơi thời gian lại không có hỗn loạn bởi vì bọn họ đều là đi theo Hoàng Đình kinh doanh thời gian đã tới nhật tử. Hoàng Đình làm một cái đấu trường, kiểm tra đo lường đại sảnh cùng nhiệm vụ đại sảnh vì nhất thể cơ cấu, kinh doanh thời gian phi thường trường, nhưng là bên trong nhân viên công tác đều là hai ban đảo, mỗi người mỗi ngày đều là công tác 8 giờ, ở mặt thế lúc sau, công tác này có vẻ đặc biệt quý hiếm. Hoàng Đình buổi sáng kinh doanh thời gian là 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều kinh doanh thời gian là 2 điểm đến 5 điểm, buổi tối kinh doanh thời gian là 7 giờ đến 10 điểm. Vừa đến điểm, Hoàng Đình Quảng Bá sẽ phát ra một tiếng 뜻, tiếng thứ ba vang lên sau, đại biểu đấu trường sở hữu thi đấu, nhiệm vụ đại sảnh cùng kiểm tra đo lường đại sảnh sở hữu công tác đều tại đây một khắc bỏ dở, không để yên thi đấu cùng công tác đều chỉ có thể ở ngày hôm sau tiếp tục. Ngày 20130110, thời gian PM959. Ở cuối cùng một phút đã đến phía trước, Đường Nhiễm một tay phách vượng tầng thứ 6 cuối cùng một cái đối thủ. Ở Đường Nhiễm đối thủ ngã xuống đất kia một khắc, Toàn trường đều tĩnh một chút, đường nhiệm du mắt, sắp mặt nhàn nhạt mà xoay người, hạ lôi đài. Đường nhiệm vừa động thân, hiện trường đinh thai nhức góc thanh âm như là ấn xuống bắt đầu kiện, kích động nhuộm đấm tới rồi hiện trường mỗi người trên mặt, tiếng hoan hô, tiếng thét chói thai hôn thành một mảnh. Nơi nào là một cái điên cuồng có thể nói rõ. Từ buổi sáng đoàn đội chiến lúc sau, đường nhiệm vào buổi chiều tiến hành cá nhân thi đua, ở tầng thứ 5 thi đấu 65 tràng, thắng liên tiếp 65 tràng, 3 cái rơi giờ sau được đến thăng cấp tầng thứ 6 tư cách. Ở tầng thứ 6 thi đấu 40 tràng, thắng liên tiếp 40 tràng, ở hôm nay kết thúc trước cuối cùng 1 phút được đến thăng cấp tầng thứ 7 tư cách. Đến bây giờ mới thôi, Đường nhiệm ở trên lôi đài cộng chiến 225 tràng. Thắng liên tiếp 225 tràng, không chiến bại, có thể nói là chân chính bách chiến bách thắng a. Nữ vương, ngươi thật là quá lợi hại. Đinh Thiếu Tinh hai mắt bảo tinh. Súng bái chi tình khó có thể tự ức. Tầng thứ 4 đấu vòng loại cùng tầng thứ 5. Tầng thứ 6 thi đấu nhưng bất đồng, ở tầng thứ 4 muốn thắng liên tiếp 120 chàng tuy rằng khó khăn, nhưng dù sao cũng là sơ đẳng, mà tầng thứ 5, tầng thứ 6 thi đấu tuy rằng không cần thắng liên tiếp, nhưng một khi thua nhất định số lần chính là muốn đánh hồi nguyên hình, một lần nữa biếm đến tầng thứ 4. Cho nên tầng số càng cao, người dự thi cảnh giác càng sâu, kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú, tự nhiên cũng càng khó đối phó. Vệ chạm đi ở đình thiếu tinh sơn biên, nhìn đường nhiễm đạm nhiên sơn mặt, Đấy lòng đã thực tự nhiên mà đem nàng phóng tới tôn kính vị trí thượng. Nếu đối thủ đủ cường, như vậy sẽ kích khởi hắn anh dũng hướng về phía trước, nhưng là nếu đối thủ cường đến làm người theo không kịp nông nỗi. Như vậy trừ bỏ nhìn lên cùng kính sợ, hắn cái gì đều làm không được. Đi theo ba người phía sau chạm tinh đoàn mọi người đều là một mảnh trầm mặc, đường nhiệm ở tầng thứ tư thắng liên tiếp 120 tràng bọn họ không giật mình, dù sao cũng là đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng loại này dị năng giả bằng hưu. Tự nhiên là không có khả năng bại bởi người thường, nhưng là xem xong đường nhiễm ở tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 thi đấu, bọn họ trong lòng trừ bỏ khiếp sợ không còn có mặt khác ý tưởng, nguyên bản ghen ghét, không tâm lòng, lúc này hết thể biến thành mây bay. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 6, từ đầu tới đuôi, đường nhiễm đều chỉ dùng cùng chiêu, dùng thủ đao phách vượng đối phương. Thế nào cường đại, mới có thể liên tiếp không thay đổi mà dùng cùng chiêu giải quyết 225 cá nhân A. Bước lên lôi đài người không phải không biết đường nhiễm sẽ thế nào ra tay, rốt cuộc nàng dùng thủ đào phách vượng đối phương tối quen đã ở sở hữu người dự thi chung chuyển khắp, nhưng biết không tương đương có thể ngăn cản A. Vô luận lại như thế nào phong bị, cùng đường nhiễm đánh nhau người dự thi ở lên đài sau bất quá 2 phút, liền sẽ trở về hắc cám ôm ấp, không một may mắn thoát khỏi. Trở lại trạm tinh đoàn, đường nhiễm giống thường lui tới giống nhau hồi đinh thiếu tinh doanh trưởng, ném xuống một câu ta muốn nghỉ ngơi liền buông xuống rèm cửa. Đinh thiếu tinh thực tự giác mà đảm đương bảo vệ cửa, cản trở sở hưu muốn đi lên lôi kéo tình cả người. Tối nay, đường nhiễm cũng không có hồi không gian tu luyện, mà là ở bên ngoài ngủ. Ngày, 20130111, Thời gian, a 130 Tích tích tích. Toa lâm điều đồng hồ báo thức, vang lên 3 lần sau. Trong bóng đêm, một đôi sâu thẳm mà sắc bén mắt đen mở to mở ra, tuy rằng mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhưng là ánh mắt của nàng trung không có một tia mông lung mơ hồ cơ hồ là ở thanh âm vang lên trong ngáy mắt, đường nhiễm liền quyết đoán lưu loát mà vứt bỏ ngủ thần quyến luyến. thay một thân hắc ý thề, đường nhiễm tuy rằng bịt kín hắc xa, nhưng là để người vẫn nhất, nàng vẫn là lợi dụng khuyên thai đem chính mình biến thành một người nam nhân. tuy rằng tại thành phố ngầm bản đồ thượng cũng không có phòng thí nghiệm tiêu chí, nhưng là phải tiến hành bí ẩn thực nghiệm địa phương tự nhiên là muốn thiết chi ở cường giả vây quanh địa phương, trong thành phố ngầm nhiều nhất cường giả nơi địa phương chính là hoàng đỉnh. mỗi người đều nói. Chỉ có thông qua thứ 9 tầng mới có thể tiến vào đệ thập tầng, chỉ sợ này chỉ là phòng thí nghiệm muốn chiêu cao thủ tiến hành thực nghiệm một loại thủ đoạn đi. Đến buổi tối 10 điểm sau, Hoàng Đình liền sẽ toàn diện phong tỏa, không có môn chìa khóa, hơn nữa cửa còn có cao thủ gác, cho nên đường nhiễm không thể lựa chọn từ cửa chính mà vào. Hoàng Đình tuy rằng chỉ có 10 tầng, nhưng là chỉ là tầng thứ 4 liền có thể từ dưới lên trên cất chứa đến hai vạn người thính phòng là có thể đủ thuyết minh một tầng có bao nhiêu cao, đường nhiễm ngẩng đầu. Căn bản vô pháp thấy rõ hoàng đỉnh đỉnh. Đường Nhiễm nhíu hạ mày, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, bàn tay vừa lật, lấy ra hai thanh chém sắt như chém bùn tiểu loan đao. Nàng hai tay chấp nào, ở trên tay vu nghịch hai hạ, chơi ra hô hô thanh âm, động tác nhanh nhẹn mà xoáy khí, Toa Lâm lập tức liền minh bạch lại đây, hồn ý là muốn lợi dụng loan đao làm cố định, leo lên hoàng đỉnh đệ thập tầng. Toa Lâm, chuẩn bị tốt sao? Đường Nhiễm bình tĩnh đáy mắt, có nóng lòng muốn thử hưng phấn. Nếu thật sự muốn như vậy trèo lên đi lên Toa lâm tra xét chung quanh năng lực liền có vẻ đặc biệt quan trọng, đường nhiễm tín nhiệm, làm tiểu quản gia toa lâm cảm động phi thường, thân là ngoại tình quân nhân phát minh trí nào, toa lâm hiếu chiến trình độ hoàn toàn không thua gì đường nhiễm, không nói hai lời liền ứng hòa, ok, hốn ý ngươi thượng đi, nhân gia tuyệt đối có thể cùng ngươi phối hợp đến thiên ý gì vô phùng. Đời trước mặt thế 10 năm làm đường nhiễm trải qua quá vô số lần sinh tử tồn vong, leo núi loại chuyện này, nàng đã sớm không biết trải qua bao nhiêu lần rồi, Hai đau nơi tay Nàng một chát một cái điểm, hơn nữa Toa Lâm nhắc nhở chân điểm, bất quá một giờ, nàng liền leo lên hoàng đỉnh đệ thập tầng. Hôn y, ở ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng có cái thông gió cửa sổ. Toa Lâm nhanh chóng tìm được rồi tiến vào phòng thí nghiệm nhập khẩu. Đường nhiễm leo lên qua đi, thông gió cửa sổ ở 5 phút trong vòng bị ta xuống dưới, tuy rằng cửa sổ có chút tiểu, nhưng là đường nhiễm dáng người tinh tế, hơn nữa xương cốt mềm mại, xúc co rụt lại vừa vặn có thể đi vào. Đi vào bên trong. Đường Nhiễm mở ra đêm coi công năng sau, đồng tử từng trận co rút lại, chẳng sợ sớm đã biết phòng thí nghiệm cái gọi là nhà khoa học sẽ làm ra thế nào điên cuồng thử nghiệm, cũng sớm có đối mặt các loại phi thường trường hợp chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở nhìn thấy trước mắt hết thể sự, nàng vẫn cứ vô pháp thừa nhận thị giác thượng tuyệt đối chấn động. Lạnh băng gạch men sứ sàn nhà phòng đại mà chống chải, màu sáng bạc vách tường bóng loáng lãnh nạnh, mấy trăm cái đèn tường tàn mát ra húnh húnh bạch quang, thẳng tóc mà chiếu sạ ở những cái đó thật lớn hình trụ hình pha lê đồ tượng. Những cái đó bị phóng đại mấy chục lần pha lê quẩn trung, cái màu xanh lục chất lỏng trung nổi lơ lửng một khối lại một khối không biết tên vật thể, này hình thái càng là thiên kỳ bách quái, làm người căn bản vô pháp từ bề ngoài thượng phán đoán ra chúng nó chủng loại thậm chí chủng tộc, mấy thứ này hoàn toàn vượt qua nhân loại nhận tri phạm vi. Honey, nơi này có chút là ở nhà động vật, có chút là hoang dã động vật. Chúng nó thân thể biến dị đến từ chính dị năng lượng, không phải tận thế bùng nổ thời điểm hấp thu, mà là sớm tại thật lâu phía trước bị cưỡng bách tính mà hấp thu. Toa lâm nhanh chóng giả quét sở hữu pha lê trụ, ngọt đến phát nhị thanh âm lúc này có chút khói mù. Cho dù nhân loại là trên địa cầu cao chỉ số thông minh động vật, cũng không đại biểu bọn họ có sinh sát mặt khác sinh vật quyền lợi. Như vậy làm càn mà dùng thực nghiệm tới đùa bỡn sinh mệnh, thật là thật quá đáng. Đường Nhiệm ánh mắt đông lạnh, ở Đông đảo pha lê trụ bên trong hành tẩu, tiên tính không gian chung rất nhỏ tiếng bước chân có vẻ rõ ràng mà trầm trọng. Đi rồi 10 mét, pha lê trụ thân thể không hề là động vật, mà là nhân thể. Trong đó. Có nam có nữ, có già có trẻ, đều là làn da xanh tím, mặt vô biểu tình, sớm đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Vô luận là biến dị động vật vẫn là nhân thể đều bất lực mà phiêu phù ở chất lỏng chung, lặng im, tĩnh mịch. tra một chút phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu ở nơi nào. Nếu nói ngay từ đầu nàng đối phòng thí nghiệm là tò mò, kêu hiện tại, nàng cũng chỉ có thoát đi ý niệm, nàng phải rời khỏi, rời đi cái này làm cho người điên cuồng địa phương. Toa lâm cũng không nghĩ lại lưu tại cái này quỷ dị địa phương. Ra quét một chút phòng thí nghiệm vị trí, lập tức đem bản đồ biểu hiện ra tới. Đường Nhiễm đẩy cửa mà ra, phong hộ cháo ẩn thân làm nàng ở phòng thí nghiệm nội như vào chỗ không người. Rẽ trái rẽ phải, nàng liền đi tới một cái mật thất trước mặt, đây là một cái luân bản hình đại môn, màu xám bạc lạnh băng khuynh hướng cảm xúc có vẻ nó đặc biệt tôn quý, cùng mặt khác phòng thí nghiệm hoàn toàn bất đồng, muốn đi vào nơi này không chỉ có yêu cầu mật mã, còn nếu không đồng nghiệp vân tay cùng trong mắt làm giải chìa khóa kia. Nếu đối với những người khác tới nói, Muốn đi vào nơi này thực khó khăn, nhưng là có toa lâm cái này trí não tiểu quảng ra, đường nhiễm cơ hồ liên thủ đều không cần động một chút, luôn bản chi môn liền xoạch một tiếng, khai. Đường nhiễm khẽ thân tiến vào, bên trong ánh đèn cũng ở đồng thời mở ra, môn cũng ở trong nháy mắt bị nhút lại. Đây là tự động môn, ở người tiến vào lúc sau liền sẽ lại lần nữa khóa lại. Toa lâm ở đường nhiễm nhăn lại mi tới phía trước giải thích một câu, sau đó lại khẩn trương mà bổ sung một câu, hôn y. Nhân gia kiến nghị ngươi ở ba cái giờ trong vòng tìm được muốn đổ vợ, bằng không. Đây là cái mất thất, vào người lúc sau một khi vượt qua 3 giờ, dưỡng khí liền sẽ biến mất. 094 thành phố ngầm chi mặc ca ca lên sân khấu. Đường nhiễm gật đầu, lập tức đem trong ngăn tủ, cái bản sở hữu tư liệu rút ra, chỉ cần đem mắt phải khống chế trang báo nhắm ngay tư liệu, sở hữu tư liệu đều sẽ bị toa lâm ký lục xuống dưới. Không chỉ có là toa lâm sẽ giả quét ký lục, ngay cả đường nhiễm ở đọc nhanh như gió chi gian cũng mơ hồ thấy được một ít bí ẩn tâm tình tức khắc áp lực không thôi hồn dị cẩn thận một tiếng kinh hô là đường nhiễm ý thức lâm vào hắc ám trước có thể nghe được cuối cùng thanh âm ở đường nhiễm lại lần nữa mở to mắt thời điểm trung quanh đen nhánh một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay nàng nhấp hạ môi tâm tình hơi nóng nảy nàng nhạy bén khiu giác người được trung quanh tanh hôi khí vị đó là huyết khí vị lại còn có không ngừng một người huyết tân huyết không ngừng bao trùn cũ huyết Trong không khí đều tràn ngập sát lệ chi khí. Thắp, thắp, thắp. Từng tiếng dày ra giấm mà thanh âm ở yên tĩnh trong không khí xuyên qua, làm người mạc danh run sợ. Đường nhiễm cảm nhận được một loại tham lam, hung ác, hơn nữa tràn ngập đoạt lấy cảm hơi thở. Loại này chỉ có đại hình mánh thu mới có thể có hơi thở, lại giống như thực chất mà tồn tại với nàng đối diện người kia trên người. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đường nhiễm cảm giác toàn thân đều nổi ra gà, ở nàng muốn lợi dụng hắc am trốn tránh lên thời điểm. Đỉnh đâu một bó ánh đèn đột nhiên sáng lên, trung quanh 100 mét trong vòng hết thể lập tức rõ ràng như biển. Đường nhiễm meo nheo mắt, thói quen một chút cường quang chiếu sạ, nhưng mà, ở nhìn thấy đối diện người trong ngáy mắt, đồng tử manh súc. Đứng ở đường nhiễm trước mặt, là một cái khôi vĩ xoáy khí nam nhân, cao cao vóc dáng, dáng người tỷ lệ cơ hồ su với hoàn mỹ. làn da trình mật sắc, khỏe mạnh mà giàu có ánh sáng, có giãn 10 phần thả tràn ngập lực lượng. Môi đơn bạc mà lạnh nhạt. Tuy rằng hẹp hẹp cao thẳng trên mũi giá một cái kính dâm, nhưng chút nào che lấp không được thâm thúy sắc bén ánh mắt, phảng phất muốn xuyên thấu thấu kính dường như, thẳng đánh người lấy lòng. Đường Nhiễm ngơ ngác mà nhìn nam nhân, hô hấp đều có chút không thông thuận. Nam nhân cũng đang xem nàng, hơi hơi nhíu hạ mày, giơ tay tháo xuống kính dâm, hoàn toàn bại lộ ra cặp kia tinh quang bắn ra bốn phía tối tăm đôi mắt, đáy mắt phảng phất cất dấu sóng ảnh lưu chuyển sóng biển mãnh liệt, hơi không lưu ý, là có thể đem người hoàn toàn cắn đuổi. Đường nhiễm khiếp sợ mà lùi lại một bước, tái nhợt môi run, run run, không tiếng động mà hô lên ba chữ, mặc ca, ca Nàng nhận sai ai đều sẽ không nhận sai cái này từ nhỏ làm bạn chính mình lớn lên trúc mã ca, ca mặc trục thiên. Mặc trục thiên đồng tử co rụt lại, thẳng tắp mà nhìn đường nhiễm vẫn không núp ních. Ánh mắt chuyên chú, phảng phất giống như có thể nhìn thấu đường nhiễm biến thành nam nhân bề ngoài, nhìn đến linh hồn của nàng. Thấy từ nhỏ ý lại đối tượng. Đường nhiễm nhịn không được toan cái múi có chút ủy khuất lại có chút oán trách mà trào ra tinh điểm nước mắt, mặc trục thiên chấn động kinh hãi, hoảng loạn biểu tình thay phiên ra trận đến cuối cùng lại chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng vì trở thành cương giả đường nhiệm vẫn luôn ở cưỡng bách chính mình biến cường giống như chỉ có không ngừng mà tôi luyện chính mình không ngừng tiến hành tu luyện cái loại này bị tử thần âu yếm cảm giác mới có thể rời xa chính mình nàng tuy rằng tự mình cố gắng nhưng trước sau là cái nữ hài tử chỉ cần là cái nữ hài tử liền sẽ khát vọng có người có